chương ba trăm bốn mươi tám ước đấu một chương ba trăm bốn mươi tám ước đấu một làm rơi đồ a minh thần lảo đảo đi vào cửa thành trước mặt nhặt lên kia hai thanh đại đao trên dưới nhìn qua nên là kia bọ ngựa yêu lấy song liêm làm dẫn sáng tạo binh khí không gì không phá thổi lông trên lưới là đứt ngược lại là cũng phù hợp thanh tùng nói tới tình báo phù giao chớ b ổ i cái này bọ ngựa yêu đằng sau còn đi theo một cái đây mắt thấy phù giao cường hãn hắn chính là trực tiếp bỏ chạy tiểu điệu muốn đuổi theo minh thần lại là hướng nàng p h t p h t tay ra hiệu nàng trở về sở dĩ tiểu điệu lần này có thể buông cùng người ta đánh nhau kia tất nhiên là đạt được minh thần cho phép minh thần ngay tại bên cạnh nhìn xem cho nên cũng liền không cần cố kỹ lúc trước minh thần nói với nàng lời nói định nhân tình báo không rõ tại chính mình sân nhà đánh nhau thì cũng tôi đi đuổi theo ra đi bị lấy nhiều đánh ýt vạn nhất lại có cái gì ly kỳ thủ đoạn cùng p h á t bảo đó chính là cám phù giao đánh xong đỡ thần thanh khí sảng rơi xuống minh thần đầu vai giơ lên lồng đến có chút đắc ý t i ê u ngạo di g ờ gỡ bất quá minh thần nhưng không có khen nàng minh đại nhân đa tạ tương trợ ân cứu mạng suốt đời khó quên chính mắt thấy kia liệt hòa địa ngục đồng dạng cảnh tượng gặp được tiểu điệu cùng bọ ngựa đấu pháp kia may mắn còn sống s ó t tu giả cũng không khỏi đến đầy mắt rung động kia bọ ngựa cương bị thích u ố t không gì không phá kia khoái đao càng là không chỗ không chạm nhưng mà chính là như vậy đ ị h nhân tại kia hồng điệu trước mặt lại là không chiếm được nửa điểm tiện nghi kia ngọn lửa nóng bỏng p h ả n g phất có thể nung khô hết thảy căn bản không giống nhân gian c h i vật minh đại nhân thủ đoạn đúng là làm cho người rung động ta nhớ được ngươi gọi là lưu ngọc thành đi vất vả vất vả minh thần nhặt lên trên đất thanh đồng linh n h i đem hắn đỡ lên cũng không có tham ô pháp bảo của hắn, đem đồ vật cho hắn. thua thiệt là tiên sinh đại công cản trở c ư ơ n g địch một lát mới khiến cho ta v i ệ t dương thành nhóm cánh cửa bảo tồn ta chắc chắn nói cùng bệ hạ vì tiên sinh t h n h công theo một ý nghĩa nào đó giảng tay của người này đoạn cũng là không thấp cái này áp đáy hòm pháp bảo tựa hồ cũng thật thú vị hết lần này tới lần khác gặp gỡ cái cương bị thiết quất công kích không phá được phòng trực tiếp bị khắc chế gắt gao người ta đem hết toàn lực đối địch đều đoạn mất một cái tay sinh tử một đường tranh thủ đến một điểm trọng yếu thời gian minh thần đối với người này nói không lên có bao nhiêu tình cảm nhưng là người lãnh đạo muốn người bên ngoài vì người bán mạng tất nhiên muốn nói mấy câu cho hắn nghe cũng cho những người khác nhìn l ư u mẫu một tí chi công tài nghệ không bằng người còn phải đợi minh đại nhân tới cứu hổ thẹn hổ thẹn người kia nghe xong chắc tay không người trên mặt tràn đầy cảm kích cùng kính trọng mau mau trở về chưa thương nghỉ ngơi a nơi này ta đến xử lý rõ tu giả ly khai thanh cửa ra vào chỉ còn lại có minh thần cùng tiểu điệu những cái kia sĩ binh mặc dù thấy rung động cảnh tượng nhưng là vẫn v ẫ như n cũ tận trúng cương vị làm lấy chính mình nên làm công việc công tử ta thắng tiểu điệu có chút hưng p ấ n hướng phía minh thần truyền lời đây coi như là nàng trở thành p ư ợ n g hoàng đến nay Lần phù nhất giao h còn quá trẻ minh thần không nguyện ý để nàng đánh chịu phong hiểm tránh được nên tránh trải qua chiến đấu cũ ít mặc dù phù giao đánh nhau thắng nhưng này tinh khiết là dựa vào ngành thực lực nhiệt ép nàng vẫn là không thành thục có rất nhiều sai lầm cho đối thủ rất nhiều cơ hội cũng may mà đối phương không có gì kỳ quỷ thủ đoạn cùng pháp bảo chỉ là cái đần tỷ trọng chứa chiến sĩ nếu là thay cái khác đối thủ chỉ sợ cũng phải ăn thiệt thòi minh thần đối với thế giới này kỳ quỷ tu sĩ cho cực lớn tôn trọng hắn mặc dù làm việc phóng đ ả n g không nói tín nghĩa âm mưu bị kế tầm tầm lớp lớp nhưng sẽ không nhỏ dò xét đối thủ thế giới quá lớn kỳ nhân dị sĩ rất nhiều dù là vậy không có thanh máu cùng thể l ự c đầu thần thông rộng rãi hầu nhi một đường đi về phía tây cũng tại rất nhiều ngành thực lực không bằng hắn yêu ma trong tay chịu không ít khổ đầu cất vào trong hồ lô nói hóa cũng liền hóa k ỳ q u ỷ pháp bảo cùng thần thông nhiều không kể x i ế t cái này bọ ngựa cũng liền một đôi nhanh lưới đ a o lợi công bô bất khắc địch nhân như vậy khá tốt đối phó vật lý phương diện cứng đối cứng minh thần là không giả hắn không ưa thích chính là những cái kia loạn thất bát tao chứa người hồ lô thần thông chất phát những này hàn g duy đả kích thủ đoạn minh thần không sợ địch nhân công cao máu dày trị số cao phiền chính là loại kia chơi cơ chế chơi miệu s á t xáo lộ n h a phù giao nghe vậy méo một chút đầu cũng không biết rõ có nghe hiểu hay không minh thần nói chuyện hàm nghĩa minh đại nhân lại qua một một lát bóng người hiện lên từ kế văn xuất lĩnh mấy cái tu giả khoan thai tới chậm thấy một mảnh hỗn độn chiến đấu sân bãi không ở có chút lo lắng hướng phía minh thần hỏi minh đại nhân được chứ những người này phản ứng đúng là chậm chút chờ bọn hắn đến cửa thành cũng liền không có minh thần chỉ là phất phất tay nói không sao cả hắn chỉ chỉ trên đất bọ ngựa đầu nói ra đây là đ ị c h nhân kế văn bọn người thuận minh thần chỉ thấy được viên kia to lớn bọ ngựa đầu lâu l ử a cháy bừng bừng đốt cháy đốt hắn dưới cổ tối đen người này tên là thanh tùng nói tới kia khổ h ư n g sáu h u n h đệ lao nhị kế văn nhìn qua không ở thở dài nguyên là một cái lưng sát đường làm tình k h o i a có câu nói là binh đối binh tướng đối với tướng thần thông đối thần thông ngày mai quân địch thế tất sẽ còn công thành ta cần cùng bệ hạ thủ thành những n à y kỳ nhân dị sĩ giao cho kế đại nhân c h ư v ị giải quyết như thế nào minh thần chỉ chỉ trên đất bọ ngựa đầu coi đây là dẫn ta đem bọn hắn dụ hứng ra c h ư v ị các h i ể n thần thông đem đánh lui truy nã chớ để cho bọn họ lại ảnh hưởng chiến trường b á t liệt phái tu giả không thể mọi chuyện đều để minh thần tự mình độc thủ minh thần là đại tướng là người lãnh đạo là át chủ bài hắn xuất thủ là có thành tự bản là nhất định phải cam đoan muốn thắng lúc đầu vào ba ngày đã nói những người này giao cho kế văn bọn hắn phụ trách minh thần ý tứ không đơn giản chỉ là cái kia thả côn trùng tu giả là cái này cái gọi là khổ hương sáu h i n h đệ toàn bộ khiến cái này người làm cũng không phải tìm r a dạng này là cái người đều có thể hoàn thành nhiệm vụ đêm nay giải quyết cái này bọn ngựa xem như minh thần thuận tay mà làm thì thực đây đều là những người này nên giải quyết vấn đề bọn hắn cũng cần hướng triều đình hướng càn nguyên chứng minh chính mình những người này không phải báo cỏ không thể địch nhân đều là chút cao thủ cường hãn mà phía bên mình liền đều là chút đánh rắm thêm tên rõ tên soạn sĩnh ngao n h a o ô m quyền lên tiếng minh đ ạ i nhân ngươi lại yên tâm chúng ta định dốc hết toàn lực người lớn bao nhiêu năng lực ngươi làm ra bao lớn công hiến mới có thể có đến bao nhiêu bàn thưởng hiện nay càn nguyên bệ hạ là cái thưởng phạt phân minh những người này kỳ thật cũng hy vọng có cơ hội đi thi triển tài năng của mình ân minh thần nhẹ gật đầu hàn đ ố i với những n à y kỳ nhân dị sĩ là rất cẩn thận những người này đi chiến đấu thành tốt nhất không thành cũng có thể vì hắn thăm dò kỹ mảnh cũng nên có người đi để tin hơi thở dọ xét trả giá đắt nhưng là tuyệt đối không thể từ chính minh thần người đi nỗ lực những n à y đại giới đại ca vì vậy vì vậy ồ ô ô ô ô. một bên khác huynh đệ mấy người còn tại cùng tướng quân cùng nhau thương nghị tương lai đối sách đông nhiên một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vạch phá bầu trời đêm một đạo bóng người lộn nhào xông vào trong doanh trướng ôm lấy tống h ồ chân lên tiếng kêu r ề n khóc giống như vậy sụp đổ bộ dáng lại là so với lúc trước lão lục thuật pháp bị phá còn muốn càng thêm chật vật không chịu nổi trong lúc nhất thời đám người toàn thân chấn động tống h ồ tại hắn sông tới lúc liền phảng vất có cự thạch đặt ở trong lòng trong lòng có cỗ linh cảm không lành vì cái gì chính lao t a n trở về lão nhị đâu vì cái gì lao tam dạng này hoảng sợ chật vật hết t h ả hết thảy đều tại chỉ hướng một cái cũng không tốt kết cục chứ nội khí phân đột nhiên n g ư n g trọng đám người bình tức tính khí tống hổ cúi đầu nhìn xem ôm lấy chân của mình lao tam lông mày sâu nhăn thanh âm trầm thấp đến tột cùng xảy ra chuyện gì lao tam run r ậ y thanh âm nói ra đại ca nhị ca nhị ca h án lao nhị thế nào ta đi lúc nhị ca ngay tại trước cửa thành cùng một thần đ i ể u đấu pháp kia thần đ i ể u toàn thân đỏ thẫm lông vũ như diễm có thể điều khiển lệ hỏa khí tràn d ọ người nhị ca nhị ca bị hắn thiêu chết trong t r ư ớ n g hoàn toàn t ĩ n h mịch gió đêm từ ngoài t r ư ớ n g thổi n h ậ p mang theo dưới ảnh đến tỏa ra đám người sợ h ã i sắp mặt tống hổ nghe vậy thân thể lung lay như muốn ngất chương ba trăm bốn mươi tám ước đấu hai chương ba trăm bốn mươi tám ước đấu hai đại ca bên người đệ đệ vội vàng đỡ lấy hắn nhị ca ô ô ô. lão nhị a lão nhị a huynh đệ kết nghĩa kim lan ngày phản phất còn rõ mồn một trước mắt mấy cái huynh đệ lòng có bi thương phản phất bị rút khô tất cả lực khí đầy mặt bi thương khóc không thành tiếng tống hổ nhất thời nước mắt rơi như mưa ké quỷ dưới đất không ở kêu khóc hắn là muốn cho đường quảng đi thử một lần đường quảng năng lực hắn là biết đến còn chưa bao giờ thấy qua có người nào có thể thương tổn được hắn nếu là có thể chạm phá cửa thành tất nhiên là cứ tốt có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện liền xem như tao nội thủ dựa vào lão nhị cương cân thiết cốt trí năng cho dù là không địch lại nên là cũng có thể thuận lợi chạy thoát hắn chưa hề không nghĩ tới đột nhiên như vậy đơn giản như vậy một buổi tối lão nhị cứ như vậy không có hắn căn bản là không có làm tốt dạng này tâm lý chuẩn bị ngươi thế nhưng là gặp được ngươi thế nhưng là chính mắt thấy ngươi sao không giúp đỡ ngươi minh trưởng a tống hổ cực kỳ b i thương hán đỏ hở mắt không giúp đỡ đánh lấy lao tam lưng khóc lóc kể l ệ n ô n ngữ nửa là không chịu tin tưởng cũng nửa là hoàn trách đại ca ta ta lao tam nằm sấp trên mặt đất chỉ là sợ h ã i khóc kể l ệ hết thệ đều phát sinh quá nhanh ta làm sao có thể cứu được gấp a ồ ồ ồ ồ kia thần đ i ể u phóng hỏa quả thực là lợi hại nhị ca kia một thân đồng bị thiết cốt dính chi tiện bị đốt thành cho ta ở chính diện căn bản cẩn thân không được a kia chim còn muốn truy ta đệ có thể bình yên trở về liền đã là vận hạnh tất cả mọi người đối lẫn nhau là không biết minh thần lo lắng trên tay đối phương có xử lý không được đòn sát thủ đồng d ạ n g sáu huynh đệ gặp được phụ dao kia thần hỏa thủ đoạn làm sao có thể không sợ h ã i đây chúng huynh đệ bên trong gân cốt cứng rắn nhất lao nhị đụng một cái liền thành bụi càng không nói đến là mình đang sợ h ã i thời điểm đã hoang mang lo sợ thấy nhị ca đã không cứu nổi trước tiên tự nhiên muốn chạy trốn lao tam cũng tại sau đó cũng có chút toán trách chính mình không có tiến lên cùng huynh đệ đồng sinh cộng tử nhưng là sinh tồn và trốn tránh đều là sinh vật bản năng hắn cũng không cách nào vượt qua ô, ô, ô. tống hổ nghe vậy chỉ là không ở khóc lao tam nói rõ ràng lão nhị là bị đốt thành t r ò tất nhiên sẽ không nhìn lầm tất nhiên không có phục còn khả năng hắn cũng không có gì tâm tư tại o á n trách l ã o tam huynh đệ sáu người thấy thiên địa đại biến càng k h ô n đảo c h u y ệ n có cảm giác thành tiên thành dành cơ hội gần ngay trước mắt dắt tay rời nhà tìm nơi n ư ơ n g tựa minh chủ lại là không nghĩ hôm nay lại có một vị huynh đệ hao tổn ở đây trong lòng thống khổ không chịu nổi chỉ sinh ra vô tận hối h ậ n không bằng trước đây sáu huynh đệ ẩn vào sơn thôn ở giữa tiêu giao tự tại tống tiên sinh còn xin nén bi thương điện hoành thả xuống trong mắt nhìn xem một đám tình thâm ý các huynh đệ cũng không ở an ủi giống như nói theo một ý nghĩa nào đó g i ả g đường quảng chết hắn cũng có một bộ phận trách nhiệm hắn là rất muốn cho đường quảng trạm phá cửa thành thật to lợi cho công thành thậm chí còn mở miệng phá hỏng tống hổ Hồ triệu hồi minh đ ệ đường lui hắn cùng mấy người kia cũng không có quá cảm thấy tỉnh so với biết được đường quảng tin chết hắn thì thật càng muốn phải biết đường quảng tại trước khi chết có hay không liệu mạng đem cửa thành phá hư đương nhiên lời này hắn không có khả năng chủ động nói tống hổ nghe vậy n mầm đầu đến hướng phía điền hoành nói ra điền tướng quân nhà ta nhị đệ vì nước hy sinh vì nước mong rằng ngài có thể hướng bệ hạ báo cáo bờ báo lấy chiêu hắn trung liệt khiến cho thân đ o a minh thổ cũng phải sống yên ổn điền hoành nghe vậy gật đầu một bộ bộ dáng trịnh trọng kia là tự nhiên kia là tự nhiên việc này ta sẽ làm báo cáo bệ hạ là đường h u y n h đệ truy phong hắn cũng lo lắng mấy cái này dị nhân bởi vì chết h u y n h đệ nản lòng tài trí bởi vì địch nhân cường đại mà e ngại sợ hãi trực tiếp bỏ gánh không làm tống hổ xóa đi nước mắt trên mặt chỉ hướng phía điền h à n h nói đa tạ đa tạ điền tướng quân chúng ta sẽ làm phụng hiệu bệ mã hiền nhiên điền h à n h vẫn là quá lo lắng đi lên con đường này sáu h i n h đệ không nghĩ cũng không thể quay đầu lại Bịch! mà đúng lúc này ngoài trướng tựa hồ chuyển đến một đạo bao k h ỏ a rơi xuống đất thanh âm tướng quân có một vật từ trên trời rơi xuống vệ binh mang theo một cái bao k h ỏ a tại ngoài trướng báo cáo tống h ồ toàn thân chấn động tựa hồ có cảm giác thụ trực tiếp không quan tâm xông ra ngoài trướng người vệ binh một tiếng kinh hô còn không cần nói cái gì trong tay đồ vật đã biến mất không thấy mấy người đuổi theo ra ngoài trướng chỉ thấy tống hổ té tụy dưới đất run run rẩy rẩy mở ra trong tay bao khoả ban đêm hai m nhìn không thấy vật trong doanh trướng một chút ánh lửa chiếu rọi mơ hồ có thể thấy được tống hổ trong tay bưng lấy một bà sừng hình đầu ô m thật chặt toàn thân run rẩy thừa dịp bóng đêm bàn tay nhẹ nhàng phất qua giữ tận bọ ngựa đầu trong chớp mắt chính là huyễn hóa thành tiên l ô mãng nóng nảy nhị đệ đầu người bộ dáng tiến vào doanh trướng nhị ca mấy cái huynh đệ gặp được nhị ca đầu lâu càng là nước mắt rơi như mưa khóc không thành tiếng một bên đ i ề n hoành cũng có chút im lặng mà theo đầu cùng nhau còn có một tờ thư tín chư vị tu sĩ quân trận công thành tự có binh đạo chi pháp không những lại thần thông đạo thuật các ngươi đều có thần thông rộng rãi bí thuật quân ta cũng có k ỳ nhân dị sĩ song phương quân trận công phạt người ta ngày mai giữa trưa cũng là hẹn nhau liếu n g u y ệ t núi đấu pháp một trận chiến giải quyết xong t h ù hận nhân quả như thế nào minh thần làm phòng thủ phương là giải đề một phương tất nhiên là hy vọng có thể b i n h đối binh tướng đối với tướng lúc đầu binh lực yếu thế liền đã rất nhức đầu còn có chút k ỳ vị chi t h u ậ t âm thầm c h ơ i ngang chân minh thần muốn hết t h ể đều rõ ràng sáng tỏ một chút thật không thích nhất như lúc trước lão lục thả côn trùng như vậy âm thầm phân cao thấp hàn kỳ thật rất hy vọng tiểu điệu có thể bắt cái sống bước hiếp sáu huynh đệ hồ lô hoa cứu ra ra đồng dạng chính diện đấu pháp đối chiến nhưng là thật đáng tiếc tiểu điệu không dừng tay nốt chỉ còn lại cái đầu đây cũng là chỉ có thể chờ mong tại đối phương báo thù sốt ruột cũng không muốn lại âm thầm so tài tống hổ hai tay run rẩy b ư n g lấy tờ giấy kia đấu pháp giải quyết xong thù hận h á n ánh mắt như lao g ắ t gao chừng mắt kia giấy viết thư điền hành cũng là chú ý đến giấy viết thư không ở đề điểm giống như hướng phía tống hổ nói ra tống tiên sinh kia minh thần âm hiểm xảo trá chắc hẳn trong cái này có trá không thể dễ tin ngươi vẫn là lưu tại trong quân cùng ta cùng nhau tìm cơ hội công thành a minh thần người này nói lên bất cứ thỉnh cầu gì đều không cần đáp ứng hắn làm tất cả mọi chuyện đều là tại biến đ ổ i pháp chính đạt thành mục đích tất nhiên là với hắn có lợi điền hành o là lao thần tử là tướng quân mặc dù cũng có nghĩa đ ệ nhưng không có nhiều như vậy giang hổ khí phàm là đều đã trước mắt trọng yếu nhất lợi ích xuất phát trong mắt hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất là công thành chớ có đi phức tạp hắn cảm thấy sáu huynh đ ệ lưu tại trong quân t r ư ớ n g rất tốt dùng kỳ ủy chi pháp quấy dối q u địch dò xét tình báo đối với hắn công thành rất có í c lợi thao tổn một cái tu giả không tính là gì những người này cùng đi ra bị tận diện m i n h thần trái lại dùng chút kỳ quỷ thủ đoạn đến quấy dối bọn hắn đó mới là phạm bảo xuân hắn không hy vọng mấy người kia ly khai quân doanh tiến bảo đối phương tiết tấu t ư ớ n g quân huynh đệ chúng ta kết nghĩa trăm năm t ì n h như thủ túc hôm nay nhị đệ thảm tao độc thủ chúng ta ha có thể ngồi nhìn không để ý tới tống h ồ lại là ngẩm đầu lên trong tay giấy viết thư hóa thành cho đùi biến mất không thấy gạnh vạ hắn hốc mắt p h í m h ồ n g thanh em hàn giọng đấu pháp liền đấu pháp ta còn sợ hắn trốn ở trong quân tìm chi không thấy ta chính là muốn đại khai sát giới ngày mai định đem kêu minh thần đầu lâu mang tới đưa cho tướng quân quân địch quân tâm vỡ b ụ n tướng quân công thành chẳng phải là càng thêm thuận tiện nhưng là thật đáng tiếc tống hổ não mạch kín cùng điển hình não mạch kín là không đồng d ạ n g hiện tại đối với hắn mà nói chiến cuộc đã không phải là trọng yếu như vậy chiến trường tình thế như thế nào bọn hắn cũng không quan tâm càng quan trọng hơn là tìm kiếm cơ hội chiến đấu vì m i n h đệ báo thủ dựa hận tất cả mọi người là người mang thủ đoạn thần thông dị nhân đều có át chủ bài cũng đều có tự tin minh thần khiêu khích như là liệt hòa thêm dầu đánh tống hổ trong lòng n ộ diễn càng tăng lên giang hồ ân đoán khoa ý ân cửu những người tu này cũng không phải sĩ binh có sức mạnh đặc biệt người chú định khó mà quản t h ú c tống hổ nhiều lần kiên trì đ i ê n hoành cũng không cách nào đối với hắn hạ cái gì từ mệnh lệnh tống hổ tiếng nói rơi xuống mấy cái minh đệ cũng đứng dậy đại ca ta cũng đi ta muốn vì nhị ca báo thủ để kêu minh thần n ế m thử thủ đoạn của ta bởi vì vừa mới vội vàng chạy trốn lao t a m cũng một m ặ t ảo não n g ẩ n đầu lên nói thẳng đại ca ta cũng đ ồ n g dạng đại ca ta cũng đi năm người đồng khí liên tri tình như thủ t h c đi chính là cùng đi cho dù là vừa mới tâm cảnh bị hao tổn lão lục cũng là chống đỡ một t r ư ở n g đứng dậy hướng phía đại ca hô ta cũng đi tống t t ố hổ ánh mắt ngưng tụ đảo qua các minh đệ kiên định khuôn mặt đã như vậy chúng ta liền cùng đi kết nghĩa kim lan lúc từng nói qua không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày đường quảng chết thế h ả m bọn hắn những minh đệ này tất nhiên muốn vì hắn lấy lại công đạo chương ba trăm bốn mươi chín khác nhau một trời một vực một chương ba trăm bốn mươi chín khác nhau một trời một vực một ô ô ô gió lạnh gà khét từng chiếc từng chiếc to lớn thuyền đạp nước mà đi hơi nước bị xếp tới trên trời sương mù tràn ngập vũ giác bị tiếng gió xe rách đến phá thành mảnh nhỏ đen nước chập trần bên trong chiếu ra mấy đạo thân ảnh mơ hồ tê đại nhân còn có thể lại nhanh chút sao phía trước nhất một nung trang ăn mặc tướng quân sắc mặt nghiêm nghị không ở khẩn trương hỏi đến tướng quân chúng ta đây đã là tốc độ nhanh nhất tại tướng quân đối diện một công bộ quan viên có chút bất đắc gì nói ra hiện tại chính trực vào đông lưu nước tiến vào băng kỳ chúng ta đi con thủy lộ này vốn là quân xa mấy ngày nay hướng gió còn không đúng bình thường thuyền căn bản cũng không có thể lên đường cũng chính là chúng ta kiểu mới loại này hơi nước thuyền mới có thể tại dạng này thời điểm cất cánh tề đại nhân chớ trách bản tướng thực là nóng đội ngươi cũng biết hiện tại việt dương tình huống không dám không dám tướng quân chúng ta đi đường thủy đây đã là tốc độ nhanh nhất bây giờ việt dương thành bị bắc liệt thần binh trên trời rơi xuống tiến công v â y thành bệ hạ còn bị vây ở trong thành bên ngoài tự nhiên là nóng n ả y tướng quân như vậy thái độ cũng tình có thể hiểu bất quá lại x u ấ t ruột cũng hầu như phải có cái chữ pháp bọn hắn đoạn đường này tập kết đội ngũ quy hoạch lộ tuyến cũng đã là tốc độ nhanh nhất tướng quân phía trước thám tử để báo có huyết y đi cường đạo bố trí mai phục ngăn quân ta lui bể quân đội hướng vương bắc phi nhanh s i tốt đi tới chủ tướng trước mặt gấp giọng báo cáo chủ tướng nghe vậy tức giận lắc lắc ống tay áo mắng thầm chó ngoa tặc ta c ô n g hắn thành lúc t ì m lén không ra ta muốn rút quân đi cứu giá h ắ n ngược lại ngăn ta cho ta truyền lệnh xuống bày trận ninh địch rõ còn bao lâu có thể tới việt dương tướng quân dựa theo chúng ta hiện tại hành quân tốc độ chỉ ít còn cần hai ngày hai ngày nếu là hạ tuyết con đường phía trước khó đi sẽ còn lại kéo một đoạn thời gian giống nhau sự t ì n h tại ở gần việt dương thành từng cái trong quân đội phát sinh bắc liệt đại quân thần minh trên trời rơi xuống vây quân việt dương việc này làm dối loạn tất cả mọi người an bài chiến lược mấy cái tới gần tướng lĩnh n h a o n h a o điều chỉnh hành quân tuyến đường ý đồ mau chóng gấp rút tiếp viện việt dương dưới mắt chính là cùng thời gian thi chạy tuyết đã bắt đầu bay xuống nhỏ vụn như muối vẩy vào khôi giáp lạnh như băng phía trên ngày thứ hai mặt trời như thường lệ dâng lên ánh nắng xuyên thấu qua mỏng mảnh tầng mây vẩy vào trên mặt tuyết phản xạ ra quang mang trói mắt giết giết giết chiến trường một mảnh hữu nội bắc liệt các chiến sĩ lại một lần hướng phía việt dương thành phát khởi không sợ chết công kích lại là một ngày thảm liệt công thành chiến tranh cửa t h à n h bị khí giới công thành đập tràn ngập nguy hiểm không ngừng có sĩ binh bỏ lên trên thang lây xông lên tường thành trên tường thành quân coi g i ữ l i ề u chết chống cự mũi tên như mưa gỗ lăn không ngừng n ẩ y xuống dưới tường thành thây n a n g k h ắ p đồng máu nhuộm đ ấ t tuyết trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng khói lửa khí tước bên trong thành tiếng chống một trận gấp giống như một trận giống như là đòi mạng tiếng chuông go lấy mỗi một cái lòng của binh lính dây cung quân coi giữ sĩ khí dù chưa vỡ nhưng đã hiển vẻ mệt mỏi trên mặt của mỗi người đều biết đầy từ chiến không lùi quyết tâm nhưng lại khó nén kiệt lực mọi mệt mỗ đến tranh thủ kia một phân một hào thời gian địch nhân là điển hình là một cái giọt nước không lọt cường han đối thủ hắn không có để lại bất luận cái gì nhược điểm cho dù là minh thần ở chính diện trên chiến trường cũng không có cái gì biện pháp đầu cơ trục lợi bắt lấy đối phương lỗ thủng hiện tại chỉ có thể liều mạng song phương đều hết sức làm cho chính mình không bại lộ nhược điểm s o đầu ý chí cùng sức chịu đựng thủ dưới càng nguyên liền thắng thành phá bắc liệt liền thắng tiêu hâm n g u y ệ t làm tối cao lãnh tụ vẫn như c ũ là canh giữ ở trên cổng thành tới thủ thành các tướng sĩ tổng mộc tiên huyết đồng sinh cộng tử nàng n g ư ờ i khoác chiến giáp mắt sáng như b ư c nhìn xem quân địch giống như thủy t r i ề u từng lớp từng lớp b ọ o tới l ă m vương giả, nàng mấy lần tại người trước tuyên truyền r ằ n g giải cổ vũ sĩ khí đứng trước mặt người khác cùng quân dân cộng đồng phân chiến nàng đã làm tất cả nàng có thể làm được giết mà tại cái này cao tuyệt trên cổng thành có thể xa xa nhìn thấy bên ngoài hai dặm một chỗ núi đồi năm đó minh thần vây xem trăm vạn huyết y di công việt dương chính là ở nơi đó nhìn ngày hôm nay nơi đó lộ ra một chút quỷ q u ệ t khí t ứ c không ngừng có trận, trận tiến oanh minh chuyển đến sớm xét văng dội tựa hồ là có cái gì quái nhân ở nơi đó tranh đấu minh thần đâu nói cho ta minh thần đâu gầm thét thanh em vang vọng rừng núi t â y cối căng đứt đuôi đất phi dương to lớn cái hố bên trong một cái quần áo vỡ vụn chật vật nam tử một thanh bóp lấy mặt khác một người hết hầu không ở chất vấn muốn rách cả mí mắt gầm thét lên tiến g tới tống hổ đang chàng tại đ i ể n hoành trước mặt lúc hắn là hăng hái phong độ nhẹ nhàng nho sinh cách t ăn mặc mà bây giờ hắn lại là áo quần rách nát đ u ô i tóc tán loạn một nửa thân thể bị lôi phách địa cháy đen nhìn qua chật vật không chịu nổi mà lúc này hắn chất vấn nâng lên cường tráng cánh tay xiết chặt kế văn cái cổ cả người ý chi đã tới gần tại điên cuồng từng mảnh tuyết bay bay xuống ở phía sau hắn có mấy cái to lớn côn trùng thể xác tiên huyết m ộ n phía cũng có mấy cái thi thể ngã vào trong vũng máu đã mất đi sinh t ư c ngày xưa minh đệ chỉ còn một cái tạng hạt tử kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ phi đ a o không biết từ chỗ nào bay tới tinh chuẩn quán xuyên cổ của hắn một bên khác một tên tu giả che lấy gây mất cánh tay nhẹ nhàng ra khẩu khí trong tay bóp l ấ y không biết tên ấn quyết trong miệng nói lẩm bẩm đoạt ức trở về theo hắn nhỉ non đ ô thanh ở giữa bầu trời lưu quang hiện lên một thanh đóng ánh sáng long lanh đao nhỏ rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn quán xuyên h ế t hầu lại không phải nửa điểm đỏ thắm đại ca mù loại yên lặng nhìn xem đ i ê n cùng tấm hổ che lấy cái cổ há hốc mộn không phát ra được một điểm ngôn ngữ đục ngầu trong hai mắt tựa hồ tràn đầy tiếc gối huynh đệ bọn họ sáu người cắt có t h ầ n thông chỉ cảm thấy có thể tại cái này hỗn loạn trong loạn thế xông ra một mảnh thiên địa tới bây giờ nhìn tới thế giới này quá lớn lớn vượt qua bọn hắn tưởng tượng ngạch sau cùng lục đệ cuối cùng là tiếc gã dầm trên mặt đất sinh cơ trừ khử mùi thối tại tuyết bay bên trong tràn ngập ra tạng hạt tử thân ảnh huyễn hóa thành một cái to lớn con r ù ồ i nằm dạp trên mặt đất không nhúc đích a lão lục tống hổ hai mắt khắp huyết ngầm đầu lên đến nổi giận gầm thét kêu gào tuyệt vọng âm thanh tại trong núi rừng truyền vang từng mảnh tuyết bay rơi xuống cũng không biết có phải hay không tuyết trắng đ ư ợ dần tóc của hắn vậy mà đã huyễn hóa thành trắng như tuyết chi sắc、Cách. hai tay như là sắt trụp trực tiếp chặt đứt trong tay kế văn cái cổ hắn ngẩm đầu lên đến gầm thét hô hoán minh thần minh thần nói là đấu pháp vì sao không hiện thân huynh đệ năm người phó ướt mà tới giết chết đường quảng cự địch huynh đệ năm người hận chi cắn răng nghiến lợi minh thần nhưng không có tới nên đón bọn hắn lại là một đám đủ loại tu giả kỳ môn đ ộ ẩn giác vũ cổ độc thuật thần thông pháp bảo đủ loại thủ đoạn ra hết song phương sinh tử đấu pháp đều để lộ nội tình bài huynh đệ năm người nương tựa theo riêng phần mình bí ẩn thủ đoạn thần thông giết mấy người thậm chí còn có mấy cái tu giả trực tiếp hóa thành một mũ nước huyết quất vô tồn nhưng là đồng đạo tất cả mọi người là tinh minh tu giả đều có thủ đoạn bí ẩn phía bên mình bí mật bạo lộ ra rất nhanh cũng bị địch thủ nhằm vào khắc chế địch nhân rất nhiều sẽ đổ vật đủ loại luôn có thể tìm tới có thể ứng đối bọn hắn biện pháp rất nhanh mấy cái minh đ ệ đều là bị dị pháp c h é m giết hiện ra bản tướng lao tam là một cái vừa đâm châu chấu thối pháp như lao có thể miệng p h u n màu nâu nồng nước chạm vào t ứ c hóa cùng lao nhị đồng dạng bị hỏa thiêu chết lao tứ là một cái chín tiết con giết gánh bắt kích động lại bị một tên hiệu được thu độc tu sĩ dùng chung đồng thu tính mạng lao ngũ là cái nhân loại tu giả quân làm ẩn hình chi thuật kim băng trận pháp có thể lắc người mắt làm cho người rơi vào h u cảnh sau bị hoàn toàn không có mắt người phá trận chấm giết lão lục thì là một thiên mục thần rồi nguyên bản liền phụ tổn thương hôm nay bị phi nào đóng đinh đến tận đây huynh đệ của hắn liền chỉ còn lại hắn một cái cho dù là giết sạch tất cả mọi người cho dù là đi theo minh chủ v i n h đăng đại đạo tuyên khắc tại lịch sử bất tử bất d i ệ t lại có có ý tứ gì đâu huynh đệ của hắn cũng sẽ không trở lại nữa chương ba trăm bốn mươi chín khác nhau một trời một vực hai chương ba trăm bốn mươi chín khác nhau một trời một vực hai hắn ngẩng đầu lên đến hai mắt đỏ tươi huyết lệ tại khoe mắt trở xuống ánh mắt đảo qua mấy cái huynh đệ thi thể thấy được mấy cái đầy mắt cảnh giới quân địch tu giả đại ca đến cùng ta luyện một chút đại ca ta đói đại ca đại ca chúng ta thật có thể thành sao đại ca đông nhiên đủ loại âm sắc từ n g tiếng thân thiết minh trưởng t ê u gọi p h á n phất tại bên thai của hắn tiếng vọng tống hổ tim như bị đ a u cắt cả người ý chi đã tiếp cận sụp đổ rầm rầm rầm đông nhiên mái vòm lôi vân vân quanh sấm sét đ ô t nốt âm thanh đông nhiên nổ tung trong tay bị hắn chặt đứt cái cổ kế văn lại là không có nửa điểm tiên huyết tràn ra tới cũng không có phát ra nửa điểm thanh âm tiếp theo một cái trước mắt tống hổ mắt nhân đông nhiên co r ụ t lại trong tay kế văn lại là hóa thành một vòng đ ị a quang thuận cánh tay của hắn xông vào trong thân thể hắn nhất thời cả người hắn bị định tại nguyên chỗ toàn thân tê liệt không thể động đậy dầm dầm dầm ở giữa bầu trời sấm sét vang động không biết khi nào y nguyên tụ tập được một mảng lớn lôi vân xét đánh lôi đỉnh bạch phá chân trời đông nhiên đánh rất tại trên đỉnh đầu của hắn ẩm sấm sét vang r ộ i ở giữa bụi mù tràn ngập một cái bàn tay đông nhiên nô ra ấn lấy tống hổ đầu trực tiếp đem hắn nện vào bụi b ằ n bên trong、vâng. Thích、liệt đau nhức như cương châm đâm vào linh hồn phản phất có ước vạn lôi đỉnh tại thể nội tứ ngược hắn hai mắt nổi lên toàn thân run rẩy trong miệng tràn ra một tia khét lẹ khí tức tống hổ muốn ngâm thét lại không phát ra được bất kỳ thanh â m gì trong cơ thể lôi đỉnh như cuồng long lạc vũ bên hai chỉ có thể mơ h ồ nghe được từng tiếng lãng giọng nam tội đồ yêu tả còn không thúc thủ chịu c h ó i nên là bị hắn chặt đứt cổ kế băn giờ phút này liền hảo hảo đứng ở sau lưng hắn tắm rửa lấy lôi đỉnh chân đạp l ư n g của hắn bàn tay h n lấy đầu của hắn đem hắn vào bụi b ằ n bên trong trong n h y mắt tình thế đảo ngược. Nên là người thắng. giờ phút này lại như là tù phạm đồng dạng bị áp giải tới đất bên trên Ngạch! Tống hổ hai mắt đỏ thấm, chỉ là lấy giống giận. Quanh thân lôi đình rung động, như là siềng xích quấn quanh, lại làm hắn ngửa điểm lực khí đều không xử ra được. Kế văn làm càng nguyên toàn bộ dị nhân tu giả đoàn đội người quản lý, tất nhiên là có chút vô liếng. Vàng không mà nói, làm sao có thể phục chúng đâu. Mắt thấy tình ngực chuyển, tống hổ ánh mắt lóe lên, phồng giả lại chỉ xích lực được. có chút có phục hổ hai thấm, khí thể thấy thế hổ À! là là làm làm là mà làm mắt đốt tu tất Mắt mắt rùa ra sao vừa lôi điểm đội đôm má, đỏ đều đâu. đã đị lấy lý, lóe dễ dị vô bộ xử Kế tuyết bay tràn ngập bên trong có một đạo bóng người tựa hồ từ trong gió tuyết chậm rãi đi tới hắn mặc áo lông thân ảnh con dài gió tuyết không dính áo áo tự phụ tự nhiên giống như quý công tử tới cái này một mảnh hỗn độn chiến đấu sân bãi tạo thành tranh l ệ n h rõ ràng minh đại nhân kế văn n g ở n g đầu lên thấy người tới vội vàng là kêu một tiếng nhưng cũng không dám bông ra nửa điểm đối với tống hổ kiềm chế cái này khổ hưng sáu minh đệ đại minh đúng là có, có chút ó c tài năng t u vi thâm hậu làm cho hắn dùng át chủ bài mới may mắn đem h à phục minh đại nhân xương hô thế này tại càn nguyên cũng chỉ có một người minh thần huynh đệ bọn họ lưu lạc đến tận đây toàn do cái này một người ban tạo xuyên hồn đinh hắn n g mở đầu lên không chút nào do dự pháp lực còn sót lại đ ố n g nhiên bộ phát ra đúng là hướng phía minh thần phun ra cái gì đồ vật minh đại nhân xem chừng kế văn nhất thời mắt nhân co g ụ c lại không ở lên tiếng kinh hô tới một đạo hàn quang đạch phá gió tuyết nhanh đến mức khó mà tin nổi thẳng đến minh thần mặt kia là một cây mảnh như lông châu ngân trầm cho đến một khắc cuối cùng tống hổ mới vận dụng hắn tất sát pháp khí xuyên hồn đinh chạm vào t ứ tử thân hồn câu diện minh thổ đều không đi được hết thể phát sinh rất nhanh minh thần tự a hồ cũng không có kịp phản ứng b ấ t quá trong ngực hắn tiểu hồ ly lại là ánh mắt run lên nhanh đến mức khó mà tin nổi ngân t r â m trong lúc đó đứng tại minh thần trước mặt lại là nửa bước cũng tiến lên không được tống hồ trợn tròn trong mắt ra sức thúc giục quanh thân pháp lực còn x u ấ t lại nhưng mà ngân t r â m kia lại như là bị vô hình bình chướng ngăn lại không nhúc nhích tí nào thiếu điều thiếu điều thiếu điều nhìn như lấy ngân t r â m gần trong g ă n tấc chỉ thiếu một chút liền có thể lấy minh thần tính mạng nhưng là trên thực tế điểm này lại là trên lệ chi ngàn h g dặm người tại tuyệt cảnh lúc là sẽ b ộ c phát ra lực lượng cực kỳ kinh cùng minh thần lựa chọn cái này thời điểm hiện thân tất nhiên là cũng làm xong chuẩn bị người gọi là tống hổ a nói với ta hai câu nói đi minh thần ngược lại là không có chế nhạo tống hổ cũng không có biểu hiện ra người thắng nặng mạn minh thần chỉ là trong mắt nhìn hắn tiếng nói bình thản tự nhiên giống như là đang nói cái gì lại so với bình thường còn bình thường hơn nói cái này minh đệ sáu người cứng rắn càng nguyên tu giả tập đoàn đây đã là rất lợi hại trình độ mà tống hổ nhìn xem cái này chỉ là khí huyết tràn đầy chút người bình thường minh thần không mạnh hắn cảm giác mình có thể đánh rét đối phương nhưng là hiện tại lại chỉ cảm thấy mình cùng đối phương tương cách mười vạn tám ngàn dặm chạm không tới huynh đệ mình đem hết toàn lực hy sinh hầu như không còn chính mình cũng người bị thương nặng chui tại bùn đất bên trong chỗ đổi lấy bất quá cũng chính là cùng người này gặp một lần cùng hắn nói hai câu đối phương cũng không có làm gì giống nhau bọn hắn hiện tại trạng thái minh thần lẳng lặng đứng ở một bên quan sát hắn mà hắn thì quỳ gối trong bụi đất ngẩng đầu nhìn minh thần kém như vậy cách khiến tống hổ cảm thấy nổi giận nhưng cũng bất đắc dĩ hắn cảm giác huynh đệ mình mấy người địa vị tựa như là như là phía trên chiến trường kia tiên phong chịu chết tiểu binh minh thần nhìn hắn nhẹ dọc hỏi huynh đệ các ngươi sáu người b ố n là ẩn cư núi rừng tiêu g i a o đời này vì sao muốn gia nhập cái này trong lập thế lội chuyến này vũng nước được đâu sáu người này thực lực không tầm thường bất quá minh thần này đến lại không phải vì nhìn những cái kia thần thông pháp thuật đối với sáu người này chỉ có một điểm h i ể u kỳ bọn hắn nền tảng như thế nào đến tột cùng là thật t ầ n tu chi si đâu vẫn là nói có khác lai lịch dù sao hắn nắm giữ tin tức bên trong đã là biết được bác đế phía sau là có đại pháp lực bậc đại thần thông ủng hộ b ệ n i a cái gọi là vận bệnh chính là muốn cho tần lâu nhất thống thiên hạng kết thúc lấy loạn thế tắm rửa vinh quang cùng công vân đối phương hoặc là tại ngoài sáng bên trên hoặc là trong b ó n g tối tất nhiên sẽ cho bắc đế trở rút cái này liền chính tần lâu đều không biết rõ minh thần có chút hiếu k ỷ sáu người này có phải là thật hay không nhìn thấy thiên hạ đại thế cơ hội đi tìm nơi nương tựa bắc đế vẫn là vị kia bậc đại thần thông thủ hạng nhiệt xúc đâu nếu như hắn là vị nào bậc đại thần thông thủ hạng nhiệt xúc như vậy giữ lại hắn một mạng có hay không cơ hội cùng hắn phía sau thượng vị giả nói một chút đặt thành một chút giao dịch đâu tống hổ cũng không biết rõ minh thần vì sao có câu hỏi này hiện tại đại thế đi vậy thủ đoạn ra hết hắn đã lòng mang tự trí tự giác cũng đấu không lại hắn đảo mắt nhìn một chút quanh mình tu giả hướng phía minh thần phản hỏi vì sao minh đại nhân không biết a minh đại nhân không biết do những người này vì cái gì tìm nơi nương tựa cho các người a làm cho người tiếp nối đáp án một câu nói kia minh thần liền đã biết rõ hắn muốn đáp án tống hổ lời nói này ra hắn tựa hồ từ minh thần ánh mắt bên trong thấy được mấy phần thương hại không có cái gì dựa vào cùng căn cứ nhảy vào vận mệnh hưởng lưu tại cái này đại tranh chi thế bồi hồi tranh đoạt kia cái gọi là một bước lên trời cơ hội có lẽ có người có thể liệu đến quang huy tương lai nhưng phần lớn người lại là nước chảy bèo trôi bị ép thành một miệng giống nhau cái này sáu vị huynh đệ minh thần trong mắt nhìn hắn lại hỏi ngươi có thể nguyện tìm nơi nương tựa tại ta là ta càng nguyên hiệu lực lời này b ấ t quá là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi tống hổ cùng minh thần đã kết tử t h ủ liền xem như tống hổ thật đầu hàng minh thần c ũ n g k h ô n g d á m dùng dù sao cũng nên có lý do để kế văn đem đồ đao rơi xuống tống hổ nghe vậy lại là ngẩm đầu lên đến hai mắt hiện ra huyết lệ nhìn t r ò n g chọc vào minh thần minh thần ta đối với ngươi mối hận giống như bạn nam h u y n băng liệt diễm không thay đổi cả đời không hiểu chỉ hận không được ăn ngươi chi thịt b ủ ngươi chi ra huynh đệ của ta đều chết ta cùng ngươi không đội trời c h u n g nó i như thế nào những ngày t r ò cười không đội trời chung lại như thế nào ngươi cùng ta minh thần không đội trời chung thế nhưng là lại không cùng cản nguyên không đội trời chung ngươi cùng ta trả thù cùng đến đáp cản nguyên hai chuyện này cũng không xung đột ngược lại là bắc liệt chỉ vào huynh đệ các ngươi mấy người chịu chết ngươi không đến ta cản nguyên lại báo thủ trở về à. người này chính là người điên cùng hắn đối thoại tống hổ cũng cảm giác mình đại não có chút rối loạn bắc đế đối ta huynh đệ chân thành tống mẫu nguyện lấy cái chết báo chi hôm nay tài nghệ không bằng người bại chính là bại bất quá chết thôi tống hổ ngẩng đầu lên đến g ờ i g ầ n ánh mắt bên trong đều là hận ý cùng quyết tuyệt nhiều lời v ổ ích mau mau đ ộ u thủ để nào đó tìm minh đệ đi à. minh thần chỉ l á lắc đầu cũng không nói chuyện và anh kế văn linh cực kỳ cũng hiểu minh thần ý tứ trong tay lôi minh nổ vang một thanh lôi đ ỉ n h cự truy ngưng tụ mà ra mang theo x é rách hư không ý thế đ ỗ n g nhiên nẹt xuống đại địa oanh minh ở giữa đùi đất phi dương tuyết trắng cùng mưa máu x é lẫn hết thể trở về bình tĩnh thần thông rộng rãi sáu minh đệ đồng k h liên trì tháng qua tay chân lại là t r ô n vùi tại cái này m ê n h mông tuyết bay bên trong cùng lúc đó minh thần tiên ngọc lục trợt lóe lên bất quá lần này cũng không có để lộ c h ơ n g mới cũng chưa từng xuất hiện tên mới chương 350, viện quân sắp tới người dũng cảm ban thưởng một chương 350, viện quân sắp tới người dũng cảm ban thưởng một ánh tà dương đỏ quạt như máu vỡ vụn ánh nắng xuyên thấu qua tuyết bay khe hở vẩy vào mỗi cái chiến sĩ mọi bệnh trên khuôn mặt mấy trăm năm cổ thành cứng c ỏ i c ử a thành đã tại bị công phá biên giới trên tường thành tiên huyết cùng đá vụn hôn tạp cùng một chỗ thi thể đã chặn thông lộ lại là một ngày thảm liệt chết riết lần này bắc liệt tiến lên càng nhiều song phương tử thương cũng nhiều hơn màn đêm sắp giáng lâm tuyết bay cũng càng thêm lạnh thấu xương vỡ vụ đông tuyết tảng băng tại lạnh thấu xương k i n h phong bên trong phản phất giống như cục đá đồng d ạ n g đánh vào trên mặt mọi người bắc liệt quân trận phía sau liên hoành nhìn chòng chọc vào kia khói lửa nổi lên bốn phía đô thành thắng lợi giống như gần ngay trước mắt nhưng là hiện tại gió tuyết rất lớn mặt trời cũng sắp rơi xuống các binh sĩ thương vong thảm trọng cũng đều mệt mỏi từ lý trí góc độ giảm hẳn là rút quân ngày mai trễ nhất từ nay trở đi nhất định có thể đánh hạ v i ệ t dương thành hiện tại nên là để các chiến sĩ trở về nghỉ dưỡng sức trong g i ó tuyết tiếp tục tiến công sẽ chỉ tăng thêm thương vong mà lại không cách nào cam đoan chiến đấu hiệu suất nếu là hao phí to lớn đại giới cầm xuống thành trì cố gắng về sau cũng không có cách nào đối mặt cả nguyên người phản công chỉ là hắn không hiểu có loại cảm giác nếu là không đụng một cái về sau có lẽ liền không có cơ hội hắn không tự giác q u a y đầu hướng phía hướng khác nhìn lại kia là một tòa không lớn không nhỏ sân mạch kia năm cái tu giả minh đệ cuối cùng là không nghe hắn quân can cùng địch nhân đấu phát đi sấm xét oanh minh dị hưởng không ngừng cũng không biết kết quả như thế nào nếu là kém nhất kết cục mấy người này đều gây tại nơi đó hắn nơi này không có phản chế địch nhân tu người thủ đoạn như vậy tình cảnh sẽ cực kỳ bị động Gió tuyết gào thét sĩ b i n h g ầ m thét giữa thiên địa một mảnh mênh mông điển hoành tâm lại càng thêm trầm ngưng dầm dầm dầm đó là cái gì đố nhiên một bên khác chuyển đến trận trận tiếng oanh minh nhận đón mọi người rung động ánh mắt cùng tiếng kinh hô hỏa cầu thật lớn từ chân trời rơi xuống cũng không có rơi vào bên trong chiến trường không có tạo thành bất luận cái gì thương vong chỉ là rơi vào chiến trường cách đó không xa trên đất trống năng lượng t ù y tiện tôn u chạy tuyết bay chạm vào chính là hóa thành hơi nước biến mất không thấy gì nữa trên mặt đất tạo thành một cái to lớn cái hố điền hoành thấy được cảnh tượng như vậy sắc mặt lại là có chút khó coi h á n biết rõ minh thần chim chóc quen dùng lửa diễm đây là một cái gì tín hiệu đâu h á n thả xuống trong mắt trầm giọng nói bây giờ thu binh đông đông đông ô ô ô chống trận văn minh k h e n lệnh từ n g tiếng bác liệt sĩ binh bắt đầu giống như thủy t r i ề u rút lui trên cổng thành nữ đế tắm rửa lấy tiên huyết tay cầm trường h ư ờ n g treo chống thân hình của mình năng cũng có chút mệt mỏi lại thủ tiếp theo ngày chỉ là bắt liệt thế tới tấn mãnh trong thành chiến sĩ bỏ mình vô số đã tiếp cận h ỏ n g mất nàng thật có thể t r e o trống đến chợ giúp đến sao hòa cầu thật lớn tươi đẹp như nắng gắt tô điểm cái này tàn thành lạc nhật tuyết bay h o à n g vu trí cảnh thân ảnh lõe lên mà qua không biết khi nào đã đi tới bệ hạ sau lưng minh thần không có cái gì nhiều lời chỉ là quan tâm nói bệ hạ vất vả mệt mỏi hay không hắn tiếng nói làm cho người tràn ngập cảm giác c an toàn tiêu hâm y ệ t nghe ngóng chỉ cảm thấy mây đen tơ tán giống như cả người đều an tâm xuống tới nàng cũng không có quay đầu xem ra người chỉ là vung lòng thân thể tựa vào trên người hắn l ặ n g lặng nhìn xem mặt trời l ặ n ánh chiều t à tuyết bay tôn nhau lên nàng trong mắt nhìn xem cái này một mảnh h ố n độn tường thành lắc đầu liên tiếp cổ vũ sĩ khí cao giọng kêu gọi tùy tiện tiêu xài thuộc về nàng đặc thù lực lượng cổ họng của nàng có chút khẳng khẳng một chút mệt mỏi không chống đã giục huyết phân chiến các chiến sĩ chi b ằ n nhất miếu đường chi cao không nhìn nổi tiên huyết b ẩ y già phân đấu chiến tranh việt dương thủ vệ chiến đây là nàng lần thứ nhất kinh nghiệm bản thân thảm liệt như vậy chiến trường chân thật như vậy như thế khắc n i ệ t một khác trước còn tại hướng nàng tiến hiến trung thành chiến sĩ sau một khác dĩ nhiên đã bị mũi tên bắn thủng lầm n g nàng gặp được đối say thị thu hoạch tính mạng tàn khốc gặp được trung thần nghĩa sĩ hung hãn không sợ chết gặp được đao kiếm không có mắt thoáng qua liền mất bi thương đây cũng là một lần trưởng thành nàng đối với chiến tranh có mới tinh khái niệm chiến báo trên kia từng chuỗi băng lánh số lượng cũng không phải là chỉ là số lượng nàng là kia vô số đấm máu anh hồn k h ẳ n g khái bica minh thần nghe vậy cũng không nói thêm gì chỉ là nhẹ nhàng vô vô bệ hạ bà bai bệ hạ mệt mỏi nghỉ ngơi thêm đi chưa có trở về a đêm điền hành ngồi tại trong doanh trướng nghe được sĩ minh báo cáo lại là sắc mặt nghiêm túc nhẹ nhàng méo méo mi t h m t i a trưởng khống đặc biệt thần thông dị nhân một cái đều chưa có trở về đó cũng không phải một tin tức tốt và minh thần cục trên cơ bản là rất khó thoát thân mấy người này không nghe hắn quên can khăng khăng muốn vì huynh đệ báo thủ đại khái là giữ nhiều l ã n h ít hoặc là chết rồi hoặc là mấy người này là sợ địch cường đại trực tiếp bỏ chạy vô luận là cái nào tin tức cái này đối với điển h à n h mà nói đều là sự đ ả kích không nhỏ hôm nay cô ý không có rơi xuống trên chiến trường hỏa cầu cố gắng chính là một lần thị uy minh thần tại hướng hắn truyền lại tin tức các ngươi bên này đã không có tu giả chúng ta nơi này vẫn còn có vượt qua quy tắc lực lượng chớ có ép ta vận dụng á t chủ bài cái này đối với đ i ề n h à n h mà nói phản phất là một thanh treo lên đỉnh đầu lợi kiếm làm hắn có chút b ự c b ộ i bên ngoài gió lạnh lạnh thấu xương t u y ế t rơi càng lúc càng lớn bác liệt người nhịn giá lạnh tối thiểu nhất so với cả nguyên người muốn nhịn giá lạnh nhưng là thời tiết như vậy đối với hắn cái này công thành phương mà nói h i ệ n nhiên cũng không phải là chuyện tốt t ư ớ n g quân mà đúng lúc này một đạo bóng người bốc lên gió tuyết trực tiếp đội vã từ ngoài trướng xông vào phương nam c ấ báo có ít chiếc thuyền lớn thuận tử vân sông mà đến tại cách quân ta không đủ hai trăm dặm chỗ từ trang bến đỏ ở lại điền hành o nghe vậy như bị xét đánh toàn thân chấn động hai trăm dặm không quan tâm hành quân gấp cho dù là có gió tuyết cản trở cũng có thể tại trong vòng hai ngày đến chiến trường điền hành o là một mình xâm nhập cản nguyên nội địa vây thành tiến công mà đến hắn cũng sợ địch nhân viện quân đến tiền hậu giáp kích đem hắn vây chết ở chỗ này cho nên tại từng cái thông lộ trên nghiêm mật thiết t r í t h ắ n g tử lấy bảo đảm trước tiên thu hoạch được nghị tình thu được trực tiếp quân địch viện quân tin tức để hắn làm ra phản ứng nhưng là bây giờ được tin tức này thời gian vẫn là quá sớm hắn cau mày trực tiếp bước nhanh đi hướng bản tinh tế suy nghĩ tới địa đồ t ử vân sông làm sao có thể làm sao có thể nhanh như vậy dựa theo kinh nghiệm của hắn nhanh nhất hẳn là tại phương nam cùng huyết ý tản đảng chiến đấu c à n nguyên binh mã hiện tại là mùa đông hướng gió không đúng thật ra nhánh sông chủ bởi vì thủy thế chậm c h ạ m phương bắc một chút lưu vực còn kết băng căn bản cũng không phải là đi thuyền thời cơ tại tây nam đại bản doanh chỗ chú lưu c à n nguyên quân coi giữ không có khả năng đến như vậy nhanh cho dù là bắc liệt tương đối thành thục tàu chuyến kỹ thuật cũng không dễ dàng tại dạng này dưới điều kiện đường thủy hành quân cản nguyên viện quân làm sao có thể nhanh như vậy đã đến người xác định a báo cáo sai quân tình làm u ố n chặt đầu điền hoành bắt lại lính liên lạc c ổ áo thanh âm trầm t h ấ p hướng hắn c h ấ t hỏi tướng quân thuộc hạ thuộc hạ không dám điền hoành ít có hiện tại như vậy thất thố thời điểm nhận đón tự mình tín ngưỡng quân thần ánh mắt đưa tin minh nuốt ngụm nước bọn cũng có chút có rúm lại tin tức xấu liên tiếp đến điền hoành cao mày hắn buông l ò n g ra sĩ binh nhẹ nhàng thở dài một ngụm hắn hiện tại là thống xoái tối cao hắn cần vì tất cả người phụ trách vô luận cỡ nào hỏng mép cục diện hắn đều phải giữ vững tỉnh táo gọi trình tướng quân tới Rõ. Sau một lát, hắn ngày hôm trước bị tiêu hâm n g u y ệ t chặt đứt tay mấy ngày nay điền hoành đều làm hắn t ỏ a chân phía sau trình tin thanh tiến đến chính là thấy được tự mình tướng quân cũng không dễ nhìn sắp mặt không ở hỏi tướng quân thế nhưng là chuyện gì xảy ra điền hoành yên lặng nhìn xem địa đồ hướng phía đối phương nói ra hai trăm dặm phát hiện cả nguyên n quân h ạ m chậm nhất hai ngày cả nguyên viện quân liền đến trình tin thanh nghe vậy thần sắc lập tức biến đổi đây không có khả năng điền hoành chỉ là âm thanh lạnh lùng nói không có gì không thể nào đây không phải là chúng ta bây giờ cần cân nhắc vấn đề ta hỏi ngươi kim thành hiện tại tình thế như thế nào trình tin thanh nghe vậy trầm giọng đáp l ư u n g sông quân đã tại kim thành đặt chân ổn định cũng vô địch quân phải r ố i đây coi như là điển hoành nghe được tin tức tốt duy nhất tối thiểu nhất đường lui còn có quân địch viện quân rốt cục sắp đổi kịp chương ba trăm năm mươi viện quân sắp tới người dũng cảm ban thưởng hai chương ba trăm năm mươi viện quân sắp tới người dũng cảm ban thưởng hai hiện tại cho điển hoành thời gian cùng lựa chọn đều đã không nhiều lắm hoặc là bất kể thương vong đại giới không quan tâm trực tiếp hướng phía việt dương thành phát động tấn công mạnh tại viện quân đến trước đó cầm xuống thành trì hoặc là lập tức rút lui lui giữ kim thành theo thành mã thủ cùng c à n nguyên đánh, đánh lâu dài hướng chung quanh khuyết tán trở đợi thời cơ đ i ê n hoành nhìn chòng chọc vào địa đồ ánh mắt phảng phất muốn đem trên bản đồ kia việt dương thành mấy chữ nhìn xuất hỏa đến hiện tại là hắn cùng bắc liệt cự ly việt dương thành gần nhất một lần tiến thêm một bước l i ề n có thể đem cái này mấy trăm năm cố đô bỏ vào trong túi bàn sống toàn bộ thế cuộc bắc liệt tất thắng nhưng là điều kiện thực tế lại bày ở nơi này thời gian cũng không đứng ở bọn hắn bên này minh thần thần điều yêu ma tu giả hoàng đế tại trên tường thành trú đang ở quân địch ra sức chống cự mọi người đồng tâm hiệp lực dạng này thành thị làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh hạ đâu đánh tới cuối cùng bình dân đều sẽ cầm lấy trong tay nông cụ cùng bọn hắn liều mạng những tu giả kia âm thầm chơi n g á n g chân cũng không tốt xử lý từ tiêu hâm nguyệt lựa chọn chú lưu một khắc này hết t h ả hết thảy đều đã bắt đầu đi hướng kém nhất kết cục điền hoành ánh mắt tại trên địa đồ dừng lại hồi lâu phản phất muốn từ đó tìm ra một k i a phá cục thời cơ làm sao bây giờ làm sao bây giờ điền hoành nhất định phải hạ lựa chọn hắn chậm rãi nhắm mắt lại ngón tay tại bàn trên nhẹ nhàng gó đánh từng tiếng như là chống trận đập vào trong lòng vào ban ngày các chiến sĩ tiếng giống giận g i tiếng chém giết còn tại bên hai hắn muốn dẫn lấy những n à y bắc liệt hảo nhi là nhóm đi hướng phía kia không nhìn thấy tương lai phương hướng công kích sao vậy h ạ thần nên như thế nào tướng quân hoặc là chúng ta bây giờ liền xuất bình a càng nguyên không nhất định có thể nghĩ đến chúng ta sẽ b ố t lên tuyết thừa d ị p đêm hướng bọn họ phát động công kích chúng ta l i ề u mạng với bọn hắn trình tin thanh biết rõ điển hoành đang suy nghĩ gì lựa chọn liền chỉ còn lại có hai cái thôi cương liệt bắc liệt quân người không nguyện ý lựa chọn không công mà lui thà rằng đi liệu mạng tìm kiếm kia phiêu miệ cơ hội hắn trực tiếp xuyên phá giấy cửa sổ hướng phía điền hoành nói lui liền không có cơ hội chỉ là đen b ú t chậm trởn trong q u â n t r ư ớ n g trầm mặc hồi lâu điền hoành lại là có chút trong mắt khẽ thở dài âm thanh giơ tay lên lại nhẹ nhàng rơi xuống trong chấp nhóm này hắn giống như già đi mười tuổi chư vị chư vị ta càng nguyên từ dân ta là tiêu hân n g u y ệ t nghe ta một lời nghe ta một lời liên tiếp chiến tranh tàn phá sợ hai từ đầu đến cuối đều bao phủ tại việt dương thành bên trong dân chúng trong lòng dũng cả người đã sớm đi báo danh nghĩa quân lên tiền tuyến không biết sinh tử sợ hãi người đã từ lâu ở cửa thành mở ra lúc thoát đi thành thị hiện tại những người còn lại phần lớn là chút nước chạy bẹo t r ô i không biết con đường phía trước phương nào chỉ cầu an ổn sống qua ngày phổ thông b á c h tính bọn hắn không có năng lực c h ứ a tể vận mệnh chỉ có thể tùy theo phiêu bạn tìm kiếm vận mệnh chiều cố mà lúc này trên đường phố đèn đuốc sáng tỏ vương t r i ề u tôn quý nhất người cũng không có an giấc ngược lại là đứng tại trên đài cao thân mang đấm máu rắc trụ thanh â m k hẳn g k hẳn quan sát dưới đài máy tính đông đông đông trong trận trong đêm giá rét văng lên áo choàng đón gió phấp phới tôn quý đế vương tự mình cầm dùi trống đánh vào trống trận phía trên tiếng trống như sấm rung động lòng người hiện tại tình thế đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất tiêu hâm n g u y ệ t không biết do cái gì thời điểm thành phá nàng cần tụ hợp nổi tất cả có thể tập kết lực lượng liều chết đến cùng chư vị cũng biết hiện tại ta việt dương thành là như thế nào cục diện đại quân á cảnh c quân địch mưu đồ đã lâu chiếu ta phòng giữ không hư thay này đã tới nguy cấp tồn v ằ n g lúc cũng không có dấu diếm cái gì hướng phía dân chúng nói cũng không quá tốt tin tức nàng cũng không sợ sinh sôi khủng hoảng bởi vì đã khủng hoảng đã mấy ngày đầy đủ dân chúng đi tiếp thu chuyện sự tình này có những thời giờ này giảm sóc đầy đủ bọn hắn trở nên lý trí đi xem đến duy nhất sống sót phương hướng sợ hãi cũng là một loại lực lượng có thể thôi phát mọi người đi dãy rồi lấy cố gắng sống sót trư vị bắc liệt tàn bạo chiếm thành liên đ ồ những nơi đi qua không có một mặt cỏ tiếng k e o than dậy khắp trời đất như khiến cho bước vào biệt dương ta ngàn ngàn vạn vạn càn nguyên t ử dân đều là nô b ộ c ta không muốn c h i ề u ta con dân lưu lạc làm đế quốc chi thị cá tiêu hâm n g u y ệ t cũng không có bảy hoàng đế giá đỡ ngược lại là đem tư thái bảy rất thấp lấy đế vương chi tư hướng phía dân chúng c h ắ p tay hành lễ cho nên ở đây ta tiêu hâm nguyện tỉnh cầu trư vị khẩn cầu trư vị không muốn từ bỏ c ù n g ta cùng một chỗ phân chiến đến một khắc cuối cùng cầm lấy các ngươi đ a o b ổ tủi h cầm lấy các ngươi cuốc cầm lấy các ngươi có thể cầm lấy hết thảy thủ vệ chúng ta ra biên lại kiên trì kiên trì viện quân chẳng mấy chốc sẽ chạy đến tiêu hâm n g u y ệ t mấy ngày nay hô rất nhiều cúng họng đã có chút khẳng k h ẳ n nhưng vẫn là đầy đủ đi quyết tán truyền lại đến toàn bộ góc đường phía trước đã không đường đã không thể lại chạy trốn không thể trốn đi làm rụt đầu ô quy đ ã dạng này không bằng đi phấn khởi đánh cược một lần đi sinh mệnh phải học được chính mình đi tìm sống s u t được ra gió tuyết ban đêm có chút rét lạnh giống nhau hiện tại kia tàn khốc thế cục Tôn vương thanh â m ở bên thai q u a n quẩn hát cám bên trong người người n ô n nháo bách tính im lặng đông nhiên không biết là ai dương lên trong tay gậy gỗ cao giọng h ô liều mạng bệ hạ ta nguyện cùng bệ hạ nguyện cùng việt dương cùng tồn vong bắc liệt đám điên này ta muốn cùng bọn họ liều mạng như nghĩ bước vào việt dương thành trừ khi dẫn qua thi thể của ta đ ề u đến dạng này tình huống tôn quý hoàng đế bệ hạ còn không có đào tẩu còn lưu tại thành thị bên trong tại tuyến đầu cùng địch nhân chém giết bọn hắn những bình dân này còn có lý do gì l ù bước không liều liền sẽ chết liều mạng mới có được ra trong lúc nhất thời thanh âm trên đường phố sôi trào lên tiếng giống giận dữ liên tiếp p h ả n phất một đầm nước đ ọ n g bị liệt hỏa nhóm lửa ánh lửa tỏa ra từng đôi cưng cõi quyết tuyệt con mắt thanh phá lúc không biết rõ biểu hiện của bọn hắn như thế nào nhưng liền hiện tại mà nói lòng người củng cố thà rằng ngọc nát không làm nói lành tiêu hâm nguyện rất mệt mỏi nàng cảm giác tứ chi có chút đau nhức tiết hầu k h n g hẳn giọng tâm thần p h ả n phất đều đã bị rút sạch nhưng nàng vẫn là miễn m cưỡng lên tinh thần không ở dơ cao lên trong tay rồi trống theo dân chúng la lên như thế nào vân đại nhân hiện tại ngươi còn muốn lấy thần chi ánh sáng nhạt che lại quân vương a một bên khác góc đường cuối cùng bóng tối bao trùm bên trong hai đạo bóng người lại là đứng ở một bên lẳng lặng nhìn trước mắt cảnh tượng chính là minh thần cùng v â n trinh tình cảnh này vẫn rất quen thuộc mới gặp lúc tiêu hâm n g u y ệ t đồng dạng cũng là có chút chật vật làm phản địch thoát đi kinh thành tại kia hoang vắng trong thôn xóm hứa xuống huyết t h ệ h o ệ nguyện n dẫn tới thiên địa vì đỏ biến hóa mà bây giờ định quốc đại quân áp cảnh nàng lại là đứng tại nhất phía trước lãnh đạo tất cả mọi người dùng chính mình khí phách đi san bằng kia gấp mười lần so với mình quân sự áp lực tiêu hâm nguyện thân ảnh tại trong gió tuyết có vẻ hơi lân mạc lại tựa như một lá cờ đổi lại cái khác lãnh tụ cố gắng còn chưa có b sĩ khí cũng đã sụp đổ vân t r i n h trầm mặt một lát lại là khe khẽ lắc đầu là vân mộ khinh thường thiên hạ anh hùng lần này việt dương thủ vệ chiến minh thần kỳ thật chỉ cống hiến hắn một cái tên thôi cũng không phải là tất cả nan đề đều có thể đầu cơ trục lợi dùng âm mưu bị kế đi giải có chút đề cũng chỉ có thể chính diện đi ứng đối đi cứng đôi cứng liều mạng điền hành o là cái cực kỳ khó giải quyết đối thủ trước là không thể thắng mà đối đ ạ i địch chi có thể thắng hắn đem điểm này phát huy đến cực điểm rất khó tìm được cơ hội ngoại trừ giải quyết hết quân địch vướng vận tu giả bên ngoài minh thần không có làm những chuyện khác Thật lần này g chiến tranh minh thần không có ngăn cản cùng đề điểm tiêu hâm nguyệt làm bất cứ chuyện gì hắn thấy nàng huyết chiến nhìn nàng mẩn bệnh nhìn nàng khàn giọng gần nhẹ nhưng hắn cũng không có nhúng tay ngồi lên cái này cao cao tại thượng vị trí luôn luôn cần chút lịch luyện luôn luôn cần chút huyết lệ tiêu hâm nguyệt muốn là một m cái anh vũ vương nàng nhất định phải trải qua những chuyện này nếu không không xứng với k i a vương miện g chi trọng lý đại gia an an ổn ổn trong cung lấy được thiên hạ cuối cùng còn không phải bị chính mình hai t i ể u tử giá không mời đến trong cung đi uống t r à trận này việt dương thành thủ vệ chiến trị cần thành sẽ trở thành một cái dũng cảm hơn trường l à c ấn tại tiêu hâm nguyệt trên thân để người trong thiên hạ biết được càn nguyên có một cái có can đảm sùng phong đi đầu có can đảm cùng thành thị cùng chết sống minh chủ đây là vận mệnh đối với người dũng cảm ban thưởng vân trình mấy ngày nay cũng không mũi phía trước có bệ h ạ võ tướng cùng các chiến sĩ tại giết chóc phía sau cũng có các văn thần tại xử lý hậu cần sự tình hắn nhìn xem tiêu điệu gió tuyết không ở hỏi minh đại nhân một trận chiến này chúng ta có thể thắng a minh thần chỉ là đảo mắt hướng hắn cười cười giải sâu sẽ t h ắ n g chương ba trăm năm mươi mốt ái khanh đêm đẹp khổ đ o ạ n một chương ba trăm năm mươi mốt ái khanh đêm đẹp khổ đ o ạ n một nếu như điền hoành trẻ lại ba mươi tuổi hắn sẽ đứng tại quân trận trước đó c h ả m bạch mã lập hệ không phá việt dương cuối cùng không trả hắn sẽ mệnh lệnh toàn thể sĩ tốt đập đồi d i thuyền chặt đứt tất cả đường lui hắn cơ trên chín mã xung phong đi đầu tới v i ệ t dương thành quyết nhất t ử chiến chỉ là hắn hiện tại đã hơn năm mươi tuổi người tinh thần nhuệ khí là sẽ trưởng thành theo tuổi tác dần dần cải biến hắn trở nên cẩn thận trở nên hoà n mỹ trở nên g i ọ t nước không l ọ n không có kẽ hở nhưng là cùng lúc đó hắn cũng đã mất đi kêu phần không thèm đếm xỉa hết t h ể dung khí hoặc là nói hắn là quá mức lý trí một bầu n h i ệ t huyết biến thành t ì n h vi máy tính khí khả năng nhỏ hắn liền không muốn đi mạo hiểm hiệu lệnh toàn quân l u i giữ thừa k i n thành lao tướng quân có chút trong mắt hướng phía trình tin thanh trầm giọng nói cả người giống như đều dán mua à, thương quân cái này trình tin thanh hồn thân chấn động mở to hai mắt nhìn có chút khó tin nhìn xem điển hình mấy ngày nay mấy ngày liền phân chiến bắc liệt tử thương không ít người các chiến sĩ cũng đều có chút mệt mỏi nhưng là việt dương thành tình huống càng hỏng m é ta bọn hắn cửa thành cơ h ộ đều muốn bị dẹp xong bọn hắn sĩ、si、binh cũng cơ h ộ tổn thất hầu như không còn viện quân còn có hai ngày mới có thể đến vì sao không còn đụng một cái đây chính là việt dương thành a mấy trăm năm bắc liệt đều không có đụng tới nơi này tốt đẹp như vậy cơ hội t ư ơ n g quân cứ như vậy từ bỏ rồi lùi giữ thừa kim thành trên cơ bản cũng liền mang ý nghĩa vì lần này k ỳ binh tập kích hành động vẽ lên dấu trầm tròn điền hành thật sâu nhìn trình tin thanh l ư ớ c mắt nói ra rút lui hắn kỳ thật hy vọng trình tin thanh có thể nói ra cái gì đến thuyết phục hắn cự ly thành công chỉ kém cách xa một bước hắn cũng không nguyện ý rút lui nhưng là liền lý tri phương diện giảng một bước này xa lại là phản phất giống như lệ trời càn g nguyên viện quân sự đến bọn hắn trận này hành động trên cơ bản liền đã thất bại việt dương thành tuy nói binh lực trống giống nhưng quân dân mọi người đồng tâm hiệp lực ý chí cứng cỏi c ộ n thêm còn có chút dị nhân dùng thủ đoạn thần thông phụ tá không nói đến bắc liệt có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn công phá việt dương thành liền xem như công phá như thế nào thành lập được phòng ngự như thế nào mua chuộc dân tâm như thế nào thu dọn trong thành thị b ụ thời gian quá gấp hai ngày thời gian căn bản cũng không đủ hoàn thành đây hết thảy sợ l à còn không có dừng lại chính là sẽ bị phẫn nộ viện quân một lần nữa công hãm tiêu diệt tiêu hâm n g u y ệ t không có lựa chọn chạy trốn ngược lại lưu tại nơi này cố thủ cứng gọi muốn chết liền đã l à vượt quá điền hoành d ự liệu thắng lợi cây cân cũng đã tại thời khắc này nghiêm bể điền hoành đã không phải là một cái hăng hái nhiệt huyết xung quan t i ế u n i lang h ắ là này. Này là là như làm t vậy liên hoành k ô n g phải thứ nhất lập sự việc cần giải quyết cũng không phải là liệu mạng mà là bảo tồn tốt chính mình càng nguyên nội bộ vốn là ở vào hỗn loạn t h ạ n g thái phía đông các nơi còn có huyết ý tàn đảm cùng giặt cỏ phản loạn trải qua điện hoành thần binh trên trời rơi xuống như thế quáy dày một cái càn nguyên nguyên bản bố trí quân sự đều bị đánh loạn bắc liệt xâm nhập càn nguyên nội địa tin tức khẳng định cũng sẽ lan truyền ra ngoài gây nên một chút kẻ dã tâm chú ý phản càn nguyên thế lực cần một cái mạnh hữu lực đ u ổ i ông lấy và không bọn hắn chỉ có thể bị càn nguyên binh mã tiêu diệt hắn hiện tại lui giữ thừa k i n h thành cho dù là chưa bắt lại v i ệ t dương thành tập hợp càn nguyên cảnh nội phản kháng tiêu hâm nguyệt lực lượng a n mòn quyết tán kiềm chế càn nguyên quân lực đánh đánh lâu dài cũ coi là đối với bắc liệt lợi ích tối lại hóa Này, là thật đáng tiếc trình tin thanh mười phần tôn trọng điển hoành ý nghĩ cho dù là có chút không bỏ nhưng cũng không chuẩn bị nói thêm cái gì để vương hiếu nghĩa linh năm ngàn người đi mới cày nói bố trí mai phục binh nếu có c ả n nguyên viện binh đến có thể phục kích chi bọn hắn nóng lòng đi đường tự giá đại khái không đề phòng nhưng không thể đánh lâu đánh xong liền rút lui có cơ hội liền muốn đòi lấy lợi ích đây đều là điển hoành thói quen lựa biến gây nên chất biến cố gắng một chút nhỏ hết lợi cộng lại liền có thể cải biến chiến cuộc trước khi đi hắn cũng không q ê n tiến hành một chút an bài chiến lược rõ tướng quân có thể hay không trực tiếp phái đại quân phục kích cản nguyên b i ệ t quân toàn diệt c h i quân ta thay đổi quân địch quần áo ngụy trang thành b i ệ t quân tiến công việt、Hải、dương điền hoành nghe vậy lắc đầu tin thanh chúng ta không có hai ngày có thể làm trễ lại cũng đừng đem địch nhân đều xem như là kẻ ngu phương pháp này không thành minh thần còn tại đối diện đây bàn b ề loại này âm mưu bị kế không ai có thể chơi qua hắn trong đó có rất nhiều l ỗ thủng tí vết không thành ừng mặt tướng lĩnh mệnh trình tin kiểm lại gật đầu cũng không nhiều tranh luận cái gì lĩnh mệnh lui xuống trong quân t r ư ớ n g có chút tiến tĩnh điên hoành cảm giác chính mình giống như bị rút khô lực khí hắn đứng dậy đến đi ra quân t r ư ớ n g lạnh thấu xương gió lạnh thấu xương nóng nhìn cách đó không xa việt dương thành phương hướng đen như mực bên trong kia nguy nga thành thị gần trong c ă n t ứ c nhưng lại phảng phất cách xa nhau ngàn dặm hắn thả xuống trong mắt trong lòng ngàn bạn suy nghĩ cuối cùng thu liễm hóa thành đêm lạnh bên trong một vòng thở dài ai vậy hạ bắc liệt bắc liệt chỉ binh đủ loại suy nghĩ tính toán đều thu liễm tại đêm tối ngày thứ hai phong tuyết đình chỉ sáng g i mặt trời từ phương đông dâng lên so với mấy ngày trước đây lần này việt dương thành trước mặt lại là không thấy kia tràn ngập cảm giác gác bách bắc liệt quân địch bảy trận tiêu hâm n g u y ệ t đứng tại trên cổng thành vẫn như c ũ là trận địa sẵn sàng đón quân địch đ ỗ n g nhiên có một sĩ binh nội vã chạy tới tiêu hâm n g u y ệ t trước mặt đến trên mặt khó nén kích động vẻ mực rỡ không ở cao giọng la lên trận địa sẵn sàng đón quân địch tiêu hâm n g u y ệ t toàn thân chấn động không ở mở to hai mắt nhìn thật chứ thiên chân vạn s á t kia sĩ binh một chân quỳ xuống tiếng nói có chút kích động thần thấy tận mắt bọn hắn đều đã thu thập thỏa đáng hướng đông triệt i quân địch t r i binh ý vị này cái này một khói một khói Trịp binh. cho đến giờ phút này tiêu hâm nguyệt cũng vẫn không có vung lòng trên mặt cũng không ý mừng rỡ quân địch t r ị ế binh có phải hay không là còn có cái gì khác như thế sẽ có hay không có lừa dối có phải hay không là đi phục kích vệ i t binh điện hành o người này cực kỳ nguy hiểm cho tiêu hâm nguyệt áp lực thật lớn việt dương thành còn không có hoàn toàn an toàn rồi nàng là sẽ không vung lòng trong lòng tây kia dây cung lại qua hai ngày thần cứu ra chậm trễ vạn mong bệ hạ thứ tội cá nguyên quân kỳ theo gió phiêu diêu một đám chiến sĩ tại dưới thành tụ tập cầm đầu một tướng quân ngóc đầu lên đến cao giọng la lên trên cổng thành tiêu hâm n g u y ệ t kinh ngạc nhìn nhìn xem cái này cảnh sắc cho tới nay nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống được Tốt. Tốt. đẩy ra mây mù gặp văn minh tiêu hâm n g u y ệ t lung lay thân thể rốt cục b u ô n g lòng xuống không ngưng cười hiện tại nàng có thể xác định việt dương thành thật an toàn tháng bọn hàn tháng việt dương thành thật thủ hạ nàng vô ý thức bay đầu nhìn về phía bên cạnh thân nàng nhất cửa thích người cũng liền đứng ở nơi đó cùng nàng cười ánh mắt bên trong phần lớn là cương triều cùng tán thưởng một trận chiến này nàng là thứ nhất công tiếp theo một cái trước mắt mãnh liệt mỏi mệt như là lũ v é t của tới mãnh liệt mà tới nàng đã mấy đêm không ngủ cái an giấc vào ban ngày tại trên tường thành chỉ huy chiến đấu ban đêm tại trong thành thị lưu t r u y ề n trấn an dân tâm n ắ m toàn bộ lại cùng nàng hiện tại cảm thấy cuống họng thẳng giọng bắp thịt cả người đau nhức ánh nắng đâm vào con mắt của nàng đau nhức cho tới nay căng cứng cây kia dây cung mà rốt cục thư gian xuống nàng cười cười nhắm mắt lại ý thức dần dần bỏ chạy nàng rất mệt mỏi nàng muốn nghỉ ngơi một cái vậy hạ vậy hạ bên hai chuyển đến mấy cái hạ thần hoảng sợ tiếng kêu gào tiêu hâm nguyệt không thể khống chế thân thể thẳng tắp hướng về sau tê liệt n g ã xuống vất quá lại là cũng không có té lăn trên đất mà là rơi vào quen thuộc trong l ự c mông lung trong tầm mắt người kia ôn nhu hướng nàng cười vất vả nghỉ ngơi thật tốt một cái đi chứ b trăm n g 351, ái khanh đêm đẹp khổ đ o ạ n hai chứ b trăm n g 351, ái khanh đêm đẹp khổ đ o ạ n hai tiêu hâm nguyệt an tâm g ấ p góc miệng có chút dâng lên yên lòng rơi vào mộng đẹp vậy hạ mấy ngày nay quá mệt mỏi ta đưa nàng về hoàng cung nơi này liền giao cho l i bị nơi này duy nhất có tư cách đụng vào tiêu hâm nguyệt、người. cũng chỉ có minh thần mà thôi minh thần địa vị cùng hoàng đế cũng không kém được bao nhiêu minh thần ôm tiêu hương nguyện nghe nàng ngủ yên nhẹ giọng t h ở dốc hoàn toàn cũng không có cái gì thị húy cười hướng phía quanh mình người nói mạnh mặt tướng t u â n mệnh minh đại nhân nơi này liền giao cho chúng ta mau mau đưa bệ hạ nghỉ ngơi đi ở đây có mấy cái võ tướng là địa vị không thấp trong triều đình đối với an quốc công cùng bệ hạ tình cảm vấn đề sớm có chút nghe phong phanh người bề trên tình cảm sinh hoạt bọn hắn không dám nghĩ diên phần mình mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không mình hành lễ đáp ứng âm thanh tới a tháng rồi tháng đi nghe nói không bắc liệt rút quân ha ha ha ha điền hành lao nhi mang theo ba vạn quân đến bị chúng ta bệ hạ chỉ đem ba ngàn quân liền đánh lui ha ha ha ha bệ hạ và t u ế bệ hạ và t u ế ta muốn nói với ngươi ngay hôm trước bệ hạ tại dưới cổng thành t u y ê n truyền r ằ n m giải ta còn nghe nói đây coi là thật nhiệt huyết sôi chào ta đều chuẩn bị kỹ càng dẫn theo cỏ xin cùng bắc liệt người liệu mạng đây đáng tiếc bắc liệt không cho ta cái này cơ hội nếu không ta không phải để những cái k i a man h á m nếm thử sự lợi hại của ta lao lưu thôi đi ngươi ai không biết rõ ngươi nghe nói bắc liệt muốn công thành về s a u dọa đến kẻ i a q u ậ n ngươi đại nạn trung quy là đi qua việt dương thành chi vây đã giải tin tức đáp lấy cơn gió truyền tới mỗi cái bách tính trong hai trong lúc nhất thời đệ nén sợ hai trong khoảnh khắc đều bị đổi tảng ra dân chúng buôn t à u và báo nhảy t ấ m hoan hô như là kiềm chế lâu lò so bị đ ố n g nhiên buông ra thay vào đó lại là to lớn b i n h dự cảm giác to lớn dễ dàng cùng may mắn cho dù là chết không ít người tường thành tổn hại thành thị vật tư b ằ n cùng nhưng mặt của mọi người trên đều tràn đầy phần chân tiêu dung bách tính dân tâm như thế nào ngưng tụ đâu tại đại khủng sợ áp c h ế xuống tại tất cả mọi người cùng chung mối t h ù mọi người đồng tâm hiệp lực cố gắng bên trong cộng đồng trải qua gặp chắc trở lãnh tụ cùng bách tính đồng cam cộng hộ t h a n h thị lực ứng tụ nhân dân tinh thần ký hiệu cũng sẽ tại trong lúc lơ đ ã n tụ tập tòa t h a n h thị này đã có linh hồn phong t u y ế t t i ể u gì cũng sẽ đình chỉ ánh nắng t i ể u gì cũng sẽ chiếu g ọ i đại điệp việt dương thành bảo vệ tới đây là tiêu hâm n g u y ệ t thắng lợi cũng là toàn bộ việt dương thành bên trong ngàn vạn bách tính thắng lợi tất cả mọi người cùng có vinh yên theo thứ nhất đường viện quân đến ngay sau đó lại tới mấy đường viện quân việt dương thành cũng có thể nói là triệt để an toàn toàn bộ thành thị đã đầu nhập vào tu sửa trùng kiến bên trong chính vụ một lần nữa thu dọn quân đội cũng lần nữa tiến hành an bài bố trí triều đình một lần nữa an bài vận chuyển điền hành dẫn chúng binh mã đến phía đông duyên hải thừa kim thành trú đóng ở hết thể hết thể đều kết thúc lần này nguy cơ có thể nói là triệt để đi qua ban đêm thua lâu ngươi tàu thủy hơi nước để viện quân đi đường thủy để cao thật lớn hành quân tốc độ này mới khiến tể tướng quân kịp thời xuất viện quân đội tới quen thuộc quân thần hẹn hò chi địa tiêu hâm nguyện d vào minh thần khẽ cười nói viện quân đến về sau mọi mệnh bệ hạ rốt cục chịu nghỉ ngơi thật tốt bụi say một ngày một lần nữa dưỡng hảo tinh thần hết thẻ quay về vũ an toàn ổn định về sau ban đêm càn hoàng bệ hạ đem chính mình còn đưa tiêu hâm nguyệt cái này đơn giản nữ nhân minh thần về việt dương đến nay bọn hắn còn không có nghiêm chỉnh thân mật thân mật có thời điểm một điểm không đang chú ý tiến bộ cuối cùng lại có thể tại thời khắc mấu chốt thay đổi chính cuộc tiêu hâm nguyệt cũng không nghĩ tới chi thứ nhất cứu viện đến quân đội vậy mà v ư ợ t đường thủy mà đến dọa lui quân địch thành công trợ giút viện dương minh thần mới may đây không phải là ta n h i ê n chế là trương công làm ta chỉ là để mấy cái đề nghị mà thôi tiêu hâm n g u y ệ t lắc đầu chỉ là dựa vào người này l ặ n g lặng nghe t i m của hắn đập ngươi luôn luôn có thể tại ta cần có nhất người thời điểm xuất hiện tại ta trước mặt đến trợ giúp ta mặc dù minh thần nói là hưng nàng nhưng là kia thiên minh thần đưa nàng lông tơ vẫn là bị nàng cẩn thận đặt ở hộp gấm bên trong xem c h n giữ g trải qua trận chiến tranh này nàng lại trưởng thành rất nhiều nhưng nàng cũng phát hiện chính mình càng thêm không cách nào ly khai trước mắt người này cái kia có thể làm sao bây giờ đâu ai bảo c h â m chính là hồng phúc tề thiên c h â m chính là có một cây trụ cột có thể chống đỡ lấy trâm đâu đây chính là nàng số phận đây là nàng nên được tiêu hâm nguyệt tiếp nhận minh thần cười ha hả nói ra không có cách ta đoạn đường này thiền tân bạc hổ thật vất vả lăn lộn đến cái này quốc công ra đường đường còn chưa kịp hưởng thụ một chút khi nam p h á c h nữ đây cũng không thể để cho ta bậy hạ đổ tiêu hâm nguyệt nghe vậy không khỏi lường hắn một cái đường đường an quốc công nghĩ đến khi nam p h á c h nữ xấu hổ cũng không xấu hổ người này liền biết rõ không che đậy miệng nói chút loạn thất b ạ tao đổi cái khác quân chủ đã sớm đem đầu lưỡi của hắn cắt cái này có cái gì xấu hổ không khi dễ người khác vậy ta đây quan nhi không chẳng làm tiêu hâm nguyệt nếu để cho c à n nguyên bách tính gặp được bọn hắn ngưỡng mộ an quốc công là như thế này một bộ sắc mặt cũng không biết rõ bọn hắn nên cảm tưởng thế nào minh thần l u ố t l u ố t tiêu hâm nguyệt tóc cười nói vậy hạ không một lần nữa suy nghĩ một chút phải chăng muốn rời đô việt dương sao rời đô việt dương tiêu hâm nguyệt nghe vậy nhữ mày việt dương quý thủ cái này hai tòa thành thị đối với mới c à n nguyên mà nói ý nghĩa phi phạm một cái là năm trăm năm cố đô chính trị kinh tế trung tâm văn hóa một cái là tân triều trung h ư n g chỗ khởi nguyên chi địa nguyên bản đã là quyết định đỉnh đô quý thủ hiện tại lưu tại việt dương bồi hồi cũng bất quá là lấy thân làm m ố i r ụ hoặc quân địch tôi h nguyên bản kế hoạch là qua năm liền về quý thủ mà bây giờ minh thần lại là lại đem sách ra suy nghĩ thật kỹ lần này việt dương bảo vệ chiến đã trợ giúp ngươi ở chỗ này đâm số dễ nhìn như là việt dương tao nộ một trận kiếp nạn hiện tượng hoàn sinh nhưng là trên thực tế một trận chiến này thắng tiêu hâm nguyệt t ử trong đó đạt được to lớn ẩn hình chỗ tốt vận mệnh cuối cùng sẽ cho người dũng cảm ban thưởng vạn quân vây khốn bên trong nàng xung phong đi đầu cùng thành thị tổng sinh tử cổ vũ dân chúng xuất lĩnh các chiến sĩ thủ vương thành trì bước lui quân địch thắng được trận này gấp mười lần so với mình binh lực thủ vệ chiến ở trong đó mang tới to lớn danh vọng giá trị không thể coi thường những n à y vinh quang là nàng cho tới nay đều thiếu khuyết đồ vật nhất cử thành danh là thiên hạ biết căn cứ trận này bảo vệ chiến nàng lịch sử quân vương xếp hạng liền có thể tiến lên mấy bước mà cái này việt dương h à n h mọi người mọi người đồng tâm hiệp lực tại cực khổ trước mặt cùng tiêu hâm nguyệt đồng sinh cộng tử cuối cùng thu được thắng lợi tiêu hâm nguyệt đã tại bất chi bất giác bên trong đã được đến nơi này dân tâm ở chỗ này in dấu xuống thuộc về nàng vân ký nơi này bách tính đều sẽ phát ra từ nội tâm kính yêu nàng ủng hộ nàng so với quý thủ cũng là không kém tiêu hâm n g u y ệ t nghe vậy suy tư một lát cuối cùng là lắc đầu nói được rồi lặp đi lặp lại không hợp tín nghĩa ta sẽ lưu tại việt dương cho đến đông bộ thái bình chúng ta tân t r i ề u đô thành vẫn là phải định tại quý thủ tân t r i ề u tình cảnh mới việt dương thành không làm kinh đô cũng không ảnh hưởng nó phôn hoa nàng tại quý thủ đâm dễ nhưng so sánh việt dương sâu minh thần đ ú i b a i cũng không có gì cái gọi là quý thủ v ố n là cách hắn nhà gần hắn còn cầu còn không được đây hai người câu được câu không nói nhọ vụng nhàn thoại đ n g nhiên tiêu hâm nguyệt lại là lời nói xoay chuyển minh thần sao hôm nay ngươi luôn luôn nói với ta những n à y công sự con con huyền nguyệt phía dưới bệ hạ cặp mắt kêu lóe ra trận trận sáng tỏ thủy quang tiếp theo một cái trước mắt trước mắt lại là trời đất quay cuồng càn h o a n g bệ hạ bị người thô lô ôm ngang bắt đầu a tiêu hâm nguyệt vô ý thức nắm ở minh thần bà bay không ở kinh hô một tiếng sao bệ hạ muốn cùng ta đàm luận đàm luận cái gì cái khác biệt t ư a minh thần tiến đến trước mặt của nàng đến ánh mắt dường như có chút nguy hiểm bệ hạ tóm lại vẫn là cùng thẹn thùng ngốc tỉ không đồng dạo trải qua về sau nàng liền bung ô ra rất nhiều nàng dỗi ra tay đến nhẹ vỗ về minh thần c á i cảm ngươi đ o á n xem hiện tại trên triều đình đều đang nói cái gì tin đồn minh thần cùng tiêu hâm n g u y ệ t quan hệ thân mật điểm này đã đang hướng công đường lưu truyền ra tiêu hâm n g u y ệ t vui lòng thấy như thế đợi đến không biết thực hư tin đồn dần dần được mọi người tiềm thức tiếp nhận nàng cuối cùng lại nắp hỏng kết luận vấn đề này tự nhiên mà à nhiên cũng liền nước chạy thành sông á i khanh đêm đẹp khổ ngắn ngươi còn đang chờ cái gì chiến tranh có một kết thúc nàng cũng muốn ban thưởng ban thưởng chính mình chứ ba trăm năm mươi hai minh thần đối với điển h ồ n chương ba trăm năm mươi hai minh thần đối với điền h ồ n g trời trong sáng sủa b ă n g tuyết tăng ăn dã giống nhau sáng sủa bầu trời bắc liệt lưu binh hết thể trở về bình tĩnh chiến tranh mang tới thương tích sẽ từ từ khép lại mà việt dương thành bách tính cũng một lần nữa vượt qua an bình thời gian bất quá an bình cũng chỉ có việt dương thành thôi hiểm lại càng hiểm thắng được việt dương bảo vệ chiến thắng lợi nhưng là càn nguyên cảnh nội còn có rất nhiều vấn đề cưỡng ép triệu hồi viện quân trợ giúp việt dương làm rối loạn nguyên bản tiêu hâm nguyện quân sự an bài chiến lược những cái kia nguyên bản cần bị tiêu diện đạo tặc cùng phản quân đạt được thở dốc cơ hội thấy được càn nguyên cường đại về sau tất nhiên sẽ bắt đầu bao đo đ i ề n hoành xuất lĩnh bắc liệt đại quân mặc dù lui nhưng hắn phong mang không hư hại cắm rễ ở đ ô n g bộ duyên hải chi địa như là một viên bom hẹn giờ không biết rõ cái gì thời điểm liền sẽ b ạ o tạc bắc cảnh tuy nói bị minh thần dụng kế ăn cắp hai quan nhưng là cũng còn muốn đối mặt bắc liệt đại quân phái n h i ê u băng thuyết tan giã về sau chắc chắn gánh chịu bắc phương áp lực lớn việt dương bảo vệ chiến thắng lợi đáng giá a n mừng nhưng lại không thể xa vào trong đó quốc nội thế cục vẫn khẩn trương như cũ sau đó nên làm cái gì bây giờ chư vị nam đạo phản địch hung hăng n g n g n ư ợ c phía đông điền hành trú đóng ở thừa kim thành đại tướng quân lăng ngọc cần đóng giữ bắc cảnh tiếp xuống quân ta như thế nào bổ trí chư vị có gì cao kiến đều nói một chút đi tiểu biệt thắng tân h ồ n rốt p cục nên đón thân mật cơ hội chiến đấu một đêm bệ hạ tuy nói thân thể có chút tê dại nhưng là tinh thần lại là sung mãn phân chấn thần thái sáng láng chuyên đương chính là triệu tập chính mình người thân tín mở lên nghị sự hội nghị đại sự mở thời gian ngắn viện quân hồi viên tài nguyên một lần nữa nắm giữ tại trong tay tiêu hâm nguyệt hiện tại muốn quyết định tương lai tài nguyên phân phối ưu thế binh lực công cái nào chỗ phòng cái nào chỗ nàng cần thương thảo tổng kết ra một cái chương trình quan hệ này đến cả nguyên tương lai lần này hội nghị lười biếng không yêu hướng an quốc công cũng xuất hiện ở nơi này dạ túc long sảng tới bệ hạ anh anh em em tay ăn chơi hôm nay nhưng thật giống như là cái h i ể n thần đồng dạng ngồi nghiêm chỉnh tới quần thần tập hợp một chỗ tiêu hâm nguyệt không tự giác hướng hắn mắt nhìn khuôn mặt h â n luận hai con ngươi hiện ra thủy quang an quốc công cùng bệ hạ quan hệ không ít điểm này theo tiêu hâm nguyệt tín hiệu thả ra càng ngày càng nhiều tin đồn lưu truyền quần thần trên cơ bản trong lòng cũng đều có cái đo đếm b ấ t quá hiện tại là luật thế nguy cơ còn chưa giải trừ chúng địch vây quanh vấn đề sinh tồn mới là chủ yếu vấn đề lệ pháp sự tỉnh vẫn là sau này hay nói vân trình xưa nay chuyên chú không quan tâm cái khác tiêu hâm nguyện hỏi hắn chính là lập tức cái thứ nhất cửa ra vậy hạ thần coi là phía nam giặc cướp phản địch không đáng giá nhất tới bắc liệt những n à y địch binh mới là hòa lớn thần coi là nên lập tức tập kết binh lực vây quất chi không phải vậy vậy hạ thừa kim thành kiên t i ê u điền hoành cũng là chú ý cẩn thận g i ọ t nước không lọt hàng người có chủ tâm muốn kiềm chế lại t r i ề u ta hơn phân nửa binh lực nếu là ra trọ n binh tiêu diệt toàn bộ chi sợ là vừa v ặ n rơi xuống hắn trong đấy nam p ư ơ n g giặc có cùng đại tề tàn đảng nhìn như năm vẻ bảy mạng nhưng là trên thực tế đã có quy mô tại nam p ư ơ n g kinh doanh mấy năm xử lý không tốt cô ta lần này cũng không có đem đánh chết ngược lại cho bọn hắn thở dốc cơ hội bọn hắn tất nhiên e ngại đoàn kết tình báo chuyển đến tề hoàn g t à n quân nâng đại tướng đỗ đồng ý an làm x o á i không biết ở nơi đó tìm tới tề hoàn g một con tư sinh là vua muốn đổ phú c quốc nếu không kịp thời xử lý ngày sau tất thành hóa lớn một lao giả nghe vậy lại đứng dậy hướng phía tiêu hâm nguyệt không người nói ra thần coi là làm phái một bộ phận binh mã cùng điển hoành bắc liệt quân rằng co chỉ cần đem nó vây ở thừa kim thành chớ có để hắn ra gây chuyện là đủ chủ lực binh mã cần dùng đến tiêu diện toàn bộ triều ta nội bộ còn sót lại cất cứ thế lực lại có một trung niên thần tử nhìn minh thần lướt mắt không ở lên tiếng nói vậy h ạ bắc cảnh cũng cần binh mã trở qua vào đông bắc liệt thế tất quy mô phái binh xuôi nam triều ta cũng cần làm tốt chuẩn bị trợ giúp đại tướng quân nói cho cùng trong tay binh lực phân phối kỳ thật cũng liền mấy cái như vậy lựa chọn mà thôi đầu tiên nhất định phải lưu một chút binh lực bảo vệ việt dương thành việt dương thành bảo vệ chiến mặc dù lấy được thắng lợi nhưng dạng này hung hiểm sự tỉnh không thể lại phát sinh lần thứ hai binh lực có hạn luôn có thực chỗ cùng g i chỗ hai bên chiếu cố chính là hai bên mất hết đại quân dùng để đánh một đầu liền không thể đánh bên kia càn nguyên hiện tại có ba khu cần binh mã địa phương thứ nhất là bắc cảnh lăng ngọc chống cự bắc liệt chính diện chiến trường thứ hai là điển hành o sông tới bắc liệt k ỳ binh thứ ba thì làm bây giờ càn nguyên đông nửa bên còn x u ấ t lại cắt cứ thế lực bắc cảnh bên này căn cứ hùng quan tạm thời có thể mặc kệ còn có thể t r ú đóng ở nhưng là ngày sau bắc liệt nếu là hương đại quân xuôi nam lăng ngọc cũng là cần binh mã trợ giúp cho dù tốt đầu bếp trong tay cũng phải có đao có đồ ăn mới được hiện tại bắc cảnh binh mã là tuyệt đối không đủ như vậy còn lại hai cái này lựa chọn ưu tiên c ư p bên ngoài vẫn là ưu tiên ăn bên trong cái này có nói pháp mấy cái văn thần võ tướng mỗi người phát biểu ý kiến của mình nghị luận riêng phần mình cách nhìn tiêu hâm nguyện nhữ mày hỏi hiện tại việt dương có bao nhiêu binh mã phía tây còn có bao nhiêu binh mã có thể điều động hồi bệ hạ việt dương thành hiện lưu ba vạn quân trương lưu lưu tam vị tướng quân bộ đội sở thuộc còn tại hồi viên trên đường dự tính còn cần bảy ngày có thể về quý thủ đông đại doanh còn có bảy vạn quân coi giữ đóng giữ thật giang tây nam thảo nguyên biên thủy còn có năm vạn biên cánh quân tiêu linh đứng dậy k ô n g bình hành lễ báo cáo tiêu linh từ tiêu hâm nguyện b ộ phản việt dương lên liền một đường đi theo bảo hộ lấy nàng trung thành tuyệt đối mới có thể cũng xuất chúng là tiêu chính dương lưu cho mọi mọi quý giá di sản tất nhiên là cũng bị vị thác trách nhiệm tại phương diện quân sự địa vị cũng liền gần với minh thần cùng lăng ngọc minh thần cùng lăng ngọc chủ quản bắc cảnh ứng đối bắc liệt tiêu linh thì là tiêu hâm nguyện phái đi nam phương bình định tổng chỉ huy đại nguyên soái lần này việt dương bảo vệ chiến hắn là đợt thứ hai xuất quân về cứu viện đổi tới việt dương thành vậy hạ thần coi là t à o đại nhân nói tới có lý còn tưởng là lấy tiêu phỉ bình định làm chủ khiến một trí tướng kiềm chế lại điển hoành là đủ tiêu linh vẫn luôn thật coi trọng q u n trinh hắn cho rằng cái này thiên tư chắc tuyệt thiếu niên lang sẽ trở thành cản nguyên cái thứ nam quốc công gia nhưng là lần này hắn lại cũng không ủng hộ đối phương cách nhìn vậy hạ nam phương bị phản nghịch kinh doanh đã sâu hiện tại thậm chí đỡ dựng lên tân quân như không nhanh chóng diệt trừ sợ là hậu hoạn vô tận a hai bình b ọ c dược hắn thấy điền hoành một mình xâm nhập mặc dù suýt nữa ủ thành đại họa nhưng vẫn là độc tính thấp hơn một chút lần này bình định hắn ý thức được triều đình tựa hồ khinh thường tề hoàng sau khi chết lưu lại cái này một đống cục diện rồi rắm còn có loạn thế cách cục lưng khởi những n à y lồn cỏ q u n hùng vốn cho là tề hoàng chết rồi chính là tồi khô l có thể dễ dàng mà giải quyết những phiền t h á i này lại là không muốn bọn hắn liên hợp lại cũng chính là một cỗ không thể coi thường lực lượng lúc đầu đánh chính là bọn hắn chân tay luôn cuốn g thời điểm bây giờ bố trí quân sự đại l o ạ n cho bọn hắn cơ hội thở dốc cũng để cho bọn hắn thấy được cản nguyên lực lượng sợ là càng sẽ sợ hãi k i ệ t lực đi tăng cường chính mình với lui tiến đã là xử lý không tốt càng quan trọng hơn ở chỗ một điểm bọn hắn là chính quyền bọn hắn tự lập làm ương tiếp nhận chính là tề hoàng danh hào bọn hắn tại cái này cản nguyên bên trên đất cùng tiêu hâm nguyện tranh đoạt chính quyền chính thông tính giang sơn không dung hai chủ đây là rất nguy hiểm cần càng sớm diện trừ càng tốt tiêu hâm nguyện nghe vậy nhữ mày không tự giác địa quay đầu nhìn về phía minh thần theo ái khanh thấy đâu trong nháy mắt l ự c chú ý của mọi người đều tập trung đến trên thân minh thần mặc dù là thương thảo nhưng là mọi người tất cả mọi người biết rõ minh thần ý kiến trên cơ bản liền có thể đem việc này đánh nhịp nhận đón tất cả mọi người ánh mắt minh thần bật cười lớn thần coi là tiêu tướng quân lợi nói có lý cứ làm như thế đi về phần liên hành minh ngô bất tài nguyện cùng hắn sẽ lên một hồi v ậ hạ có thể gạt ra bao nhiêu binh m ã cùng ta đều có thể giang sơn không dung hai chủ minh thần không muốn có cái thứ hai chính quyền lại đến tìm t h i ề n thái o nói thực ra phía đông những ngày thế lực còn sót lại còn có thể bắt đầu n h ố n n áo xem như ngoài minh thần dự liệu g i a n g đạo lý cái này bị đẩy ra cái gọi là ông huệ con tư sinh sợ là chính ông huệ đều không biết rõ có chuyện như thế nhưng cái danh này lại là đầy đủ đem những ngày thế lực còn sót lại đều tụ tập lại hình thành một cố khả quan lực lượng đại ca đã bỏ đi huyết y quân cũng nên rời khỏi lịch sử võ đài minh thần không muốn để cho còn lại những người này đi gặm ông huệ lưu lại canh thừa thịnh ộ i hắn một tay sáng tạo hết y l i a quân hắn cũng hy vọng kết thúc thể diện một chút lại tại phía nam thành lập cái tiểu quốc đây coi là chuyện gì đâu vẫn là tập trung lực lượng chủ yếu xử lý những ngày tàn đảng điền hành lao yêu quái đó vượt biển đến bày hắn một đạo còn không nể mặt hắn hiện tại lại cùng cái kẹo cao su đồng dạng dính tại phía đông hiện tại đến phiên hắn đi cùng đối phương đấu một trận minh thần cái gì trình độ chính hắn rõ ràng hắn còn mang không được mấy vạn binh lực đại binh đoàn mang nhỏ cỗ lực lượng đi làm điền hành cũng đúng lúc là thuộc về hắn thoải mái dễ chịu khu tiêu h ư n nguyệt nghe vậy không khỏi nhìn nhiều hắn liếp mắt tham hoan lúc không hỏi hắn kế hoạch tiếp theo vốn cho là minh thần là nghĩ lên phía bắc đi bồi lăng ngọc lại là không nghĩ hắn vậy mà muốn đi cùng điền hoành rằng co ái khanh có chắc chắn hay không điền hoành cái gì trình độ nàng tại lần thứ nhất dạ tập thất bại thời điểm liền cảm nhận được minh thần mang chút ít binh mã đi cùng dạng này người rằng co nàng có chút lo lắng minh thần cũng nhìn ra được tiêu hâm nguyệt đang suy nghĩ gì chỉ là hướng nàng cười cười vậy hạ đừng để thần mang gần trăm mười người đi chịu chết là được Tức! giữa hai người ăn y đã không cần nhiều lời tiêu hâm nguyệt nhẹ gật đầu chính là đánh n h ị nói đã như vậy vậy liền theo khanh nói đi lập tức nàng d ư ơ n g mắt liếc nhìn dưới đường c u ầ n thần chư bị nhưng còn có dị nghị vân t r i n h mấy cái ủng hộ ưu tiên cướp ngoại thần tử n h ư mày bất quá cũng không có phát biểu ý kiến nếu là minh thần ra tay tia tự nhiên coi là chuyện khác nghe được tiêu hâm nguyệt đánh nhịp những người khác cũng liền có thể phát biểu phát biểu ý kiến tiêu linh mấy người lại là không ở lộ ra tiêu dung đến nhìn về phía minh thần vậy hạ phán đoán sáng suốt nếu là minh đại nhân chịu chú đóng ở phương đông chúng ta không phải lo rồi ha ha ha điền h à n h lao t ầ n này tất nhiên không phải minh đại nhân đối thủ đây cũng là minh thần hàm kim lượng cán nguyên chủ lực là muốn xuôi nam đi giải quyết còn sót lại vết y gì quân cùng cắt cứ thế lực nhưng là phía đông nơi này ứng đối điền hoành đồng dạng không thể coi thường thậm chí càng trọng yếu hơn bởi vì binh l ự c ít, nếu là cái tên soàng sinh không phòng được bị điền hoành bắt lấy cơ hội mở rộng thế lực đánh xuyên qua lại một lần nữa tiến sát việt dương thành cho dù là lại muốn nhắc lên vòng thứ hai việt dương bảo vệ chiến nói như vậy cán nguyên coi như thật bị đánh để loạn nhưng là hiện tại minh thần tiếp nhận môn này việc phải làm vậy nhưng làm cho người rất an tâm binh nội binh tương đối với tướng người bình thường thật đúng là không làm được chuyện này càng nguyên không còn một người so minh thần thích hợp hơn đi làm chuyện như vậy minh thần nghe vậy lại là khoát tay á o chưa bị có thể trở nâng minh mô cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực thôi vậy hạ khổ hương sáu minh đệ cắm một bên khác gió lạnh gào thét tuyết bay như lao bắc liệt tình thương thành bên trong một mặc hắc bảo quái nhân bị gối tần lâu trước mặt ngón tay hắn bấm đốt ngón tay thanh âm k h à n g hẳn hướng phía tần lâu báo cáo càng nguyên bên kia đều khác thường người tìm tới bắc liệt bên này tần lâu phía sau là có đại năng lượng nhân vật biên chế cái gọi là thiền cơ cùng vận bệnh tự nhiên cũng có người theo đuổi theo hắn tần lâu không truy cầu trường sinh đối với những người này cũng vô bệnh thái truy phủng nhưng là cũng không nhỏ dò xét tại những n à y b ả n môn tà đạo lực lượng quân vương mới có thể là dùng người tài năng tần lâu chỉ để ý những lực lượng này phải chăng có thể để cho hắn sử dụng như thế nào để cho hắn sử dụng cám tia sáu h i n h đệ có thể cũng không phải là phạm nhân đây dùng tốt là có thể chống đỡ v ạ n quân tần lâu nghe vậy n h ữ n mày ngươi không phải cùng ta nói trận chiến này chính là cái này sáu h i n h đệ kiến công này lần này đi sẽ làm có chỗ thành tích sao hoái nhân nghe vậy mẩm đầu lên đen bước tọa ra mặt mũi của hắn mặt của hắn rất dài không phân biệt lao ấu lông mày phía dưới lại là quỷ quyệt tám đôi mắt trong đồng tử đen trắng rõ ràng tựa hồ có cái gì đặc biệt phụ văn trợt lóe lên hắn lắc đầu hướng phía tần lâu nói một đoạn vân bên trong trong sương mù thiên đạo vô thường m ệ n h đồ khó g i tiên tiên h mệnh hậu thiên vận bần đạo biết được đây là bọn hắn cơ hội lại không biết bọn hắn chân chính vận mệnh sinh tử cũng không đoán trước tần lâu bông u tiếng thở dài hiệa sáu huynh đệ mới có thể rất không tệ huynh đệ sáu người chân thành tình cảm cũng rất được tần lâu thưởng thức lại là không nghĩ g a y tại nơi này hắn lại hỏi phía trước tình hình chiến đấu như thế nào việt dương thành thế nhưng là bị dẹp xong quái nhân lại lắc đầu nói binh đạo hung sát thay đổi trong nháy mắt b ầ n đạo không lường được tính không cũng biết tần lâu vô u bố đầu tựa hồ là quên như vậy chấm ngược lại là quên chuyện này ngươi cho chấm tiến cử tiến cử người nào thích hợp xuất chiến đi chợ giúp điển tướng quân quái nhân tám đôi mắt bên trong tinh quang lưu chuyển tựa hồ là đang tính t o á n cái gì vậy hạ trời sinh nhân vương hồng phúc t ế thiên tự có quý nhân tương trợ hiền nhân không còn sớm tìm tới thời cơ không đến người không đến không còn sớm k h n g mượn hết thẻ vừa đúng không cần điều động bọn hắn tự sẽ đến chợ điền tướng quân lần này đi có thể hay không khải hoàn điền hành o đối với bắc liệt mà nói rất trọng yếu tựa như là minh thần c h i tại càn nguyên hắn đang động loạn lúc kiên trì đỡ tần lâu thượng vị cẩn trọng hơn ba mươi năm n g ạ i ít đi ra được rẽ vi thần tử trung thành tuyệt đối lo lắng hết lòng đồng thời cũng là tần lâu minh trưởng lần này đi càn nguyên bạn phần hữu hiểm đối thủ cũng không phải là dễ sống chung hạng người về công v ề tư tần lâu đều không muốn chính mình cái này đại huynh có vấn đề gì quái nhân lại là cười cười hướng phía tần lâu không n ờ i nhặt dễ nghe nói g i n g bệ hạ giải sầu tướng quân mệnh thuộc a n kim phụ sát phạt chi phí Nhung mã chương ả đời, p ba trăm năm mươi ba phương nam thế cục quái dị tăng nhân chương ba trăm năm mươi ba phương nam thế cục quái dị tăng nhân thời gian chậm rãi trôi qua đông đi xuân tới gió tuyết dần dần tăng giã việt dương thành thủ vệ chiến thắng lợi tin tức cũng lưu truyền ra đóng giữ bắc cảnh hai quan lăng ngọc nhận được tin tức không khỏi thở dài một n g ụ m đây là một tin tức tốt nếu là việt dương rơi vào bắc cảnh tình cảnh liền bị động mà một mực xem trỏ vui hồng lăng sương minh chủ đại nhân được tin tức lại là không khỏi cởi mắng âm thanh cái này phong lưu lại chơi xấu nàng cùng minh thần đánh c ư ợ n có ý tứ là minh thần cái gì đều mặc kệ chỉ dựa vào chính tiêu hâm nguyện ngăn cơn s ó n g giữ thủ hạ việt dương kết quả cái này kẻ xui xẹo mà quay đầu liền chui c h ỗ t r ố n g đi việt dương hỗ trợ tuy nói không nghe nói hắn làm ra cái gì đ ạ i tác dụng nhưng tóm lại vẫn là có ảnh hưởng nàng liền biết rõ con hàng này dám đem chính mình để lên chữa bạn trên cơ bản là không có gì hy vọng bác đế cái này kẻ đầu tiêu tự nhiên cũng là biết được tin tức hắn nghe vậy cũng chỉ có thể t h ầ m than một tiếng càng nguyên mệnh không có đến việt lộ cũng sẽ không đi phản nản điển hành cái gì hắn biết rõ chuyến này nguy hiểm chính mình vị này minh trưởng hiển nhiên đã là đánh bạc m ệ n h đi không thể lại chỉ trích cái gì trừ cái đó ra tin tức này cũng truyền đến cái khác người hữu tâm trong hai phương nam tiêu giao thành phía nam có bình kỷ trạch ba châu là huyết y quân lúc ban đầu xâm chiếm thổ địa huyết y quân chìm đắm nơi này đã có hơn mười năm tháng tề hoàng ông huệ binh biến bỏ mình về sau toàn bộ nam b ự c lâm vào to lớn trong h ố n loạn mách tính quân đội đều đã đã mất đi tín ngưỡng giã tâm mừng bừng người nhảy ra vũng nước đục màu cá đạo tặc hình hành trước mấy thời gian c à n nguyên phái binh tới thu phục cố thổ tiêu diệt từng cái ngoan cố cất cứ thế lực chiến loạn lại lên trong một mảnh hỗn loạn những n à y cắt cư thế lực chính mình cố gắng tìm kiếm còn sống xuất phương hướng tụ lại đoàn kết c u ố i cùng tạo thành cục diện bây giờ đề cử ra thế lực lớn nhất huyết y lìa bộ hạ cũ đỗ đồng ý an làm x o á i đề cử ra một vị tề hoàng vông h ệ tại dân gian di phúc tử vong vũ dương làm mới tề hoàng tại phương nam thành lập nên chính quyền thu nạp tất cả cựu thị cản nguyên thế lực ở trong đó cũng không vẹn vẹn chỉ là bao hàm huyết y lìa tàn quân còn có một ít là tại trong loạn thế làm mưa làm gió thổ phỉ còn có chút dã tâm bừng bừng kẻ dã tâm thậm chí còn có chút ngoại cảnh thế lực tại ca nguyên hồi biên việt dương về sau một chút tàn đảng tại kiến thức càng nguyên quân lực về sau càng là đoàn kết ôm vào cái này mới đại tể trong lồng ngực tóm lại những n à y ngư long hôn t ạ n người hợp thành dạng này liên minh càng nguyên khí thôn sơn hà chi thế thế không thể đỡ sẽ không cho bọn hắn những n à y loạn thế người bất luận cái gì không gian sinh tồn lúc trước đã là bị đánh liên tục bại lui may mà hồi viên biệt dương cho bọn hắn cơ hội thở dốc mọi người phân tán tại các nơi không đoàn kết cùng một chỗ cũng chỉ có thể bị cả nguyên tiêu diệt từng bộ phận tiêu diệt chỉ có mọi người tụ tập lại bệnh thành một sợi dây thừng mới có tranh ba sống tiếp tư cách viện quân đ ổ i tới việt dương thành thủ vệ thành công điền hành o xuất lĩnh bắc liệt quân l u i giữ thừa kim thành cũng không quá tốt tin tức chuyển đến thảo đài ban dựng triều đình có chút c h ầ m mặc vốn cho là liền xem như không xử lý tiêu h â n nguyện cũng có thể xâm chiếm việt dương thành cho càn nguyên chính phủ một đả kích trầm trọng làm bọn hắn mệt mỏi bất lực lại tiêu diệt toàn bộ bọn hắn những người này lại là không nghĩ điền hành o cái kia tên vợi như vậy vang lên đại tướng quân vậy mà tất công không xây ngược lại là cho kia càn hoàng lại đưa lên một trận thanh danh tạo hóa việt dương thành bình yên vô sự càn hoàng thế tất sẽ lại hưng binh x ô i nam thảo phạt tại ta một ấu tử ngồi tại vương tọa bên trên nhìn xem phía dưới một đám hổ lang q u â n thần có chút co rúm lại chứ bị ái khanh có gì cao kiến bọn hắn hiện tại cái này l ù n c ủ a chính quyền cũng chỉ có thể c ầ u tại phương nam h è n mọi phát dụng căn bản cũng không phải là càng nguyên địch việt dương thành cứu tiếp xuống hiển nhiên đối phương sẽ còn phái đại quân đến thảo phạt đến lúc đó bọn hắn những người này càng không tốt qua sợ bọn họ làm cái gì tại bông vũ dương bên người cách đó không xa đứng đây chính là một vị thân hình cao lớn cực kỳ hùng tráng béo tướng q â n hắn biểu lộ ấp nước từ lạnh một tiếng chúng ta đại tề cũng không phải dễ khi dễ bọn hắn như đến chúng ta khai chiến là được hắn là bây giờ đại tế nguyên soái tên là đỗ đồng ý an từng là v ô n g huệ thủ hạ đại tướng tại v ô n g huệ bắt trinh lúc thống lĩnh đông nam quân khu phụ trách phòng vệ hậu phương lớn căn cứ địa vương huệ lưu tâm nhãn cũng không để cho hắn một người chủ trưởng đại quyền còn khác phái huynh đệ cùng thuộc hạ phân quyền bất quá những người này hoặc là bởi vì chiến sự bị điều đi hoặc là không đấu lại hắn bị hắn ép buộc bỏ mình tại v ô n g huệ trinh tử trọng linh lúc làm hắn xuất binh hắn lại cường đạo làm loạn từ chối không được ra hiện tại v ư n g huệ chết rồi hắn lợi dụng hùng binh có được phương nam trở thành lớn nhất cắt cứ thế lực bên ngoài là đỡ ông vũ dương làm chủ hào tề hoàng kỳ thực chân chính trưởng khống đại quyền chính là quan này cư tể tướng trưởng khống binh mã cùng thực quyền đại nguyên soái bất quá là một đám trộm gian dùng mánh lưới hạng người yêu minh thần ám hại tiên hoàng ta ha có thể tới bỏ qua tụ lại lực lượng đầu tiên cần phải một cái cộng đồng cầu hiệu cùng chung địch nhân tại đỗ đồng ý an những người này tuyên dương giới vương huệ cũng không phải là chết bởi bình biến mà là chết bởi minh thần âm hưu kỳ kế bị ám sát trí tử huyết ý quân không thể nội loạn nên tập trung toàn lực ủng hộ chủ mới phản kháng cá nguyên đây cũng là hắn tại phương nam tuyên dương cầu hiệu trấn an dân tâm thu hoạch công h ệ chính trị văn hóa di sản tại tiêu giao thành phía nam thành tân hà thành lập chính quyền dùng hết khả năng bình phục hỗn loạn đồng thời mượn công h ệ thanh danh thu nạp lực lượng thảo đài ban dựng triều đình trên danh nghĩa là triều đình kỳ thực hoàng đế cũng không thực quyền lấy đại nguyên x o á y cầm đầu còn lại những này quan g q u ố t cũng bất quá là các lộ tìm tới các cứ thế lực mọi người đều có âm mưu sâu xa miễn cưỡng tạo thành một cái giản dị liên minh nhìn như đoàn kết bất quá cũng không cả nguyên như vậy trên dưới một lòng lực ứng tụ vậy hạ bây giờ bắc liệt cũng không lui binh chúng ta có thể phái làm tiến về thừa kim thành cùng điển hoành thành lập liên minh chúng ta cùng chung mối thủ cộng đồng đối kháng c ả nguyên hiện tại mới đại tề đã hoàn toàn trở thành một cái lợi ích đội lại không nửa điểm tín ngưỡng tới vương huệ thành lập lý tưởng quốc hoàn toàn trái ngược nghĩa sĩ sớm đã chết tuyệt thừa hạ không được là bị quyền lực ăn m ằ n người vương huệ như tại hắn cho dù là đầu hàng tại c ả nguyên cũng quả quyết không có khả năng làm ra liên hợp bắc liệt đến chống lại cả nguyên chuyện như vậy tự mình nhân sự t ì n h chính là tự mình nhân sự t ì n h diệu n h ậ t t ư ơ i đẹp phương nam vốn là ấm áp chi địa vào đông dần dần t ố i lui đã không thấy g i tuyết trong thành nhất là khí phái trù phú nhất đại trạch bên trong dương cột chạm trộ lộng lấy đường hoàng lấy vàng bạc mỹ ngọc trang trí cánh cửa ở chỗ này trong loạn thế không biết tụ tập bao nhiêu t à i phú mới xây xong dạng này phủ đ ệ so với mới tề hoàng ở hoàng cung đều muốn khí phái và phần đại nguyên soái đỗ đồng ý gắn hướng xong chuyện đ ộ i vàng về nhà đặt mông ngồi ở trên ghế bạch đàn sắc mặt cũng không dễ nhìn hướng lên trên nói khí vũ như n a n g đó bất quá là nói cho người khác nghe hắn biết rõ một khi càng nguyên đại quân xuôi nam hắn sẽ đối mặt cái gì sẽ đạt được một cái kết cục như thế nào trước mắt tất cả vinh hoa phú quý đều là vân yên đông nhiên một nạo ấm áp giọng nam ở bên t a i của hắn văng lên nguyên soái thế nhưng là cần sai người tiến về bắc liệt điển hoành tướng côn chỗ thương nghị liên minh sự tình hắn nghe vậy không ở ngẩng đầu lên ánh mắt cho đến một quái dị tăng lữ không biết khi nào đã từ ngoài cửa đi tới hắn rất là kỳ quái bước ra một bước dĩ nhiên đã là đi ra mười bước tự ly trong trước mắt liền tới đến trước mặt của hắn vần tăng bất công gặp qua nguyên soái theo tăng nhân ngẩng đầu một chương vị dị khuôn mặt ánh vào đố đồng ý an tầm mắt có chút trắng đ o a n hoạt thượng mang theo tăng n ũ một tay thi phật lễ bất quá quái dị chính là ánh mắt của hắn mắt chạy bế mắt phải chợ m ô i bị đánh làm hai nửa lúc nói chuyện vẹn vẹn từ bên trái bờ m ô i đang động đúng là một q u á i nhân tại mấy năm trước vương huệ lên phía bắc thời điểm hòa thượng này gõ mở đỗ đồng ý an cánh cửa vương huệ bất nhân giết công thần những chuyện này lan truyền nội bộ phản loạn sự tình vụ trộm kỳ thật liền có bút tích của hắn phát sinh đến tiếp sau rất nhiều chuyện hắn cũng có thân phận bây giờ địa vị người rốt cục đến rồi nói cho ta hiện tại ta nên làm cái gì trong tay của ta binh mã là tuyệt đối không có khả năng cùng càn nguyên chống lại vương huệ sao mà dùng manh phi thường thấy qua minh thần xuất quân đánh tiêu dao thành sau đều từ bỏ càng k hòa ô n nói đến là cái này đỗ đồng ý an. Hắn đứng thướng này g cái cái quái đỗ là dậy, ý phía h thượng gấp g i ọ này g nói. Hắn rất tin n cái rất cậy cộng thích á c ắ n người này biết đại t rõ r là có đại trí tuệ, đại tài đại năng. Hòa thượng này thích mắt mở miệng hướng phía đỗ đồng ý an nói ra nguyên x o á i giải sầu càn g nguyên nhìn như dung manh phi thường kỳ thực ba mặt thù địch cũng không nhẹ nhõm đại bộ phận binh lực có lẽ đóng giữ từng cái quan hải yếu đ ị a cũng không phải là chiến vô bất thắng t h u ố n hồ việt dương thành vừa mới thụ đại hai quân lực bố trí đã loạn tiểu tăng bất tài nguyện l à nguyên soái chạy cái này một lần cùng bác liệt liên hợp hòa thượng trong mắt tinh quang lưu t r u y ề n nói đều là triều đình lợi ích lại hoàn toàn không có nửa điểm người xuất r a vô dụng vô cầu vô tướng vô ngã trí tuệ truy cầu triều ta cùng bắc liệt liên hợp giác công đem càn nguyên chạy về tây nam liệt t h ổ phong vương thành lập tân triều hòa thượng c h i ngôn trực tiếp đâm chúng đố đồng ý an tâm bên trong ánh mắt hắn sáng lên không ở xác nhận nói thật chứ hòa thượng phải môi khé mở hướng phía đố đồng ý an hòa húc mà cười cười thật tốt tốt, tốt. đố đồng ý mạnh khỏe giống như tìm được chủ tâm tốt liên tục gật đầu không ở vui vẻ nói vậy liền theo ngươi lời nói cô ta không thể cố thủ các loại địch nhân liên công nguyên soái cần chủ động xuất kích nhìn nguyên soái xuất binh lên phía bắc công hám hâm lửa lĩnh cùng liền hoành tướng quân tiếp ứng một phen cùng cùng thừa kim thành nối thành một mảnh dẫn bác liệt quân tiến đến cũng tốt thúc đẩy song phương liên minh đến lúc đó bác liệt đại quân xuôi nam quân ta trong ứng ngoài hợp có thể tự đem cản nguyên công hãm bác liệt chủ bắc nguyên soái chủ nam đại thế đã định cuối cùng bác liệt cùng càn nguyên mới là đại quốc bọn hắn những n à y thảo đài ban liền chỉ là thảo đài ban tại đỗ đồng ý an tâm bên trong nhất chỗ sâu hắn là đối đại quốc ôm lấy kính sợ có bác liệt ủng hộ tựa hồ m ớ ở chỗ này g c n hắn đúng là quyền cao chức trọng hòa chưa ngưỡng ngạnh hoàng đế bất quá là dùng để chấn an dân tâm lấy cớ cái này lớn như vậy nắm cảnh vẫn là đố đồng ý an định đoạt nói là có người ghen ghét hắn ngược lại là có khả năng này tiểu tăng đ ư ơ nguyên n g x o á i một vật có thể bảo nguyên đẹp trai bình an vượt qua kiếp nạn này hòa thượng bốn phía mắt nhìn tay áo hất lên đem hai cái hòn đá nhỏ vứt xuống trên xà nhà cái này đố đồng ý an thấy thế không khỏi sửng sốt một cái hòa thượng này lại nhải lại là tổng làm một chút không thể nói lý sự tình quăng hai cái đồ vật đến trên xà nhà liền có thể phá hắn một kiếp này a hòa thượng cũng không nhiều lời chỉ là hướng hắn làm cái phật lễ chính là lui đi thời gian chậm rãi trôi qua trong chốc mắt chính là đến tối Tin tức lưu truyền, thành tân hà bên trong người tâm hoảng sợ, mọi người tâm tư biệt. người mọi người bên hoảng lưu hà sợ, đỗ đồng Y an hôm nay lạ thường thanh tình cũng không mệt ngoài cũng không có gì tâm tư sủng hạnh mị vợ mỹ thiếp Mỹ mắt t r ự c nhảy hình như có cái gì dự cảm không tốt hắn ngồi tại p h ò n g chính l ặ n g lặng nhìn xem hòa thượng vào ban ngày lưu lại hai viên tảng đá nhìn qua giống như là ven đường t ù y tiện nhặt không có gì chỗ đặc biệt đỗ nhiên g n trận trận gió nổi lên thần s á c hắn run lên đỗ nhiên g n ngẩng đầu tới nhưng gặp hai đến bóng người không biết khi nào xuất hiện ở cửa ra vào ánh mắt như lao đỗ đồng ý an vì sao đối diện chính là một trận đổ ập xuống chất vấn siêu trường m â u nhanh giống như lưu q u a n g kinh phong quất vào mặt tinh chuẩn đâm vào đ ỗ đồng ý an đầu lâu bên cạnh cả kinh hắn dâng lên một thân mồ hôi lạnh là n g ư ơ i là các n g ư ơ i đảo mắt nhìn lại hắn lại là mắt nhân co rụt lại không ở lên tiếng kinh hô tới người tới tức giận chất vấn đ ỗ đồng ý an vì sao mượn danh nghĩa ta đại ca c h i danh vì sao loạn lập ta đại ca c h i tử nghiền ép mách tính lãng phí huyết y di quân chính là bị ở ngưng người kiểu này trong tay đập vào mi mắt lại là hai cái khí chất lạnh lùng người thanh niên bọn hắn mặt đỏ lên muốn rách cả mi mắt hai u kiểu y ế t không điêu rời đã vong như còn, vương hầu hệ khỏi thế, cái ảm đạm rời khỏi cái này loại p í sau cục d ệ người rồi dám đều i lại hai cái bài minh tiến giao tiếp. Hai a ma o cho con sắc cùng bạc thần hành đến cùng n suốt lý, đệ đệ, g xử hoàn thành v ư ơ n g huệ chỉ thị về sau không nguyện ý đầu hàng tại càng nguyên lựa chọn hành tẩu thiên hạ tiêu giao nhân g i a n làm hai cái hào hiệp bọn hắn muốn không nguyện ý xen vào nữa viết y quân sự tỉnh lại là không nghĩ đỗ đồng ý gắn ở phương nam kéo như thế lớn chiến trận chẳng những xuyên tạc ông huệ nguyện vọng còn đỡ dạy một cái, cái gọi là mới tề hoàng cái gọi là dân gian thất lạc viết mạch tiếp tục đi thu hoạch v ông huệ tín ngưỡng lừa gạt b á c h tính lung lạc quần hùng tụ tập một đám người bất nghĩa đi c ầ u thả sự tình lừa gạt nghiền ép hưởng thụ phú quý đi gặp ăn sau lưng v ông huệ tên cốt đ ủ bọn hắn không ngớ thích càng nguyên không nguyện ý là càng nguyên hiệu lực nhưng là được làm đua thua làm đ i ặ c huynh trưởng từ bỏ bọn hắn đã không còn gì để nói bọn hắn càng thêm thống hận đố đồng ý an dạng này phản đồ ông huệ bản ý đã muốn đình chỉ những người còn lại muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đi lấy trứng trọi đá vậy liền đi đem đã chết đi ông huệ lại lần nữa lôi ra tới là có ý tứ gì còn muốn cho hắn sáng tạo một cái không hiểu thấu hậu nhân đỗ đồng Y an n g ư ơ i quên ta huyết y quân l ờ i t h ề rồi sao người tới người tới đỗ đồng Y an thấy hai người phẫn nộ bộ d á n g trong lòng có quỷ cũng tự biết nguyên do hắn cũng sớm đã sống thành trước đây huyết y quân ghét nhất đám người này bộ d á n g hắn căn bản không muốn giải thích chỉ là t r ậ t vật trốn tránh rút ra binh khí đến phòng bị cao giọng la lên chương ba trăm năm mươi bốn đại ca chương ba trăm năm mươi bốn đại ca hai quỷ vốn là lùm cỏ xuất thân rời khỏi huyết y quân sau chính là hành tàu giang hồ hành hiệp trượng nghĩa hào hiệp hiện tại một thân g i a n hộ khí não mạch kín cũng là đi k h ó á i ý ân cựu con đường căn bản không muốn quá nhiều bọn hắn là đến giết đỗ đồng ý an nhưng cũng nghiêm nghị thét hỏi giận mắng làm cho đối phương biết mình là vì sao chết hai người đi theo v ư ơ n g huệ trải qua vô số liều mạng tranh đấu từ không phải trộm gian dùng mạnh lưới thưởng thụ vinh hoa phú pý đỗ đồng ý an có thể so sánh sau mấy hiệp đỗ đồng ý an kia to mọng thân thể chính là bị ma bài bạc một c ư ớ c g ầ n ngã nuôi kiếm chống đỡ tại cổ h ọ n hai vị hai vị chúng ta đều là bệ hạ trung thần bộ hạ cũ vì sao đao kiếm với mặt nghĩ trở thành đại nhân vật nếu như không có cái gì độc nhất vô nhị tài năng tối thiểu nhất phải có một t r ư ờ n g đen nói thành trắng ra mặt d à i đố đồng ý a n mặt mũi tràn đầy hoảng sợ không ở nói đố m ố n là tiên đế sự tỉnh c â n trọng chỉ vì bệ hạ báo thù rửa hận hai vị vì sao đối đại với ta như thế trung thần báo thù nhìn xem con hàng này ăn thai to mặt lớn bộ dáng nhìn xem cái này vàng son lộng lấy dinh t ự h ư ở n g thụ hai quỷ nghe vậy đều khí cười người là thật báo thù thật trung thần vẫn là mượn ta đại ca tên ở chỗ này ham phú quý hương thụ mù l o ạ cũng nhìn ra được ngươi gọi không d ậ y một cái vợ ngủ người người kiểu này nói lại nhiều m a n g lại nhiều cũng không khác ma bài bạc lúc này nâng kiếm lên đến không chút do dự vào đầu chém xuống kiếm quang hiện lên tiên huyết vẩy ra nhưng mà tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt ma bài bạc lại là toàn thân chấn động đầy mắt vẻ không thể tin được tiên huyết giống như suối p h u n tuôn chạy đầu lâu phóng lên tận trời chỉ là không không đệ đệ không đầu thi thể ngã trên mặt đất lại không phải kia sợ hãi đầu heo phản đồ ngược lại là hắn người quen thuộc nhất chính hắn sớm chiều trung đụng thân cận h u n h đệ quá mức q ỳ dị quá mức kỳ quái sắc quỷ liền câu nói đều không có nhiều lời hoàn toàn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì chính là bị huynh trưởng một đao chặt đứt đầu đầu l ă n xuống biểu lộ cũng là có chút mờ mịt ma bài bạc cả người bị giật mình kêu lên lảo đảo lui lại đầy mắt kinh hãi trưởng kiếm trong tay đã bị nhuộm đỏ bừng chuyện này với hắn mà nói s u n g kích quá lớn hắn kinh ngạc nhìn nhìn xem đệ đệ đầu lâu l ă n xuống trên mặt đất trong cổ họng phát ra trầm thấp nghẹn nào đây là hắn tự mình động thủ tự tay giết đối phương trời giống như sập hắn chiến ý hoàn toàn không có đều có chút không phân rõ chân thực cùng hư ả o mà xuống một cái t r ớ c mắt phúc tâm thần câu tịch mất hết can đảm thời khắc đ ỗ n g nhiên lưỡi lao xuyên qua lồng ngực thân máu trào như suối trên sàn nhà hai viên cục đá lõe ra q u ỷ quẹt qua n g mang một viên là thuần màu trắng một viên là đèn nhánh vô hình pháp lực lưu t r u y ề n đỗ đồng ý an cũng có chút một bước vì sao mình c ũ n g sắp bị đ ổ i vị trí bất quá thấy kêu ma bài bạc bị thương thất thần hắn đương nhiên sẽ không ngông tha phản kích cơ hội lúc này liền là rút đao đem nó thọc cái xuyên tấu hắn không nghĩ tới bông hoẹ bộ hạ cũ sẽ xuất hiện ở chỗ này nếu là hai người này lớn mạnh thanh thế đến làm loạn sợ là phiền t o ạ i không nhỏ mạng Bàn từ a y tại hư môn quan nội đi bị đỗ đồng ý an không ở h ư lạnh một tiếng tiếp sau quãng đời còn lại nhìn xem hai huynh đệ thê thảm bộ dáng sợ h ạ i đã hết thể đều hóa thành phẫn nộ không ở lại phát tiết giống như tại trên người của hai người chặt hai nào gầy ra tiên huyết nhuộm đỏ hắn khuôn mặt nhìn qua hết sức g i ữ t ậ n kinh khủng đại nhân đại nhân lúc này ngoài cửa đèn nuốt lấp lóe hạ nhân mới khoan thai cứu hộ tới chậm đỗ đồng ý an nghe vậy càng là nổi giận thử một tiếng thử cầm đầu một người trực tiếp bị đỗ đồng ý an đá ngã nhưng cũng chỉ là kẻ bị dưới đất không dám phản kháng làm sao mới đến làm sao để hai người này trà trộn vào tới các ngươi thấy thế nào nhà đỗ đồng ý an quyền đấm cướp đá h chỉ chỉ cho, cho đúng đúng là mấy cái bị đánh mắng hạ nhân cũng không dám nói thêm cái gì chỉ là liên tục không ngừng dập đầu đem một mảnh hỗn độn đại đường dọn dẹp sạch sẽ thế tất về sau đỗ đồng ý an lúc này mới nhớ tới buổi sáng lúc kia quái hòa thượng đã nói với hắn lời nói còn có lưu lại đồ vật không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trên xà nhà lại là chỉ còn lại có một chút b ộ t phấn theo cơn gió tiêu tán thật sự là kỳ nhân đỗ đồng Y an đứng tại chỗ tự lẩm bẩm trong lòng dâng lên một tia kính sợ ta nghe nói việt dương thành bị bắc liệt bay quanh không biết bây giờ tình huống như thế nào a phía đông hỗn loạn tư mừng tây nam bên này mới c à n n g u y ê n tiêu hâm n g u y ệ t tỉ mỉ quản lý nhiều năm đại bản doanh vẫn như c ũ là yên tĩnh t h ư n hòa lẫm đông dần dần t ố i lui một năm mới bắt đầu dân chúng an cư lạc nghiệp nông dân thương nhân công nhân các ngành các nghề người cũng bắt đầu hành trình mới quý thủ bắc bộ lộc châu một chỗ sơn thôn nhỏ bên trong ban đêm yên tĩnh h u y ề n nguyện treo trên cao bầu trời gió nhẹ lướt qua ngọn cây phát ra sàn sạt nhẹ vang lên trong thôn một gia đình dưới mái hiên treo chung đồng theo gió lắc lư trong viện đống lửa đôm nốt tiêu đốt ánh lửa chiếu d ọ i ra mấy t r ư ờ n g khuôn mặt hai lớn hai nhỏ bát rượu đụng vào nhau rượu r i ậ t r i n cường tráng hán tử bưng bát rượu cũng không c ó uống lại là nhìn về phía phương đông không ở khé thở dài âm thanh hắn xúc lấy trong dâu mặc nông dân đơn giản nhất bại thô quần áo chỉ là hai đầu lông m à y lại lộ ra mấy phần bất phàm trầm ổ n cũng sắc bén sắc khí nội liễm không giận tự uy cho dù ai cũng không cách nào nghĩ đến ngày xưa bên trong quấn lên to lớn sóng gió hủy diệt một nước loạn thế vết quỷ giờ phút này ngay tại cái này an bình sơn thôn nhỏ bên trong thành một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn nông dân như lúc này minh thần gặp lại hắn sợ là cũng sẽ có chút cảm k h á i huynh trưởng thật thay đổi rất nhiều trước đây tề hoàng huyết y quân lãnh tụ tinh thần v ư ơ n g huệ cùng minh thần từ biệt về sau hắn lựa chọn cái này trước đây cùng nhi từ cùng nhau đến khảo sát sơn thôn nhỏ ẩ cư b ấ tuy q á t u nói là trở về phổ thông bách tính sinh hoạt nhưng là dù sao từng đứng tại qua đỉnh núi trải qua những cái kia mưa gió cũng hưởng thụ qua vô hạn b ì n h v a n g hắn chú định không có cách nào lại lấy một cái người bình thường tâm cảnh đi đối mặt cái này bình thường thời gian hắn vẫn là sẽ không tự chủ được quan tâm quốc gia quan tâm tương lai hắn chính hy vọng lựa chọn không có làm sai tin tức truyền lại bế tắc thời gian qua lâu như vậy việt dương thủ vệ chiến đều thắng lợi đã lâu vương huệ lúc này mới vừa mới biết được việt dương thành bị vây tin tức hắn cũng có chút lo lắng nếu là tiêu hâm nguyệt cùng càn nguyên như vậy hủy diệt hắn cử động không khác nào thẳng hề h ắ c nghĩ nhiều như vậy làm cái gì minh thần còn đây này cái này không tới phiên chúng ta lo lắng mà đối diện với hắn đồng dạng cũng là thân hình cao lớn tướng mạo thu cạnh đại hòa thượng tùy ý khoát tay áo phóng khoáng chút xuống trong trẻ y đến rượu phật ra trai giới ngoảnh mặt làm ngơ miệng lớn g ặ m trong tay chân heo nhu thuận tiểu hòa thượng ngồi tại bên cạnh hắn chắp tay trước ngực không uống rượu cũng không ăn thịt lại là tạo thành trên lệnh rõ ràng không giận hắn làm việc xưa nay tùy tiện tuy nói bị minh thần thuyết phục nguyện ý trợ giút cản nguyên một chút sức lực nhưng lại không nguyện ý tiếp nhận quản chế minh thần cũng cho phép hắn tại quý thủ cả liền bốn phía dạo chơi vừa v ặ n gặp ông huệ hai người năm đó ở việt dương thành ngoài có gặp mặt một lần không g i ậ n từng trợ giúp ông huệ đấu quỷ thần bây giờ tha hương nộ cố chi cảnh còn người mất thân phận biến hóa về sau hai người lại là càng trò chuyện càng ăn ý mới quen đã thân liền ở đây uống rượu phụ thân tại hắn bị thì mưu hàn chính bây giờ người ta đều là người rảnh rỗi làm gì lại đem những cái tiêm mưa gió gánh tại trên v a i chúng ta hiện tại chỉ là hương giã thôn phu thôi nghị quá nhiều không phải tăng thêm phiền nào a tại bông huệ bên cạnh khuôn mặt tấm áp thiếu niên lang dẫn theo vào rượu là đại hòa thượng đ ổ đ ầ y r ư ợ u cười mỉm nói đây mới là bông hoẹ chân chính thân nhĩ tử phía nam cái kia cái gọi là bông hoẹ huyết mạch lại là không biết rõ là đố đồng ý gắn ở cái kia xó xỉnh bên trong nóc da vương triều hương suy nói cho cùng càng nguyên thắng càng nguyên bại lại như thế nào phụ thân hoành nguyện chỉ là không tham quan ác quan nghiền ép thiên hạ bách tính có thể vượt qua t ư ở n g hòa thời gian thôi về phần thiên hạ họ gì tên gì thật c h ọ c yếu như vậy a phụ thân là lâm vào chỗ nhầm lẫn bên trong nhưng phía sau những lời này hắn lại là dần dần biến mất nhét vào trong gió lạnh bởi vì hắn còn có cái minh thúc thúc là đứng tại càn nguyên bên này ha ha ha hiền chất lời này thế nhưng là có lý đại hòa thượng không ở cởi mở phất phất tay lại là uống vào trong chén rượu hắn nguyên bản đối với huyết y di quân là rất có thành kiến hắn gặp được huyết y di quân đem thiên hạ quấy đến gió tanh mưa máu một đoàn hỗn loạn nhưng là đang cùng ông huệ nhiều trung đụng trong khoảng thời gian này hắn vẫn không khỏi đến nỗi ý chí mà khâm phục cái này nam nhân thật là mang một viên xích tử chi tâm muốn đi cứu vớt thế giới này hắn lãng mạn dơ đại đao một mình x ô n g vào nhân tính hắc cá bên trong chiến đến hôn thiên hắc điện giết đến toàn thân t r ả i r ộ n g vết thương cuối cùng thê thảm mà b ề hắn có lẽ có rất nhiều sai lầm nhưng là đại hoa thượng tự nhận là chính mình không có tư cách đi b ì n h phán người này minh thần còn tại phía đông đây lo lắng cái gì không giận nhết miệng cười một tiếng hắn nhưng là cái không thiệt thòi chủ coi như đối với tiêu hâm nguyện năng lực còn nghi vấn đối với minh thần hắn vẫn là rất yên tâm đừng nói là hiện tại cả nguyên chỉ là ở thế yếu liền xem như hiện tại quốc thổ không có nước e m không nước chỉ cần minh thần bất tử không giận vẫn như cũ tin hắn có thay đổi cản không năng lực cũng thế vương huệ nghe vậy cười cười đem trong miệng rượu u ố n g bảo hắn bây giờ không phải là tề hoàng liền chỉ là cái phổ thông nông dân nghĩ nhiều như vậy cũng vô ích bắt rượu đặt ở thô giáp trên bàn gỗ hơi rung nhẹ lấy phản chiếu ra khỏi phòng mái hiên nhà bên ngoài âm chầm sát trời xét ngược lại là có chút thời gian không có cùng minh thần uống rượu hắn nhưng có không ít tốt đồ đâu lại cứ mắc gấp cũng không lấy ra tại sái ra ăn một chút hòa thượng bưng bắt rượu nhìn lên trời bên cạnh huyền nguyện gật g ụ đắc ý cảm khái đem chủ đề từ quốc gia đại sự trên kéo trở về ha ha ha nhớ tới đệ đệ vương huệ cũng không ngưng cười lấy lần sau chờ hắn trở về ta cùng đi với ngươi tìm hắn muốn uống rượu chúng ta cùng một chỗ gõ hắn một bút tốt tốt tốt ha ha ha ngươi là hắn đại minh tất nhiên phải đem tốt đồ vật đều lấy ra cho hòa thượng đ ế n thử ta nhìn hắn còn dám hay không trộm gian dùng m ả n h lưới hắc v ư ơ n g huệ lại là cười khoát tay á o ngươi đây chính là cái ta x ố i d ụ c huynh đệ chúng ta quan hệ trong đó ha ha ha cuộc sống như vậy kỳ thật cũng rất tốt chân trời nguyện t ư n g bước gió nhẹ lướt qua mãi hiên mang theo một mảnh lá cây nhẹ băng lên vương huệ cười ôn hòa nhìn xem ăn tĩnh bầu trời lập tức chính là muốn đầu xuân rất lâu không có trồng trọt cũng không biết rõ trong ruộng công việc còn có thể hay không làm được tới nếu là ngày sau đều dựa vào đệ đệ tiếp tế đây chính là có chút mất mặt thời gian chậm rãi chạy xuôi hai người ngồi đối diện uống chuyện cho vui vẻ phản p h ấ t thế gian phân tranh đều không có quan hệ gì với bọn họ đêm đã khuya qua ba lần rượu vương huệ cũng cảm giác đầu có chút ưu ám tựa hồ có chút say đẫu nhiên đại ca đại ca quen thuộc kêu gọi ở bên t a i tiếng vọng lại là vương huệ thể xác tinh thần dung mạnh hoàn toàn mông lung thế giới hắn phảng phất thấy được bị chém đ ứ t đầu lâu đệ đệ bị móc sạch lồng ngực đệ đệ hai cái t ử t r ạ n g thê thảm người đối v ư ơ n g huệ thích n g ạ i h ô giống như là bị bị khuất về nhà tìm kiếm huynh trưởng trợ giúp h ả i tử hắn nhất thời toàn thân run lên miệng lớn thở phì phò tại cái này cũng không ấm áp vào đông ra một thân mồ hôi như rơi vào hầm bằng tâm thần rung động không thôi huyết y di quân hắn là bông u xuống nhưng là huyết y di quân bên trong những người này những cái kia trung nghĩa người danh tự lại là từ đầu đến cuối gánh vác ở trên người hắn vung đi không được hắn là chuẩn bị đem những người này k ắ c trong tâm khảm gánh vác đến chết nhất là chính mình mấy cái này đệ đệ mỗi lần trường dạ khó ngủ lúc hắn liền không tự chủ được hô huynh đệ danh tự huyết y kẻ cửu quỷ tuy không phải thân sinh lại tình như thủ tục vừa mới đó là cái gì to lớn cảm giác bất an cảm giác mất mát to lớn ở trong lòng bước lên vừa mới uống rượu tất cả thoải mái đều biến mất không thấy chỉ còn lại lòng tràn đầy thê lương dự cảm bất t ư ở n g càng thêm m á n h liệt vương huynh đệ ngươi thế nào hòa thượng phát giác được v ông huệ dị dạng bung xuống bắt rượu lo lắng hỏi vương huệ hít sâu một hơi mạch suy nghĩ nâ ná cuối cùng là hướng phía hòa thượng hỏi không giận h u n h đệ ta vừa mới ngươi nói đây là cớ gì hai ta vị huynh đệ có phải hay không có cái gì nguy hiểm hắn biết rõ đại hòa thượng này không phải người bình thường có chút không tầm thường thủ đoạn vương huệ cũng không có giấu giếm cái gì đem chính mình vừa mới trải qua sự tình nói thẳng ra hy vọng có thể từ đối phương nơi này đạt được chút giải thích cái này không giận nghe vậy cũng là thu liễm thần sắc n h ẹ nhóm nhữ mày người tinh thần lĩnh vực rất khó giảng luôn có chút huyền chi lại huyền bám o ộ n g hoặc là đe dọa truyền âm những cảm ứng này nhưng cũng không phải không có l ử a thì sao có k ó i hòa thượng là một cái tu giả được chứng kiến rất nhiều huyền bí sự tỉnh h ắ đối với này vẫn là giữ lại kính sợ tính đến chỗ sâu tinh thần cứng cỏi có thể vượt qua vạn thủy thiên sơn sinh ra thần kỳ lực lượng bất quá cái này tựa hồ cũng không phải là chuyện gì tốt hắn cũng không biết nên như thế nào hướng ông huệ giải thích chẳng lẽ thật sự là hai ta vị huynh đệ có chỗ bất chắc mắt thấy không giận sắc mặt k h ắ c thường vương huệ biểu lộ cũng càng thêm k h ó coi một chút nhỏ x í u biến động cố gắng có thể khiêu động b á n h răng vận mệnh cho dù là minh thần cũng tính là không được ở ngoài ngàn dặm thế giới phát sinh qua cái gì tinh kỷ tung bay c à n nguyên đại quân tại thừa kim thành không xa một tòa thành nhỏ đóng quân lao sư lần này ngươi cần phải nhiều hơn đề điểm học sinh chủ tướng trong trướng nếu là có cái khác tướng quân tiến đến báo cáo sợ là sẽ phải bị hù dọa mặt bọn hắn như quan ngọc tuổi trẻ chủ tướng lại động kinh như vậy hướng phía một cây phá cờ thì thào nói nhỏ tiêu hâm nguyệt gọi tám ngàn tinh binh cho minh thần đây là hay là hắn xem như hắn độc lập lĩnh quân lớn nhất quy mô chương ba trăm năm mươi lăm thiên mệnh tại bắc t r ư ờ n g ba trăm năm mươi lăm thiên mệnh tại bắc minh thần chỉ là cái thư sinh yếu lối cũng không phải là trời sinh t ư ớ n g tài để hắn đầu cơ trục lợi luồng địch chút âm nhu kỷ kế hắn là tương đương lành nghề nhưng nếu là để hắn thống l ĩ n h đại binh đoàn chủ trì chính diện chiến trường hắn cũng có chút hư cũng là không phải là không có loại kia kiếm t ẩ u thiên phong đảm lượng cùng linh khí mà là làm chủ đem cần cân nhắc rất rất nhiều nhân tố quá nhiều người không thể giống tám trăm người thật đơn giản như vậy cùng một chỗ công kích đem địch nhân chém chết hậu cần thời tiết địa hình sĩ、si、khí địch tình biến hóa các loại có chút sơ s ả y liền n có thể có thể dẫn đến toàn quân bị diệt càng lớn binh đoàn những vấn đề này trình độ phức tạp đều sẽ hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng người tinh lực là có hạn cho nên minh thần tham dự đại quân nữa thích cùng lăng ngọc cùng một chỗ lăng ngọc phụ trách t r ư ở n g quân mà hắn phụ trách phụ trợ lần này tiêu hâm nguyệt cho quyền m i n h thần tám ngàn tinh binh đến k i ể m chế đền i hành tám trăm người cùng tám ngàn người đây là hai khái niệm đúng là hắn lần thứ nhất quản lý như thế lớn chiến trận huống hồ đối thủ cũng tương tự không phải cái đèn đã c ạ n dầu hắn là lý luận chiến sĩ thực tiễn còn thiếu một chút hỏa hậu cho nên cẩn thận lý do hắn mang đến một cái khác lao ra hỏa thối t i ể u tử cái này thời điểm nhớ tới lao phu à nha trận trận dâm mát cơn gió phất qua khuôn mặt cũng không biết rõ trải qua bao nhiêu năm phá quân cờ rung động nhẹ nhẹ một người bình thường nhìn không thấy tráng kiện lao tướng phiêu nhiên xuất hiện ở minh thần trước mặt minh thần con hàng này có thể cung kính xưng hô hắn âm thanh lao sư đây là không thấy nhiều ủy tướng quách t r ù n g vân gần chút thời gian còn tại cố đô ngay sau đó lại đi phương bắc l ử a gạt thủ quan về thành thủ vệ kinh đô sự tình thật sự là nhiều lắm cho dù là minh thần như vậy lang thang tùy tính người đều có chút bận rộn cũng không d à n h phản ứng tự mình tiện nghi lao sư lao đầu bị ném trong phủ nhìn con chuột nhỏ t r ầ trọn đều đã là nhàn không được lần này minh thần xuất trinh rót cục mang lên hắn cái đó là học sinh điểm ấy không quan trọng đạo hạnh còn kém xa lắm đây sao có thể một mình đảm đương một phía đây cần là lao sư như vậy thiên cổ danh tướng vạn người không được một t u y ệ t thế anh hùng tại thần bên người chỉ điểm thần mới dám đón lấy nhà này nước đ ạ i sự a cái gì điển hình cái gì quân thần ở đâu là chúng ta nam lương đại tướng quân đối thủ nếu là không có lao sư trợ giúp mượn học sinh một trăm cái lá gan học sinh cũng là không dám minh thần khác không có kia cảm xúc giá trị nhất định phải cho đầy biết nói chuyện thời điểm kia là tương đương biết nói chuyện đơn giản chính là lao sư tri kỷ nhỏ áo đông cho lão quỷ bưng lấy s ư ờ n s u ố t một chút cả người đều tìm không đến bắt đây là hắn cái kia ác miệng đổ như sao ăn lộn tốt gì đề nghị ăn nhiều ăn lão quỷ từ khi cùng minh thần rời núi đến nay liền chưa ăn qua dạng này thức ăn ngon một mực bị bưng lấy thế thì cũng còn miễn lại cứ minh thần lúc bắt đầu là kiệt ngạo bất tuần chưa hề không có đem hắn cái này lão sư coi là gì như vậy tương phản liền rất mãnh liệt hắn lỡ ư ngược đến d a vẻ cao thâm bất quá góc miệng dĩ nhiên đã là ngóc đến mang h a i đã như vậy lão hủ cũng liền miễn cưỡng giúp người một tay đi có mấy lời nghe tới liền biết rõ là giả nhưng chính là thích ngay đây minh thần ra vẻ một mặt vui vẻ nói lão sư như vậy nhân vật giúp ta nhất định là có thể đem kia điền hoành đánh kẻ ra quần theo một ý nghĩa nào đó giảng tiện nghi lão sư chính là minh thần một cái khác lăng ngọc cũng chính là dáng dấp thô g i á c không có tự mình ngốc tỉ tỉ như vậy cảnh đẹp ý vui thôi cùng lúc đó một bên khác minh thần thừa trung kim thành điền hoành ở trong q u â n trướng nhìn xem xa bàn cao mày theo rút quân đến đây kỳ binh tập kích việt dương thành kế hoạch đã hoàn toàn thất bại hắn không nguyện ý rút lui lại quân chú lưu thừa kim thành tìm kiếm cái khác cơ hội nhờ vào hắn cao trình độ chỉ huy cùng quân sự xét lược cho dù là trải qua tàn khốc công thành trước mắt bắc liệt binh mã có hai vạn chi số còn cướp đoạt chút cả nguyên khổ lực hằng dân thừa kim thành có không ít chữ lương bắc liệt thỉnh thoảng cũng có thể phái tới trợ g i ú p những tư nguyên này còn đủ hắn đang thắt dễ tại cả nguyên hỗn loạn phương đông gây sự tỉnh tìm cơ hội đợi đến bắc cảnh ba quan chính thức khai chiến một khi phương bắt chính diện quân phá hai quan liền có thể sôi nam cùng hắn lẫn nhau thành sư thú trong ứng n g o à i hợp bây giờ cả nguyên ba mặt thù địch binh mã có hạ cũng nên lựa chọn uống một chén độc dược nếu là lựa chọn đại quân thảo phạt hắn điền ho hắn cố thủ thành trì kiềm chế lại quân địch chủ lực cũng là một phần công tích nếu là phái đại quân làm khác sự tình hắn liền có thể bắt lấy cơ hội cấp tốc q u y ế t trường tiếp tục ăn m ọ n hắn chính là một cái gậy q u ấ y phân heo muốn đem nơi này pha trộn loạn thất b ắ t ao chỉ là bây giờ lại nên đón hắn không muốn nhìn thấy nhất cục diện minh thần tới mang theo cũng không tính nhiều người cùng hắn rằng co lại là làm hắn cứng tại nơi này dựa theo điền hoành ý nghĩ muốn để hắn lưu tại nơi này cố thủ ít nhất phải kiềm chế lại cả nguyên năm ba quân lúc này mới hợp cách ít hơn so với số này hắn là sẽ chủ động xuất kích tìm kiếm cơ hội xâm lược minh thần chỉ có tám ngàn người, h i ệ n nhiên mục đích cũng không phải là tiêu diệt đ i ề n h à n h mà là tới rằng co đem hắn kẹt ở chỗ này tranh thủ thời gian thời gian mang xuống là đối càn nguyên có lợi đổi lại là khắc tướng quân chỉ đem tám ngàn người đ i ề n h à n h là nhất định phải nghĩ biện pháp ăn hết đối phương đ ả kích càn nguyên sĩ khí sau đó tiếp tục xâm lược q u y ế t trương đại chiến quả nhưng là đối diện là minh thần cái này không dễ nhìn t ấ u yêu n g h i ệ t người đ i ề n h à n h cần cho cái tên này một chút mặt m ũ i bác cảnh mất đi hai quan đó chính là đấm máu ví dụ hắn cần cẩn thật chút hơi không cẩn thận chính mình đoạn đường này một mình ngược lại khả năng rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục minh thần lý lịch rất thần kỳ nhưng là mang binh phương diện này đẩy ra mây mù cẩn thận điều tra chỉ thấy hắn thống l ĩ n h qua tám trăm người dết xuyên thảo nguyên dạng này chiến tích quả thật có thể chứng minh minh thần là một dũng võ thần kỳ nhân nhưng lại cũng không nhất định có thể chứng minh hắn là một cái tuyệt thế x o á y tài hắn cũng không nhất định có thể thống x o á y đại quân nhưng là hiện tại từ t h á n g tử điều tra tình báo xem ra đối phương lựa chọn đóng quân địa điểm quân trận quy mô hành quân phong cách quân đội trật tự những chi tiết này phương diện nhìn t r ộ n điền hoành cảm giác chính mình cố gắng lại khinh thường đối phương người này quả nhiên là một văn võ t h o tài cho dù mang người nhiều cũng có thể nhiều hơn ít tiện trật tự nghiêm minh bây giờ minh thần mang theo cái này tám ngàn người giống như là cái vòng cổ đồng dạng bọc tại điền hoành đầu này lão hổ trên cổ hắn như nghĩ có chỗ thành tích như muốn thực hiện chính mình lưu tại nơi này chiến lược mục đích như vậy thì nhất định phải lấy xuống cái này vòng hắn c a o mày tập hợp lấy các loại tin tức ý niệm trong lòng b ắ t chuyển tướng quân mà đúng lúc này một tên thân vệ vội vàng đi vào đại trướng hướng phía điền hoành báo cáo Tướng q u â n có một quái khách vào điền hoành nghe đi không không vậy trì trệ đống nhiên n g ư thường lẩng đầu lên kiến thức qua khổ hương sáu huynh lệ thủ đoạn về sau hắn hiện tại cũng rất xem trọng những ngày kỷ vị người mặc dù không thể tham dự chính diện chiến trường nhưng lại nhưng tại phương diện khác tạo thành ảnh hưởng to lớn lúc trước sở dĩ tại việt dương thành l uy binh từ bỏ tốt đẹp cục diện trong đó cũng k h ắ c thường người cái này một bộ phận nguyên nhân những n à y dị nhân tu sĩ là át chủ bài có thể không cần nhưng không thể không có có thể quấy rối có thể tâm tình tình báo có thể phản chế quân địch dị nhân tu sĩ có thể làm quân địch sợ ném chuột vỡ bình thủ đoạn tầng tầng lớp lớp khó lòng phòng bị khổ hưng ơ sáu minh đệ chiến bại bọn hắn bên này đã không có dị nhân tu sĩ át chủ bài đây cũng là điển h o n h lo lắng âm thầm hiện tại nghe nói lại tới một khoái khách hắn không khỏi kích động chút là bệ hạ lại cho hắn phái người đến tri viện mời hắn bảo rõ không có qua một một lát vệ binh mang theo một tay cầm tích cầm mang theo mặt nạ tăng nhân tiến vào gian phòng bẩn tăng bất công gặp qua điển tướng quân cứ việc đầu nhập tại đế vương nhưng là nắm giữ thần thông tu giả chính là thoát ly phạm nhân hàng ngũ có chỗ dựa vào thần thông pháp bảo tất nhiên là hơn người một bậc trong lồng ngực có ngạo khí không phục quản giáo g khổ hưng sáu h i n h đệ tuy nói là bệ hạ phái tới nhưng lần đầu tới gặp mặt lúc lại là một cao thâm mặt chất p ô trường đem chính mình địa vị cất cao rất nhiều nói là đến giúp đỡ điển hoành phá địch nhưng lại cũng không tuân theo điển hoành chỉ huy tự tiện h xuất kích chịu chết b ấ t quá lần này hòa thượng này lại là k h á c h khí không có đi qua giới hạn giả thần giả quỷ trực tiếp tới gặp điển hoành mà là đi thông thường quá trình để hạ nhân thông báo gặp mặt cũng quy củ hành lễ cảm giác như vậy cùng lúc trước khổ hương sáu minh đệ là hoàn toàn khác biệt phản phất một bên là lùn cỏ mà đổi thành một bên là thế gia đại tổng vất công là bệ hạ phái tới người a danh tự này nghe tới có mấy phần hận đời ý vị không giống như là phật môn tính tu trí tuệ tăng lữ sẽ lấy danh tự điển h à n h trên giới đánh giá người này l i ế mắt người này mang theo mặt nạ che lấp miệng mũi hai mắt nhắm lại v ừ a mở tướng mạo đến xem rất thanh tú lại là có mấy phần siêu phàm thoát tục ý vị c h ợ t hỏi không biết cao tăng từ đâu tới đây gặp ta là vì gì bất công chắp tay trước ngực không mình hành lễ bần tăng từ nam thương đến gặp tướng quân là có một duyên phận đưa cho tướng quân nhưng vì tướng quân phá cục nam phương không phải bệ hạ phải tới điền hạnh nghe vậy n i ế mày lại là đối người này cảnh giác mấy phần không phải bệ hạ phải tới vậy coi như khó mà nói dù sao minh thần còn ở bên ngoài đây người này một bụng ý nghĩ xấu âm mưu vị thế không thể nắm lấy khó đảm bảo người này là hắn phái ra mồi nhử cao tăng thỉnh giảng bất công cười cười xuất ra một tờ tin lụa đến giao cho điền hành không biết điền tướng quân có biết ta đại tề hả đại tề hắn tất nhiên là biết đến vương huệ thành lập sáng trói lưu tinh tại lúc này đợi vẽ xuống nồng nặc nhất một bút sợi cỏ có khởi v a y n g a n h liệt liệt tư thái thủy d i ệ t một nước chiếm lĩnh biển ở dương để quân chủ nghe được tầng dưới chót người gầm thét nhưng lại theo v ư ơ n g huệ bỏ mình mà thoáng qua liền mất hiện tại cũng vất quá là một đám ngư long hôn tạp tàn đ ả n tại đông cả nguyên gây ra hối loạn điền hành biết do cỗ thế lực này định nhân của địch nhân chính là bằng hữu tại kế hoạch của hắn bên trong nếu có cơ hội tiếp tục ăn mòn làm loạn hắn là sẽ đi liên hệ thu nạp cái này một c ố lực lượng hắn ở chỗ này làm vậy q u á y phân h e o thế nào có thể làm c à n nguyên không thoải mái hắn liền thế nào làm lại là không nghĩ hắn còn không có định ra chương trình đối phương ngược lại là t r ư ớ c tìm tới hắn tới hơn nữa còn là vừa có đặc biệt năng lực tu giả chẳng lẽ đám này tàn đ ả n g cũng không phải là một đám đám ô hợp a vẫn là nói đây hết thể đều là minh thần âm mưu điền hành cũng không có mở ra tín lụa ngược lại là nhìn xem bất công ý niệm trong lòng bắt chuyện bất công cũng không ngại điền hoành tìm kiếm ánh mắt chỉ là tiếng nói bình thản nói tướng quân nước tề đại nguyên x o á i đô doan an muốn cùng tướng quân thành lập liên minh cùng chống chọi với càng nguyên ít ngày nữa binh tướng phát âm h ò a lĩnh tiếp ứng điền tướng quân đến lúc đó bắc liệt cùng đại tề hợp thành một khối lẫn nhau trợ giúp nhưng khi càng nguyên tiên quân b ă n mã không biết điền tướng quân định như thế nào điền hoành n h ư mày đô doan an hâm h ò a lĩnh đó là cái tin tức tốt tốt đến có chút kỷ quái dù sao bắc liệt cái gì cũng không làm phía nam cái này một đám thổ phỉ liền muốn lên phía bắc đến giút đỡ bản thân càng nguyên xuôi nam áp lực của bọn hắn liền rất lớn không hào hào phong thủ không có hướng đ i ề n hoành mượn binh ngược lại trước xuất binh hướng đông bắc t i ế p ứng đ i ề n hoành như những người này là bắc liệt dòng chính đ i ề n hoành còn có thể lý giải có thể những người này b ấ t quá là một đám tàn đảng cùng bắc liệt cũng chỉ là tiềm ẩn minh hữu quan hệ ưu tiên bảo tồn vẫn là chính mình cái này cũng không phù hợp ích lợi của bọn hắn a các người muốn ta làm cái gì xuất binh không vẫn tăng đến chỉ vì hướng tướng quân truyền đạt chúng ta liên hợp chi ý bất công tự hồ có thể bắn được điển hoành ý nghĩ l cười cười, hòa thượng này giữ lại một đầu trọc có thể nói nói lại càng ngày càng không giống phật ra người tu hành nên nói điền hoành nghe vậy toàn thân chấn động đột nhiên đứng dậy đại sư đến tột cùng là vì sao mà đến ngươi thế nhưng là đến giúp ta bất liệt nghe lời nghe âm mặc dù hòa thượng này là đại biểu cho đại tề mà đến nhưng một câu thiên mệnh tại bắc gần như đã hướng phía điển hành o minh bài câu nói kế tiếp là có ý gì đâu có lẽ cần cẩn thận cân nhắc một phen bất công nghe vậy lại là cười lắc đầu điển tướng quân không thể nói không thể nói ngài thế nhưng là phá hư quy củ có mấy lời là không thể đặt ở bên ngoài giảng đ i ể n hành o nghe vậy hít mắt hôm nay lời nói châu nghe thấy đều cần tinh tế suy tính cân nhắc nhưng người này cũng không phải là minh thần âm mưu như vậy có lẽ đối với hắn mà nói là một kiện tử lớn chưa tốt bất công lại hỏi không biết tướng quân có thể n u y ệ n ý điền hành cười nói đỗ tướng quân tình tâm ý cắt điển mộ há có không muốn lý lẽ càn nguyên tàn bạo minh thần giảo hoạt ám hại t y hoàng chiều ta nguyện cùng đại tề sửa tốt tổng kích càn nguyên mặc kệ đối mới là có ý tứ gì dù sao hiện tại bắc liệt cái gì đều không cần làm đại tề sẽ xuất động làm đến trợ giúp bọn hắn được không chỗ tốt há có không nhận lý lẽ đâu tốt tốt tốt bất công nghe vậy lại là chắp tay trước ngực tất h lễ ấm áp cười gật đầu thỉnh cầu điển tướng quân viết một lá thư bần tăng cũng tốt mang về đại tề phụ mệnh hẳn là hẳn là so với bất công nói tới kia tiên mệnh tại bắc m ấ câu hiện tại xem ra Cái này liên hợp minh ước ngược chiến chiến liên minh lại giống nổi nổi này như Trường lên trường lên là yếu. hợp thứ hỏa phía hỏa phía đơn a tạ tướng tăng, tử. quân, bẩn tăng, cái này cái cáo liền đ giản gặp mặt ký kết minh ước bất công lấy được điền hoành thư tín cũng không nhiều lời chính là đứng dậy chào từ giã đại sư cái này muốn đi rồi điền hoành không ở hỏi ta sai người đem minh ước tin sách đưa đến nam phương liền có thể đại sư sao không lưu lại cùng ta tổng đồ đại sự hắn hiện tại rất cần những n à y c ũ n g có thần thông thuật phát tu giả đến chợ hắn bất công lại là lắc đầu cười nói ra điền tướng q â n duyên phận chưa tới hiện tại còn không phải thời điểm tướng quân cũng chớ có lo lắng tự sẽ có quý nhân đến đây tương trợ dứt lời chính là phất tay ly khai cái này quái tăng đi bộ nhàn h ã nhưng mỗi bước đều có thể đi ra mấy c h g xa trong chớp mắt chính là biến mất tại trong tầm mắt điền hoành đứng tại chỗ trong tay cầm đ ỗ doan an tín vật hắn hít mắt v ừ a mới tất cả biểu lộ đều thu liễm hắn kỳ thật đối với người kia cũng không có bao nhiêu cung kính cùng tín nhiệm tất cả hành động chỉ là vì đặt thành một cái mục đích đó chính là tận khả năng phong phú lực lượng của mình lần này trong chiến tranh tìm tới cơ hội thắng mặc dù minh thần tự nhận âm nhu ủy kế không ngừng khó lòng phòng bị nhưng là hắn hiện tại cảm giác bất công đại khái s u ấ t không có quan hệ gì với minh thần là bạn không phải địch phiên dịch phiên dịch hắn lúc trước lời nói ý tứ đó chính là nói hòa thượng này là đứng tại bắc liệt một bên tại nam phương kinh doanh lên thế lực y muốn tương trợ bắc liệt hiện tại mới đại tề là một đám đá mỗi hợp căn bản không đủ để thành sự dẫn đầu đ ỗ doan an cũng là một cái chỉ biết hưởng thụ vinh hoa phú quý bao cỏ sở dĩ sẽ tổn hại chính mình lợi ích trực tiếp xuất binh viện trợ bắc liệt chắc hẳn cũng có bất công dụ hoặc dẫn đạo nguyên nhân chỉ cần song phương liên hợp bất công khống chế hoặc là đánh g i ế t đại tề cao tầng liền có thể từ bắc liệt đến trưởng quản toàn cục nam cảnh ngoài sáng trong tối có thể quy v ề bắc liệt lãnh đạo tuy nói vẫn như cũng là năm vẻ b ả y m ả n g thực lực không đủ nhưng cũng không nhất định nhất định phải chiến thắng càng nguyên chỉ cần b à i trong tay càng ngày càng nhiều chiến trận làm càng lúc càng lớn tại phía sau vẻ dối đem càng nguyên gấp đến độ đầu đẩy mồ hôi kiềm chế lại đối phương điền hoành mục đích liền đạt tới bất công tựa hồ có chút che lấp đối với mình chân thực lập trưởng cùng thân phận bối cảnh giữ kín như hưng bất quá điền hoành cũng không thèm để ý đây là kết quả tốt nhất hắn lưu tại nơi này mục đích đúng là muốn đem cả nguyên đông bộ nước quấy đủ cũng không bài trừ thật là minh thần hạ đại kỷ p h ả i người đến đ ậ b ấy nếu như là điền hoành cũng nhận liền trước mắt mà nói với hắn không có gì tổn thất đằng sau lại có manh mối gì hắn có thể lâm thời điều chỉnh sau đó mấy ngày tựa hồ tiến vào bình tĩnh rằng có giai đoạn ngược lại là có chút vượt quá minh thần dự liệu dù sao hắn cũng chỉ có tám ngàn người đối diện điền hoành binh lực thế nhưng là so với hắn nhiều điền hoành hiển nhiên cũng không phải là bị hắn hủ đến người minh thần lường trước đối phương cố gắng sẽ xuất binh thăm dò lại là không nghĩ liên tiếp mấy ngày đối phương đều rất t i ế n tĩnh thời gian mang xuống đối điển h o à n h là bất lợi trời mưa đông đi xuân lai thời tiết dần dần ấm áp minh thần đứng tại trên đầu thành lẳng lặng nhìn xem ảm đạm mái vỏ mưa rầm r ả rích mùa xuân mưa không lớn nhỏ vụn hạt mưa nhìn không rõ ràng rơi xuống đất đ mắng điền hoành không xuất binh minh thần cũng sẽ không xảy ra binh công thành một phương muốn gánh chịu thương vong nhiều hơn t ổ thất hắn lại tới đây mục đích liền chỉ là kẹp lại điển hành đem hắn đính tại nơi này là đủ nghĩ đến phương bắc cũng muốn khai chiến đi chiến tranh đã toàn diện mở ra mùa xuân đến băng tuyết tan rã bắc liệt chờ đợi đã lâu bắc cảnh chính diện chiến trường chắc hẳn cũng là muốn khai chiến cái này coi như không phải tiểu đả tiểu náo thăm dò mà là chân chính bắt đầu toa cắp thẻ đánh bạc đại chiến chiến trường say thịt cơ hội đem vô số người vận mệnh đều pha trộn đến bên trong đi dựa vào ngốc tỷ tỷ năng lực bên người còn có long liên bảo hộ minh thần vẫn là yên tâm càng nguyên quân đội số lớn xuôi nam phía nam cũng cách chiến tranh không xa năm nay thời buổi dối loạn thiên hạ chiến loạn liên tiếp cũng không biết tương lai sẽ dẫn hướng phương nào c ô n g tử cái này mưa sợ là đến hạ vài ngày đây tiểu đ i ể u đứng tại minh thần trên bờ vai vô hình pháp lực nhộn n h n g lên giả dích mưa dầm lại là không cách nào thấm ư ớt minh thần mảy may nàng run lên lông v ũ nhìn xe m m á i vò mây đen dày đặc bầu trời tựa hồ có chút g h é t bỏ nàng tất nhiên là không n ưa thích loại này ở mất thời tiết hạ vài ngày minh thần nhữ mảy ngươi còn có thể nhìn ra cái này nói loại này dự đoán cùng cải biến thời tiết thuật pháp kỳ thật vẫn là long liên càng am hiểu một chút phù g a o càng ưa thích thu bạo đánh nhau ngược lại là hiếm khi gặp nàng dùng xem thiên tượng những này b ằ n môn thuật kia là tiểu điệu n g ầ g đầu lên đến một bộ kiêu ngạo bộ dáng công tử chớ có xem nhẹ ta vân vân vân nhà chúng ta phủ giao thế nhưng là lợi hại nhất minh thần cũng là thuận nàng sờ sờ đầu người ha h à nói tiểu điệu ướt ngực đến một bộ dương dương đắc ý bộ dáng thử hư trong thành là nghiêm túc quân trận một người một chim lại là đứng tại trên tường thành thưởng thụ lấy cái này xem múa t ĩ n h mịt đan tưởng thời khắc điện t ư ớ n g quân lúc ấy không cho minh m ú a mặt mũi minh m ú a hiện tại cần phải cho ngươi cái nan đ ể giải, giải giả d í c mưa dầm bên trong minh thần dương mắt nhìn về phía phía đông điền hành chú binh thừa kim thành phương hướng hơi nheo mắt nhẹ g i ọ n g nỉ non tại việt dương thành thời điểm là bác liệt tu giả trước động thủ dùng kỳ quỷ thủ đoạn quay dối hắn minh thần nhưng cho tới bây giờ đều không phải là sẽ chỉ bị đánh chủ trong lòng bàn tay lóe ra sáng ngời n h u y ễ n ngọc trợt lóe lên hắn đứng tại mưa rầm bên trong nhẹ g i ọ n g nỉ non điện hạ có địch nhân q u o y nhiều người quốc t h ủ có thể hay không tá pháp tại ta đây tiên ngọc lục thiên trương bên trong c ố n i ế u thái tử một tờ lóe ra bóng mà sáng ngời lực lượng vô hình thêm trú tại thân minh thần thả xuống trong mắt toàn bộ nhân khí chất tựa hồ thay đổi chút có chút ố ám trong mắt t h ứ mắt sắc mặt trắng bệnh tràn đầy thương hại cùng bi hay hắn nhẹ nhàng bung lên ống tay á o phản phất tại cái này mây đen mưa d ầ m bên trong rót vào cái gì d ầ m d ầ m d ầ m sấm xét tại chân trời vang lên một chút xíu nguyên bản rơi xuống đất y mắng mảnh miên mưa d ầ m tựa hồ trở nên lớn hơn chút giết các tướng sĩ chúng ta sau lưng chính là cả nguyên b ả n ra đèn đuốc chúng ta không thể lui chúng ta lui chúng ta thê tử nhị nữ phụ mẫu đều đem trở thành bắc liệt nô lệ như minh thần sở liệu bắc cảnh thảm liệt chiến tranh đã bắt đầu đông đi xuân lai bắc liệt lại tăng phái mười vạn binh mã xuôi nam chính thức quy mô khai chiến hiện tại công thủ đảo ngược nên do bắc liệt phái đại quân xuôi nam công thành lăng ngọc dựa vào lấy trong tay vạn tám ngàn người cùng hai quan hiểm yếu đem địch nhân gắt gao cắm ở quan ngoại trước tường thành nàng tự mình g ơ trong tay cờ xí hướng phía một đám các tướng sĩ la lên tiễn như mưa xuống từng cái bắc liệt sĩ binh ngã xuống công thành trên đường giết Càng cũng cao cùng Ngọc cùng chỗ Cho địch căn cứ là nguyên binh như hồng, lên trong binh Lăng lên. nhân lượng lần mình, nhưng phòng ng gấp tay lấy sĩ số so với khí thế khí, một rơ la dù mấy cái tướng quân nhìn xem kia phong mang tất lộ nữ tướng nhận h u ế t sôi trào có thụ cổ vũ đồng thời nhưng cũng không hiểu cảm nhận được một trận ý l ệ n h kia nữ tướng hai mắt p h í m hồng sắc cơ lạnh t h ấ u xương từ bắc liệt tiến công lên nàng từng xuất quân đánh l ê n qua t h ư ờ n g tại trên tường thành trú đóng ở qua võ nghệ tinh xảo giết người như ngõe phảng phất giống như chiến trường sát thần mỗi cái động tác mỗi cái trong nháy mắt phảng phất đều đều sẽ lấy đi tính mạng người toàn thân lộ ra nồng đậm sắc khí chết trên tay nàng quân địch số lượng đã không thể thống kê trong quân có đ ồ đại lăng tướng quân cùng bắc liệt kia là có không đội trời trung đại thủ từ khi minh đại nhân rời đi về sau vị này tướng quân cũng không tiếp tục từng c ư ờ i qua trong mắt liền chỉ có địch nhân rồi tựa như là thoát cương ngựa hoang lại không thủ cả tay sát khí bằng bạc không người nào có thể chống lại không được ca tướng quân lập phụ quan phòng thủ sông nghiêm chúng ta t ử trận hơn ba ngàn người vẫn là nửa điểm hiệu quả đều không có a quân trận chủ trướng bên trong đ â m máu tiên phong đem bước nhanh chạy về đến vì xuống trước một tuổi trẻ tướng lĩnh trước mặt có chút bất đắc gì nói lan g ngọc làm việc quả nhiên là dọn nước không lọn xâm lược như lửa bất động như sơn một mùa đông thời gian liền đem hai quan tu cùng sát thông kín không kẽ hở tìm không thấy một điểm cơ hội chết nhiều người như vậy tương thành cũng còn không có bỏ lên trên ở chủ tướng vị tuổi trẻ tướng lĩnh to mày nhưng vẫn là cắn răng âm thanh lạnh l ù nói g n tiếp tục đánh ta muốn trong ba tháng cầm x u ố n g cái này hải quan quý vũ đình tại mấy tháng này thời gian bên trong hắn cũng như năm đó mới ra đời lăng ngọc quân trận đóng giữ quản lý ngay ngắn rõ ràng lại không cho cản nguyên một điểm cơ hội nương tựa theo chính mình xuất sắc mới có thể cùng trí tuệ đạt được toàn bộ quân đoàn thừa nhận đứng bước bước chân rõ tại bên cạnh hắn đặng anh thành đã triệt để biến thành p ụ tá không ở khuyên giải giống như hướng phía người trẻ tuổi kia nói ra quý tướng quân lập tức liền muốn trời tối các chiến sĩ cũng đều đánh mệt mỏi nên rút quân chỉnh đốn một phen tuổi trẻ nhân khi quá thịnh phong mang tất lộ rục tốc bất đạn quý vũ đình nghe vậy lại là lắc đầu nói không đặng tướng quân địa tướng quân còn tại nam phương đau khổ trẻo trống đây chúng ta nhất định phải tốc độ nhanh nhất cầm xuống cái này hai quan đi chợ giúp hắn càng nguyên tam quan mỗi một quan đều là dễ t h ủ khó công hiệp quan chỉ có thể dựa vào nhân số đi đ ó n g đi mày điểm này quý vũ đình đã làm tốt tâm lý chuẩn bị đ i ề n hoành xâm nhập địch quốc nội địa tuy nói cũng không thành công đánh chiếm biệt dương nhưng cũng lấy được không nhỏ thành tích hiện tại cần dựa vào bọn họ đến phát lực đánh xuống lăng ngọc cái này hải quan đại quân xuôi nam tiếp ứng đ i ề n hoành bọn hắn chính là kiếm lời nếu là đ i ề n hoành không có chịu đựng bộ đội t r ư ớ c lúc này bị tiêu diệt như vậy bắc liệt liền thua lỗ trận chiến đấu này quyết định về sau hai chiếm cứ quyền chủ động đặng anh thành nghe vậy chỉ trệ nhớ tới xâm nhập địch quốc nội địa đại ca cũng không ở thầm mắng âm thanh đáng chết lưu tây phòng cùng bạch v nếu không phải lưu tây phong cùng bạch tuấn tân hai thằng n g u tướng quân bị minh thần l ử a gạt lừa gạt b ằ n g bạch ném đi hai quan bọn hắn hiện tại không cần như thế phiền phức nỗ lực như thế lớn đại giới đại quân trực tiếp xuôi nam qua tam quan chính là nhất mã bình xuyên bình nguyên cho dù là có tòa không tệ kiên thành huỳnh nguyện thành cũng ngăn không được đại quân gót sát lại phối hợp điền hoành sâm nhập định quốc một mình trong ứng n g o à i hợp nhất định có thể đem càn nguyên đánh cho quân lính tan giã cho dù là lăng ngọc cũng chỉ có chạy trốn phần đến lúc đó càn g u y ê n đông bộ quy hết về tay bác liệt liền có thể nói là đại cục đã định làm sao đến mức đây bây giờ còn tại lập phủ quan ngoại bị lăng ngọc đánh cho đầu đầy bao một hệ liệt phản ứng dây chuyền tạo thành hiện tại cục diện lúng túng mỗi lần nhớ tới đặng anh thành chính là hận đến nghiến răng đặng tướng quân việc đã đến nước này nhiều lời v ô ích đặng anh thành dạng này thành thủ tướng quân đều có chút khống chế không nổi cảm xúc giận mắng quý vũ đình lại cho thấy vượt qua hắn tuổi tác này bình tĩnh tỉnh táo hắn vô vô đặng anh thành bà vai chính là đi ra ngoài trướng trông về phía xa cái này lăng ngọc đóng giữ lập phụ quan phương hướng có chút trong mắt vô luận như thế nào hắn là muốn trợ giút tự mình bệ hạ thực hiện sự nghiệp to lớn dưới mắt minh thần đã ly khai bất cảnh chỉ có một cái lăng ngọc đóng tại nơi này như vậy hắn có lẽ có thể nếm thử một cái dùng chút thủ đoạn theo suy nghĩ biên ảo hai cây b ả n đồng đ ố n g nhiên xuất hiện ở trong tay hào quang sáng trói cô ta ở nhà chiếu cố thật tốt mâu thân ngươi nếu là có chút trí hướng muốn thực hiện có thể đi tìm ngươi minh thúc thúc v ư ơ n g huệ bên hông bác lấy một kỳ quỷ vỏ đao có ngại đao trong mắt nhìn mình ưu tú hải tử g i à n dò thời gian qua đi gần một năm hãy phong vân hào kiệt lại một lần lên ngựa đêm đó uống rượu về sau hắn thường xuyên tâm thần có chút không tập trung tổng cảm giác có người tại gọi hắn hắn không biết rõ hiện tại quốc tế tình thế như thế nào không biết rõ hai cái đệ đệ phải t r ă n g đã gặp bất chắc hắn trong đêm chằn chọc ngủ không được rốt cục vẫn là một lần nữa trên lưng bọc hành lý g ớ i lên ngựa chuẩn bị xuất hành hắn cần tự mình đi ra xem một chút để cho mình an tâm vương hoành bắc đứng tại ngựa bên cạnh hướng phía phụ thân cam đo nói phụ thân giải sầu trong nhà liền giao cho hải nhi đi phụ thân một đường thuật phong ngàn b ạ n chú ý an toàn vương h o ệ gật đầu t ố t giữa hai người giao lưu rất ngắn gọn dứt lời chính là g ơ lên roi ngựa đến không chút do dự phóng ngựa ly khai phải đi rồi con ngựa trên đường phi nhanh mà tại bên cạnh hắn bóng người lấp lõe đại hòa thượng cóng tiểu hòa thượng đi lại như gió lớn tất bước đuổi theo bước chân nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi có thể theo kịp ngựa tiến lên tốc độ vậy mà cùng phóng ngựa bông huệ sóng vai mà đi vương huệ là cưới ngựa tiểu hòa thượng là cưới người vương huệ thấy lấy hòa thượng mạnh mẽ như thế cũng không sợ h ã i thán phục chỉ là những mày kia lại như thế nào còn muốn chuẩn bị thứ gì à hòa thượng lại hỏi không đi theo minh thần chi sẽ một tiếng vương huệ nghe vậy trì trệ nhưng cũng chỉ là khoát tay áo nào có h u n h trưởng làm cái gì đều cần cùng đệ đệ báo cáo một tiếng nguyên bản nói với minh thần phải hào hào tề hoàng vương huệ đã chết hắn đã r ứ t bỏ rơi đi qua trở về thành một cái đơn giản nhất bất quá phụ thân trợ phu cùng huynh trưởng hiện tại lại phá lời thề hắn cũng không biết rõ nên như thế nào đi nói với minh thần đi phiền phức hắn cái gì đại hòa thượng nghe vậy mới bay cũng không nói thêm gì vương huệ dừng một chút lại hỏi không giận minh đệ là muốn cùng ta đồng hành sao hòa thượng không có vấn đề nói vần tăng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi cùng ngươi đi một lần thôi hiện tại thế đạo có thể luật đấy ngươi cũng không phải kia vạ người truy phùng hoàng đế vần tăng tại bên cạnh ngươi cũng coi là có cái giút đỡ n g ư ơ i nếu là đã xảy ra chuyện gì sao kia minh thần nhưng là muốn n ổ i điên hòa thượng này có chút thủ đoạn thần thông ở bên người cũng không phải là chuyện xấu vương huệ cũng không có chối tử kia bông mỗ liền cảm ơn huynh đệ ban đầu ở việt dương thành bên ngoài liền nhận người này tỉnh bây giờ lại là lại muốn làm phiền hắn vừa thông suốt rượu t h ị hòa thượng khoát tay áo khách khí khách khí trở về nhiều cùng bần tăng ăn mới bắt rượu liền có thể tốt chương ba trăm năm mươi bảy dìm nước thừa kim thành các tướng sĩ chúng ta đều là cả nguyên người chúng ta bệ hạ là một ngàn h cổ khó gặp minh quân lại có chúng ta minh đại nhân lăng tướng quân cùng cả triều quan q u ố t phụ tá tân triều vui vẻ p h ồ ninh chư vị đầu hàng đi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không có bất cứ ý nghĩa gì người đầu hàng không giết nam phương cả nguyên binh mã m ê n h mông đùng đưa chạy tới chủ tướng đứng tại trước thành hô to người đầu hàng không giết sau lưng các binh sĩ cũng theo đó hô to tiếng giống c h ấ n thiên minh thần cùng lăng ngọc chặn lại hai cái cửa tử mang đều không phải là cả nguyên tinh nhuệ nhất binh mã quy mô lớn nhất sĩ binh đều được phái đến nam phương tới cướp bên ngoài trước gan bên trong chúng ta đầu hàng chúng ta đầu hàng mắt thấy hổ tướng mang theo kinh khủng quân thế mênh n ô n g quần quận mà đến trong thành chú đóng ở đám người cũng sợ b ỡ mật vốn là thảo đài ban lập nên triều đình kỳ thật cũng không có bao nhiêu độ trung thành mắt thấy đối phương thế không thể đỡ quay đầu liền đầu hàng mà giống nhau sự tình cũng tại nam phương từng cái thành thị phát sinh mà chiến tranh thời điểm ít có người chú ý trên sườn núi có hai lớn một nhỏ ba người thân mang áo tơi một bộ giang hồ khách cách căn mặc tĩnh tĩnh nhìn chăm chú lên tình hình chiến đấu hồi lâu vương huệ vương huệ nhẹ xuất khẩu khí nói ra không giận h u n h đệ chúng ta đi thôi vương huệ giả chết thoát thân lúc liền dự liệu được cục diện bây giờ hắn biết do huyết y di quân bên trong có rất nhiều bị quyền lực ăn mòn giá tâm bừng bừng người không nguyện ý từ bỏ dưới mắt địa vị sẽ tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tiếp tục dãy ruộng trở ngại lịch sử tiến trình l o n g người không thể khống hắn đối với cái này bất lực bất quá đỗ doan an như thế độ lượng vậy mà có thể tích lũy bắt đầu như thế lớn một cái bẫy như thế hắn không nghĩ tới vương huệ cũng không nghĩ tới chính mình danh hào tốt như vậy dùng đỗ doan an tùy tiện tìm tiểu h ả i nhi lập làm mới tề hoàng chính là hấp dẫn lấy nhiều người như vậy không giận n h ữ mày hỏi đi đi đâu vương huệ thả xuống trong mắt nói ra đi thành tân hạ à Ta muốn nhìn, lộc lấy đường hoàng phủ nguyên soái để đồ doan an có chút đội vàng hướng phía người tới hỏi nguyên soái vần tăng hạnh không có nhục sứ mệnh hòa thượng đứng ở đại đường trước bàn tay chắp tay trước ngực làm cái lễ một tờ thư tín không gió mà bay rơi xuống đại tể đại nguyên x o á i đồ doan an trước mặt so với điện hoành bình tĩnh không nhìn t i n l u ộ n đồ doan an lại là một bộ hoàn toàn thái độ ngược lại tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đ ộ i vàng mở ra giấy viết thư xem xét tốt tốt tốt hắn một bên nhìn xem một bên vỗ tay bảo hay hắn d ư ơ n g mắt nhìn xem hòa thượng này lại là không ở cảm k h á i nói mất công may mắn mà có người à lúc bắt đầu hắn đi theo ông huệ khởi nghĩa tác chiến có chút dũng mãnh mang binh cũng có chút linh tính cho nên cho mình khiến cho một chút địa vị nhưng là theo cao vị ngồi lâu phú quý hưởng thụ lâu năm đó l i ề u mạng những cái k i a d g i ú khí cùng trí tuệ cũng sớm đã quên hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là như thế nào giữ vững quyền lực của mình địa vị cùng kia đầy trời phú quý bất công đến giúp đỡ hắn về sau tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng hắn tất nhiên là cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm nhưng hắn không biết đến là tất cả đầu cơ trục lợi cùng lười biếng t i ể u gì cũng sẽ tại tương lai một ít thời khắc để hắn trả giá gắt bên ngoài xem ra là hắn trưởng quản l ấ toàn bộ đại tề đại quyền hoàng đế là hắn n â n còn đều muốn nhìn hắn ánh mắt làm việc nhưng là trên thực tế hắn căn bản cũng không có chống đỡ lấy hắn hiện tại vị trí địa vị mới có thể cùng độ lượng vương huệ cỡ nào hào kiệt cỡ nào khí phách đang quản lý quốc gia thời điểm đều còn phạm vào rất nhiều sai lầm càng không nói đến là đố doan ăn cái này chỉ biết hưởng thụ giá áo túi cơm hắn sẽ chỉ một chút lục đục với nhau thủ là thôi chân chính có năng lực có hùng tâm người cũng bị hắn diệt trừ gặp sự tình hắn đều sẽ hỏi thăm bất công bên ngoài nhìn như là từ hắn trưởng k h ô n g toàn bộ đại tể nhưng là trên thực tế cái này cổng cảnh hỗn loạn đại tể là từ chưa từng lộ diện bất công âm thầm chỉ huy bất công tựa như là trưởng k h ô n g thuyền lớn cánh buồm tài công trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng kích thích liền có thể đổi toàn bộ thảo đài ban thế cục t h như nói cho dù là liên hợp b ắ t liệt kỳ thật cũng không cần biểu đạt ra như thế cung kính thái độ càng không cần chủ động xuất binh đi đả thông hai người ở giữa kết nối không bằng đem chân quý binh lực đặt ở cùng càng nguyên đối địch bên trên nhưng là đỗ doan an không nhìn thấy những n à y đ ồ vật cũng lười đi suy nghĩ bất công trợ giúp hắn dây đến hiện tại địa vị hắn vẫn như cũ tin tưởng đối phương theo ngươi thấy chúng ta bây giờ nên như thế nào bất công thả xuống trong mắt nói ra co vào phòng tuyến đem thổ địa đều thả cho cà nguyên theo đông bộ duyên hải m à thủ cùng bắc liệt nối thành một mảnh đỗ d o a n an suy nghĩ đều không có suy nghĩ cũng không có hỏi nguyên lý do chỉ là gật đầu nói t ố t minh đại nhân chúng ta làm muốn phá hủy cái này thất nước đê a mưa to liên tiếp hạ mấy ngày thừa kim thành bắc bộ thất nước bên bờ mấy đạo bóng người lén lén lút lút đứng ở chỗ này nhìn xem nước sông chảy xiết trong đó một người sắc mặt nghiêm túc hướng phía minh thần hỏi ba ba ba giọt mưa đánh vào dù c h e mưa bên trên phát ra trận trận đôm nốp tiếng vang minh thần một thân màu xanh cầm y dỉa cầm trong tay dù che mưa hoàn toàn không giống cái tướng quân ngược lại giống như là cái xem múa công tử ca người nhẹ nhàng nhìn trước mắt cảnh tượng nhẹ nhàng gật đầu đúng cho đào đầu câu đơn giản dẫn lưu đem thất nước cho ta rót vào thừa kim thành để những cái kia bắc liệt người đều u ống no mới mẩy điền hành o ánh mắt rất tốt thừa kim thành là một cái rất tốt thành thị thành t r ì kiên cố tới gần dòng sông nguồn nước sung tốt dễ thủ khó công nếu là đại quân tới đây chắc chắn bị hắn ngăn trở dây dưa hồi lâu chỉ là nước có thể nâng thuyền cũng có thể lợi thuyền thừa kim thành địa thế chỗ chúng lại tới gần thất nước bình thường lúc có lẽ không có gì cái gọi là nhưng là liên tiếp mấy ngày mưa to mưa lớn mực nước lên nhanh cái này có một lần thủy công cơ hội mạnh liệt lũ lụt có thể phá tan đất đúc t ư ờ n g thành có thể ngâm nát sĩ binh áo giáp có thể để lương thực múc neo thủy công hỏa công dạng này công thành phương thức đều sẽ cho thành thị tạo thành to lớn phá hư dẹp x o n g thành cũng khó có thể phòng thủ bất quá minh thần mục đích vốn là khu trụ quân địch tại bắc liệt xâm nhập phía dưới thành này cũng không có bao nhiêu b á c tính minh thần cũng không có gì cố kỵ các ngươi là ai không cho phép mục đích mấy người đang nhìn trộm đê thời khắc đ ỗ n g nhiên chuyển đến mấy đạo tiếng khiển trách một đội bắc liệt tuần tra sĩ binh chạy tới bọn hắn cầm trong tay trường m â u đội mưa tuần tra đầy mặt đề phòng hướng phía mấy người nghiêm nghị trách mắng hiện nhiên đ i ê n hoành cũng là biết rõ nơi đây chiến lược ý nghĩa cực kỳ trọng yếu nghiêm ngặt phái sĩ binh tới đây tuần tra kiểm tra nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần nơi này xác thực bảo an toàn minh thần chỉ dẫn theo ba người đến nhân số không nhiều mưa to mơ lùng ánh mắt ánh mắt bị ngăn trở sĩ binh chỉ có thể nhìn thấy mấy cái mơ hồ bóng người còn tưởng rằng là chỗ nào xuất hiện m á c tính còn vận tại bọn hắn có thể xử lý phạm vi bên trong chỉ là minh thần lại là nhìn cũng không nhìn bọn hắn lên mắt tùy ý khoát tay á o tại trong mưa vung hoa nhi đ e m chính mình làm tạm như vậy tiểu bạch cầu đống nhiên gầm nhẹ một tiếng cái này cái này quái v ậ t ngay sau đó tại mấy cái sĩ binh kinh hai trong ánh mắt không đang chú ý tiểu bạch cầu thân hình đống nhiên phóng đại răng nanh lợi t r ả o giữ tợn đáng sợ trong miệng ngập một thanh đại đao thẳng tắp hướng phía mấy cái sĩ b i n h bọc tới kinh phong đập vào mặt s á t khí đánh tới đáng sợ như vậy hứng thú sợ đến mấy người chân cẳng như nhũ ra có chút đứng không n g n g mà kia g ữ tợn lang đầu cũng hợp thành bọn hắn đời này cuối cùng nhìn thấy hình tượng tiên huyết tan trong trong nước mưa dần dần tiêu tán lưu lại một chỗ thi thể minh thần nhìn cũng không nhìn bọn hắn lên mắt chỉ là hướng phía mấy người nói ra chư vị mau mau động thủ đi minh thần quanh mình mấy cái thân hình khác nhau tu giả hai mắt nhìn nhau một cái một người dẫn đầu động thủ trong tay bóp lấy ấn quyết đem một thanh xin t h é p ném vào nước mưa thấm vào thổ nhựa bên trong ngay sau đó đông nhiên nảy lên giống như là ngư nhi vào nước thân hình biến mất tại vũng bùn bùn đất bên trong dầm dầm, dầm. đại địa oanh minh rung động bùn đất l ă lộn một đầu thô sơ giản lực giản dị khe danh cấp tóc hướng phía thừa kim thành phương hướng lan tràn cùng lúc đó hai người khác cũng là riêng phần mình thi triển pháp thuật phóng thích pháp bảo phá hủy đê tiếp dẫn dòng nước dầm dầm dầm tiếp theo một cái trước mắt đại đ ị a chấn động b à n bạc hồng thủy bất đê đại đa số tình hồ giới thủy công là cần phe tấn công chiếm cư ưu thế đánh phòng thủ phương theo thành công ra mới có thể sử dụng sách lược Tên nào dẫn nước nước trôi đ ổ thành chỉ cần đại lượng nhân lực vật lực cùng thời gian bất quá thế giới này hiển nhiên có rất nhiều chuyện là vượt qua lẽ thường bên ngoài có bao nhiêu thủ đoạn thần thông là không bị thế tục lẽ thường chế ước minh thần chỉ cần trận tiếp t e o mưa tìm một cái thời cơ thích hợp đánh lén là đủ vẹn vẹn chỉ ở mấy người một lát chi công dưới chính là hoàn thành dẫn nước công thành chỉ cầu nhất thời thủy lợi mà thôi chỉ cần đem đê phá hư đơn giản dẫn đạo để dòng nước bông thả chìm xuống tới là được không giống bắc liệt tu mương như vậy cần lưu t r u y ề n trăm ngàn năm tinh tế suy tính đem mỗi cái chi tiết đều làm được thật toàn t h ậ m mỹ t h ư ớ n g quân cái này mưa cũng quá kỳ quái này làm sao còn tại hạ tiếp tục như vậy nữa chúng ta lương thảo liền muốn nấm mốc ta nghe chúng ta tù binh mấy cái càn nguyên bản địa bách tính nói thừa kim thành ít mưa cái này mấy chục năm đều chưa từng xuất hiện mưa lớn như thế này thừa kim thành chủ tướng t r ì n h tin thanh to mày tả hữu dạng bước có chút lo lắng nhìn xem ngoài trướng như chút nước nước mưa lúc trước đang cùng tiêu hâm n g u y ệ t chiến đấu bên trong hắn bị chém đứt bàn tay hiện tại mưa to như chút nước thời tiết ở mức hoàn cảnh để miệng vết thương của hắn phát sinh n á t giữa đau đớn khó nhịn tiên huyết luộm dần băng bó chỗ bất quá việc này hắn lại là không giành bận tâm thương thế của mình đau nhức chỉ là nhìn xem ngoài trướng mặt mũi tràn đầy lo lắng chính h ắ n tổn thương h o ạ n không trọng yếu trọng yếu là bên ngoài còn có một đám càn nguyên người nhìn chằm chằm cái này mưa nếu là tiếp tục hạ, hạ đi bọn hắn những người này thế cục sẽ cực kỳ bị động hắn đảo mắt nhìn về phía điền hành o có chút có chút lo thầm nghĩ tướng quân này lại không phải là minh thần kia yêu nhân sự cái gì yêu pháp sự tình r a khác thường tất có yêu minh thần tới không lâu liền xuống như thế trận mưa to rất khó không nghi ngờ cái này không có quan hệ gì với hắn nhận đón trình tin xong lo lắng ánh mắt điền hoành sắt mặt vẫn như cũ bình tĩnh vô luận tình huống như thế nào đến cỡ nào hẳn g bét hắn đều cần bảo trì chấn định hắn là quân đội chủ tướng là tất cả mọi người để lại chủ tâm cốt hắn nếu là loạn tất cả mọi người sẽ loạn hắn nhũ mày là lại như thế nào không phải lại như thế nào trong lòng của hắn đã có chỗ dự tính thừa kim thành cái này ít mưa địa phương mấy chục năm chưa chắc như thế mưa to hạ nhiều như vậy ngày đều không ngừng hoặc là thật chính là bọn hắn chút xui xẻo thiên mệnh bảo hộ c ả n g u y ê n không phải hạ như thế một trận mấy chục năm cũng không thấy mưa to đến buồn nôn bắc liệt hoặc là chính là có người đuộng n ị c h thủ đoạn hiển nhiên cái sau khả năng có thể lớn một chút minh thần trong tay có chút dị nhân tu giả bản thân thực lực cũng không lường được cái này mưa to cực lớn sát xuất xuất từ tay của đối phương bút nhưng là cái này lại có thể như thế nào điền hoành không phải tu giả sẽ chỉ mang binh đánh giặc sẽ không thần thông pháp t h u ậ t phải hay không phải xoắn suýt tại những ngày nguyên do căn bản không có ý nghĩa gì vô luận xuất từ cái gì nguyên nhân hiện trạng đã tạo thành hắn không có gì phản chế thủ đoạn cũng chỉ có thể cẩn thận đ ư ơ n g đối hạ vũ nhiều minh thần bên kia cũng tương tự sẽ bị chìm hắn chỉ có thể cố gắng không phạm sai lầm lầm lại tăng phá i ít nhân thủ khơi thông trong thành tích thủy coi chừng đất nước nghiêm ngặt phòng giữ thừa kim thành là chung quanh tốt nhất một cái vị trí không có khác địa phương thích hợp hắn hơn chú quân rút đi bọn hắn đồng dạng bị động may mà đơn thuần binh lực tới nói bắc liệt hiện tại vẫn là chiếm cứ ưu thế do, chính tin thanh vừa mới đáp ứng nhưng mà đúng vào lúc này rầm rầm rầm bác phương chuyển đến trận trận tiếng oanh minh cũng không lâu lắm một toàn thân bùn thủy tướng quân chạy vào hắn đầy mặt hoảng sợ gấp giọng hô lần nói không xong tướng quân không xong thất thủy quyết đê hồng thủy hướng phía chúng ta xông lại tướng quân qua không được bao lâu chúng ta liền bị chìm cái gì điền hoành toàn thân chấn động mắt nhân phóng đại bước nhanh chạy ra ngoài nhưng gặp tường thành bên ngoài hồng lưu dâng trào từ thất thủy quyết đê mang theo đại lượng bùn cắt bụi đất m ê n ô n g đung đưa hướng phía thừa kim tiên thành làm lại điền hành o lung lay thân thể c ắ n chặt răng liền n g h i m ặ t tại trình tin thanh h o ả n g sợ trong tiếng kêu ầm ĩ phốc lao tướng quân một ngụ huyết t i ễ n đông nhiên phụ tới tiên huyết nhuộm đỏ vũng bùn thổ địa cho tới nay điền hành o đều kéo căng lấy một cây dây cung một mình xâm nhập cắn răng ứng đối đủ loại hiểm cảnh thức khuya dậy sớm lo lắng hết lòng tới càng nguyên mai kia nhân tinh đấu trí đấu dũng gặp được bao lớn hiểm cảnh đều duy trì bình tĩnh tỉnh táo sừng không ngã tràn ngập tính bề dẹo nhưng mà lần này nghe nói lớn thủy quyết đêm mà đến về sau m ạ n liệt cảm giác bất lực máy nhớ tinh thần hắn cảm giác cái này thấu xương nước mưa ph toàn thân cùn đau nhức người tại một cái nào đó thời khắc liền sẽ cảm giác chính mình già sẽ cảm giác hùng tâm không còn lực bất phòng tâm lại tìm không trở về cái kia không gì làm không được chính mình mà bây giờ l i ề n hoành rốt cục có loại cảm giác chính mình cho tới nay ở trong lòng căng cứng cây kia dây cung đoạn mất coi là thật trời muốn gì ta lao tướng ngẩng đầu lên mưa to cọ r ử a lấy thân thể của hắn tràn đầy bi thương hắn ngựa đầu nhìn xem mây đen tre trời ảm đạm bầu trời không ở tự mình lẩm bẩm chương ba trăm năm mươi tám tá pháp cướp đoạt chính quyền chi tập chương ba trăm năm mươi tám giá chi tập minh đại pháp cái cướp tập chính nhân, chứ? Được đoạt quyền này. bọn ê n người Minh Thần, làm xong chuyện tu giả nhìn xem hồng thủy này n giả g làm xem thủy tu t trời, có chút lo l ắ g hắn ư ớ n Minh Thần、hỏi. Bọn g phía hỏi. h những n à y người tu hành từ nơi sâu xa nhìn trộm thiên đạo có loại không h i ể u tiềm thức bọn hắn là không thể dựa vào thần thông đi cải biến đại thế nếu là tùy tiện xuất thủ dẫn dắt quá nhiều nhân quả sớm muộn là sẽ phải gánh chịu báo ứng trong lòng bọn họ có nhất định phạm vi giới hạn chỉ có thể thi triển pháp lực ở một mức độ nào đó trợ giúp chính mình ủng hộ thế lực giống như là như vậy đục đê công thành b a phủ văn quân chính là có chút xuất cách m i n hắn thần nghe vậy lại là mai, có cái gì không tốt. tại trào nghe nhú không khổ hưng hinh không phải cũng tại không có trào hỏi tình huống h đầu cũng dẫn gì vậy với lại là mai, cái Kia dưới, đối có có sáu đệ, ra chiều Sao chiều chỉ cho phép người bên ngoài động đến hắn, không cho có phép hắn, không phép hắn Thiên hạ Hắn người ngoài người ngoài à. à. nào có dạng này đạo đến, động đến động bên bên dạng lý.、Hắn、minh thần cũng không phải bị đánh không hoàn thủ chủ hiện tại hắn có thủ đoạn đối phương không có vì cái gì không cần m i n h đối m i n h tướng đối với tướng thần tiên đối thần tiên điều kiện tiên quyết là đối mới có thần tiên hắn cũng không phải tu giả không có cảm giác gì nên động thủ liền động thủ nếu là có thể thừa dịp lần này đem điện hoành những người này thanh lý mất vậy liền không thể tốt hơn bất quá tiếp theo một cái trước mắt hãn tự hồ là nhìn thấy cái gì chuyện thú vị nhìn phía xa thừa kim thành hơi nhỏ mắt nước đây nước tới rồi nhanh nhanh thu thập đồ vật xem c h ứ n g a cái này cái này có thể như thế nào cho phải a hồng thủy đào đào mà đến thừa kim thành địa thế khá thấp các tướng sĩ、si、vốn là bởi vì liên miên mưa to mà lần chịu khổ một mực hiện tại mắt thấy hồng thủy đào đào mà đến xung kích t ư ờ n thành cho dù là điện hoành thống linh cao tố chất bộ đội trong lúc nhất thời trong quân sĩ khí cũng có chút tán loạn bọn chân tay luôn cuống thiên hai nhân họa thật không phải nhân lực có thể bằng bọn nguyện ý sông pha chiến đấu không sợ chết cùng địch nhân c r á n h giết nhưng là đối mặt hồng thủy này ngọc trời đối mặt với ngâm giáp trụ cùng m ố c meo lương thảo bọn hắn cũng là bất đắc dĩ đây cũng không phải là bọn hắn có thể xử lý cục diện điền hoành đã rất cẩn thận phong bị nhưng là hắn tư duy theo quán tính quán tính vẫn là dừng lại tại thông thường quan niệm phía trên hắn thấy liền xem như mưa to như chút nước muốn đ ư c hủy đê dẫn lưu công thành cũng là cần không ít thời gian cùng nhân lực vật lực bản thân minh thần binh lực cũng không chiếm ưu thế hắn đ i ề n hoành cũng không phải bị đặt ở trong thành ra không được chỉ cần phái người cẩn thận tuần tra xem trọng dòng sông là đủ vận dụng thủy công cần thiên thời địa lợi nhân hòa cũng không phải đơn giản như vậy cho dù là phát hiện minh thần ý đồ hắn cũng có thời gian làm tốt chuẩn bị minh thần người tới hắn ngay sau đó liền có thể xuất binh tiêu diệt đối phương chỉ là không nghĩ tới t r ờ i không toại lòng người pháp thuật thần thông chuyện như vậy luôn luôn không cách nào dự đoán hắn cũng không chút trải qua tu giả tham dự chiến tranh lúc phát sinh tình trạng cho nên cho tới nay cẩn thận nghiêm túc cẩn thận rốt c ụ c vẫn là tại lần này bị minh thần bắt lấy cơ hội thất thủy quyết đê lũ l ụ t sông thành mà tới dòng sông như thế bàn g bạc sẽ làm phá tan đất đúc tường thành trong thành lương thảo đổ quân lu binh k h í áo giáp tất cả đều bị vậy cho dù binh lực nhiều tại minh thần lại có gì dùng sĩ khí đê mê đối sau cơn mưa minh thần một vòng công kích liền có thể đem bọn hắn dũng mánh bắc liệt chiến sĩ đánh tan nhìn xem m á n h liệt lao nhanh dòng sông điền hoành lần này là thật sự có chút bất lực hắn là cái tướng q â n cũng không phải là thần tiên đối tương lai quy hoạch đã lâu lại không nghĩ lại bị hủy bởi trước mắt hắn còn không có hướng minh thần nổi lên lại là không muốn đối phương vậy mà trước cho hắn ra một đạo không giải trí tử nan đề hắn cũng chờ không đến nam phương đại tể cùng bắc liệt chi viện đại thế đi vậy cũng chẳng trách hồ hắn phun ra một n g ụ c miết tiễn trước mắt kim tinh lưu chuyển lần này hắn là thật không có biện pháp thiên hạ ít có bách chiến bách thắng trí tướng hắn cũng không phải không có thua qua nhưng là không có dạng này thua qua nhất tuyệt vọng sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi rõ ràng đã dốc hết toàn lực chú đáo nhưng vẫn là bị hàn duy đả kích trước mắt hiện trạng làm hắn đau lòng tuyệt vọng loại này chơi xấu đồng dạng bại trận làm hắn bất lực nhìn xem kia mánh liệt h ư n g thủy hắn cảm giác linh hồn nhỏ bé giống như đều bị rút đi tướng quân tỉnh lại một điểm trình tin thanh vội vàng tiến lên một bước đến đỡ lấy hắn hắn có thể cảm nhận được chính mình tín ngưỡng vị này tướng quân tâm t ỉ n h điền hành o giả thật rồi hắn chưa hề đều chưa từng thấy qua hăng hái đại tướng quân lộ ra vẻ mặt như thế nhưng mà đúng lúc này tướng quân chớ hoảng sợ ta đến giúp ngươi rầm rầm mái vòm lôi đình xét đánh anh minh điền hành trì trệ mơ hồ tựa hồ từ mái vòm truyền đến một đạo m i n ngông thanh âm nó tự a hồ cực kỳ phiêu m i ệ u l i ê u viễn không biết lao ấu không phân biệt nam nữ mất hết can đảm điền hoành tự a hồ cũng có chút không xác định chính mình phải chăng nghe được rõ ràng t i ê u đại tề tới quái hòa thượng tại lúc rời đi tự a hồ đã nói với hắn tự sẽ có người đến chợ hắn đi ngay sau đó lại là t h ở nhẹ phương xa tự a hồ bay tới một kiện cái gì đồ vật tại bầu trời vô hạn phóng đại đem toàn bộ thừa kim thành bao phủ ở bên trong mưa tạch rồi không đúng cái này còn tại hạ vũ đi đó là cái gì cái này đột nhiên không có nước mưa rơi vào trên người phân loạn các binh sĩ không ở ngẩng đầu hướng mái vòm nhìn lại tựa hồ có cái gì n ữ a trong suốt cái lồng từ phía trên đỉnh rơi xuống đem toàn bộ thành trì bao ở trong đó mây đen che trời thời tiết vẫn như cũ âm trầm trời mưa đ ô m đ ố t rung động tất cả đều đập vào vòng bảo hộ kia bên trên lại là nửa điểm đều không có sót xuống tới cùng lúc đó tại tường thành bên ngoài mạnh liệt lao nhanh hồng thủy giống như là gặp cái gì cách trở đúng là không cách nào xung kích đến trên tường thành ngược lại là tùy theo phân lưu hướng chảy nơi khác đi cái này mất hết can đảm điển hình đều sửng sốt một cái vốn cho là trời muốn gì ta lại là không nghĩ lao thiên ra lại xuống tới cái người cho hắn cứu được thay đổi rất nhanh hoảng hốt lúc trầm trầm gió nhẹ thổi tới không biết khi nào một cái lắc mình ở giữa một đạo bóng người đi tới đám người trước mặt người tới tự a hồ là cái lao đạo mặc một thân màu t r à m đạo bảo thương nhan tóc trắng cầm trong tay p h ấ t t r i n nhìn qua có chút t i ê n phong đạo cốt người là ai mấy cái vệ binh nhất định phải bảo vệ tốt tướng quân an toàn mắt thấy một cái nhìn không thâu quái nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mắt đội vàng là lộ r a binh khí bảo hộ lấy điển h à n h mấy người một mặt để phòng hướng phía lao đạo t r ư ớ hỏi nhận đón mấy cái binh sĩ cảnh giác ánh mắt lao đạo lại là khoát tay áo cũng không giận chỉ là cười hướng phía điền hoành nói ra lao đạo bất quá là qua đường dạo chơi người đường gặp bất bình chuyên tới để t r ợ tướng quân một t r ợ điền hoành nghe vậy thả xuống trong mắt kia quái hòa thượng trước khi đi chi ngôn tựa hồ ứng nghiệm cái này lao đạo cũng không biết điền hoành suy nghĩ trong lòng ngẩng đầu nhìn kia bao lại toàn thành thần kỷ cái lồng một tay bóp một cái ơn quyết vô hình pháp lực lưu t r u y ề n chỉ là nhẹ nhàng tiếng gọi ly thủy thu cái này này sao lại thế này nước nước đến bầu trời đây cũng là cái gì thần pháp mái vòm kia vô hình cái lồng có chút rung động tại tất cả mọi người sợ hai thán phục bên trong cả tòa thành thị bị hồng thủy sông một mảnh đại dương mênh ngông n h ữ n g cái kia không cách nào xử lý nước mưa nước sông lại phảng phất bị cái gì đổ vật dẫn dắt hướng phía trên bầu trời cái lồng tuân chạy mà đi d ò nước g n đảo ngược nếm thử phản lưu hướng bầu trời như vậy kỳ cảnh làm cho người rung động trong trước mắt toàn bộ thành thị đại dương mênh ngông dòng nước chính là bị dọn dẹp trong không cái này minh đại nhân phát bảo này sợ là không tầm thường đây này nguyên bản nên là ngập trời hồng thủy hủy diệt một thành lại là không nghĩ trong nháy mắt tình thế đảo ngược thừa kim thành phát sinh hết ngày tự nhiên cũng rơi vào bên ngoài xem trò vui minh thần một nhóm trong mắt mấy cái tu giả nhìn xem kia bao phủ một thành pháp khí không ở k h ẽ thở dài âm thanh t h ư ớ n g phía minh thần nói ồ lại có người mới tới minh thần kỳ thật cũng đang thử thăm dò cũng đang nhìn trộm bắc liệt phía sau thần thông giả hắn lấy siêu tự nhiên lực lượng tạo thành lần này nước họa nan đề cũng làm xong đối phương dùng siêu tự nhiên lực lượng dài để tâm lý chuẩn bị đây cũng là bức bách đối phương độc thủ nếu như dài không được như vậy bắc liệt cái này một cô xâm lấn lực lượng liền có thể chở chết những cái kia tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó lực lượng sẽ chỉ ở lần lượt thăm dò lần lượt phá hư quy tắc bên trong một chút xíu hiển hiện ra thật sao ta ngược lại muốn xem xem chỉ là minh thần lần này cũng không muốn dễ dàng như vậy bông t h à đối phương ngâm n h i ề u như vậy t i ế n vũ không đơn thuần là điển hoành bên này quân trận bị nước mưa ăn mòn cái kia bên cạnh bộ đội cũng tương tự chịu xối vũ khí cùng lương thảo cũng ập là ức làm cho đối phương dễ dàng như vậy liền quá quan vậy hắn liền làm không công hắn hít mắt trong tay ôn nhuận nguyễn ngọc trợt lóe lên nhẹ g ọ n đây lẩm bẩm nói đồng tặc an nhàn lâu như vậy tá pháp cùng ta đi chỉ có minh thần có thể thấy được tiên ngọc lục xưa cũ thiên trương lật ra một tờ một tạ dị lão giả liền l ặ n g lặng đứng tại thư họa bên trong hắn mặc một thân long bảo ánh mắt âm đức mà điên cuồng tiếp theo một cái trước mắt quanh mình mấy cái tu giả toàn thân chấn động có chút khó có thể tin nhìn xem bọn hắn đại lãnh đạo nhân khí chất làm sao có thể trong nháy mắt liền hoàn toàn khác biệt đây vừa mới vẫn là kia vui cười nhẹ khắp lại không thể nắm lấy quốc công ra trong nháy mắt âm lanh chi phong tội qua minh thần lại tựa như là biến thành người khác giống như là cao cao tại thượng vương nhưng lại có chút không quá g h p đôi hai con ngươi trên điều không thể phỏng đoán cả người lộ ra mấy phần âm trầm k ỳ q u ý vị cướp đoạt chính quyền tri tặc đồng chính hành vô luận là tốt là xấu được xưng tán ca tụng vẫn là bị chửi rủa phỉ nổ hàn tóm lại là bị vạn dân nhớ kỹ tại lúc này đời lưu lại một bút tuyên khắc tại trong lịch sử đây là minh thần lần thứ nhất mượn h ắ n pháp minh thần thả xuống trong mắt chính nhìn xem hơi khô nhéo bàn tay ngược lại ngẩng đầu hướng phía tia thừa kim thành bầu trời nhẹ nhàng bung lên đến đạo trưởng đạo trưởng thật là thần n h â n vậy nguyên bản đã đến tiệc cảnh lại là không muốn phong hồi lộ chuyển liều ám hoa minh không đơn giản đem tia hồng thủy ngập trời ngăn ở ngoài cửa còn đem trong thành tràn lan hồng thủy đều lấy đi cho dù là điền hoành như vậy trở một người trải qua đại bi đại hỷ cũng không khỏi đến có chút kích động không ra hướng phía cái này thần bí lao đạo nói cảm t ạ ta đại biểu bắc liệt b ạ à quân cảm tạ đạo trưởng t r ư ở n g nghĩa cứu g i ú p lao đạo cười khoát tay á o thướng quân quá khen nhưng mà bọn hắn còn chưa kịp cao hứng bao lâu tiếp theo một cái trước mắt lao đạo lại là biến sắc cũng không để ý cùng điền hoành đối thoại trong tay vội vàng bóp lấy pháp quyết quắc chói hai một tiếng nói thu tựa hồ tại nhận n ê n lão đạo kêu gọi mái vòm t i ê n ngăn lại nước mưa hồng thủy phát bảo cái lồng có chút r u n động ngay sau đó hóa thành một vòng lưu quang bay đi chỉ là p h á p bảo này cũng không có rơi xuống lao đạo sĩ trong tay rầm rầm rầm tiếp theo một cái trước mắt đã mất đi p h á p bảo che chở mãnh liệt lao nhanh hồng thủy theo sát mà tới lại không bị phân lưu hồng lưu không ngừng đánh thẳng vào tường thành mưa to mưa lớn vừa mới an toàn thành thị lại một lần lâm vào hiểm cảnh a này làm sao lại trời mưa đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra nước thật nhiều nước trong thành sĩ binh đều mộng nước này đến cùng là chuyện gì xảy ra tới lại lấy đi lấy đi lại tới đạo trưởng đây là có chuyện gì lạnh lùng băng vũ ở trên mặt loạn xạc bay điền hành o cũng có chút bất đắc dĩ đại bi đại hỉ lại đại bi được cứu nhưng giống như không hoàn toàn được cứu hắn bây giờ không phải là bi thống tuyệt vọng hắn là có chút ê hắn ngẩng đầu lên không ở hỏi tham giống như nhìn về phía lao đạo đang chàng lúc tiên phong đạo cốt lao đạo sĩ giờ phút này lại là cũng không dành bận tâm hắn chỉ là c a o mày ngón tay không ngừng bóp lấy ấn quyết không biết là đang tính cái gì vẫn là đang thi triển cái gì thuật pháp chỉ là lần này tựa hồ là lại không cách nào cứu thừa k i n thành rất nhanh hông thủy chính là bọn vào thành trì bên trong một mảnh đại dương m ê n h ông vừa mới khô mát các binh sĩ lại một lần trải qua thủy triều cùng mưa to t ẩ y lễ lao đạo giương mắt hướng phía điền hoành nói ra tướng quân nơi này chẳng mấy chốc sẽ bị dìm ngập còn xin mau mau chuyển di quân đội đi m i n h thần một mặt tâm tả hơi khô héo bàn tay u ố t u ố t trong tay một cái chén nhỏ giống như đồ vật tiếng nói khẳng hạn tốt đồ vật pháp bảo này có thể lớn có thể nhỏ tránh được lửa lý thủy nhóm lửa hút nước đúng là cái tốt đồ vật pháp bảo không tệ hiện tại nó là của ta chính mình bảo bối muốn vẹn vẹn xiết trong tay lúc nào cũng xem chừng một lát cũng không thể bông ra một khi rời tay chính là muốn xem chừng bị người gặp liền sẽ bị nhớ thương một nước còn trộm đến huống chi là nhất pháp bảo đầu pháp bảo rời tay liền có thể t r ộ n đây cũng là cướp đoạt chính quyền chi tặc đồng chính hành pháp có thể trình độ lớn nhất suy yếu địch nhân u y năng đồng thời đem pháp bảo chuyển thành ta dùng hắn nhìn xem thừa kim thành phương hướng trong tay chén nhỏ nhẹ nhàng chút xuống tiếp theo một cái trước mắt bàn g bạc hồng thủy lưu khuynh t ả mà xuống lại là so với kia vỡ đê nước sông đều muốn mãnh liệt hơn mấy phần cử động lần này chỉ nhìn quanh mình mấy cái tu giả sửng ố t một chút chuyện gì xảy ra phát sinh thật a chuyện bọn hắn còn không có thấy do đây trong nháy mắt cái kia có thể bao phủ bảo hộ một thành pháp bảo liền rơi xuống bọn hắn vị này quốc công ra trong tay bọn hắn rất rõ ràng minh thần việt không phải tu giả hắn chỉ là khí huyết tràn đầy thân thể cường kiện chút người bình thường thôi cao nữa là có chút thần điệu yêu quỷ tương trợ thôi nhưng truy cứu căn bản chính hắn chỉ là cái người bình thường chưa từng tu hành trên thân kia là một điểm pháp lực đều không có lại cứ hắn chính là có thể là dùng chút vượt qua lẽ thường lực lượng giống như là biến thành người khác khi chất đột nộp chuyển lại còn có như vậy đem người khác pháp bảo tới làm việc cho ta thần thông mấy người nhìn xem kia âm hiểm cười lạnh lùng minh thần chỉ cảm thấy gió lạnh đập vào mặt giống như là bị cái gì ác đồ để mắt tới không tự giác bưng chặt chính mình b ả o bối vị này quốc công ra xông ra như thế thanh danh có nhiều như vậy truyền thuyết tất nhiên là có hắn đạo lý chương ba trăm năm mươi chín minh mẫu đường đường một nước quốc công sẽ trộm ngươi đổ vật gì sao chương ba trăm năm mươi chín minh mẫu đường đường một nước quốc công sẽ trộm ngươi đổ vật gì sao đi t i ế p qua ba ngày chúng ta liền công thành nhìn xem lũ lụt vọt vào thừa bên trong kim thành hồng thủy ngọc trời tường thành phá vỡ thiên hai nhân họa tri cảnh nguy h chỗ tạo thành thị tại tự nhiên h â n n loại lực tạo tại trước tự mặt vĩ k ô đáng giá nhắc Minh thần cũng tới. h cục rốt t trong t a p hiểm á t thỏa khí, nhẹ h mãn gật đầu. c ế n tranh chính là như vậy, nhân tâm luôn luôn tâm am h là vậy, giả i u đ e h ế thật t ể hiểm đều Nguy phá hủy. h t nguy hiểm thật còn may là hắn cao hơn một bậc thành công dìm nước thừa k i m thành đằng sau cần làm liền đơn giản rất nhiều mưa cạnh trực tiếp xuất binh liền tốt hoặc là đ i ề n hoành tranh thủ thời gian chạy hoặc là liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi rõ q u a n mình mấy người tất nhiên là đi theo minh thần lên tiếng nhưng mà vừa mới đi chưa được mấy bước minh đại nhân xem chừng mấy cái tu giả nhưng thật giống như là cảm nhận được cái gì bảo hộ tại minh thần t à hữu một mặt để phòng nói tiếp theo một cái trước mắt pháp lực lưu truyền bóng người tại mông lung trong nước mưa nhẹ lên một thân lấy màu tràm đạo bảo lão giả đi tới minh thần trước mặt hán tựa hồ là có chút gấp s á t mặt đỏ lên không có thi triển thuật pháp tránh mưa tiên phong đạo cốt bề ngoài bị nước mưa ư ớ p nhẹp cũng là tán đi mấy phần thiên khí lập trường là đối lập pháp khí còn bị minh thần lấy đi nhưng là cái này lao đạo lại là hướng phía minh thần h à n lễ sắc mặt có chút cung kính vận đạo huấn lễ gặp qua minh đại nhân nguyên lai、like、là huấn lễ đạo trưởng a minh thần có chút hăng hái đánh giá hắn lướt mắt cất minh bạch giả bộ hồ đồ hỏi không biết huyền lễ đạo trưởng ở chỗ nào tiền sơn đáp đạo tìm đến thần cần làm chuyện gì thế nhưng là muốn đền đáp ta càng nguyên là chúng ta bệ hạ thực hiện sự nghiệp to lớn huyền lễ giật giật góc miệng thi pháp tránh nước sửa sang lại một phen chính mình phái đoàn sau đó hướng phía minh thần nói ra v n đạo bất quá phương ngoại n h à n sĩ lại là bất lực tham dự cái này thiên hạ chìm nổi đại sự kia đạo trưởng tới đây gặp ta cần làm chuyện gì minh thần cầm trong tay dù che mưa một bộ công tử ca bể ngoài cười nhẹ nhàng xem hắn là muốn cùng thần cùng nhau thưởng t h ứ c cái này xuân vũ sao. Ngày. minh đại nhân nói v ù a huyền lễ nói có tu sĩ phá hư mương nước dẫn phát lũ lụt phá tan thành thị b ậ n đạo này tới là đường gặp bất bình đi đại đạo cứu quốc cứu dân mà tới vô luận làm chuyện gì đều muốn che lại nhất bản thân mục đích cho một cái không thể bắt bẻ lý do đem trách nhiệm đẩy trên người người khác minh thần cười cười ồ thật sao kia đạo trưởng chi bằng đi tìm kia tà tu tìm đến chúng ta những n à y xem múa phong nhã chi sĩ làm cái gì huyền lễ thấy minh thần như vậy nhẹ khắc bộ dáng cũng biết do hắn sẽ không thừa nhận dứt khoát làm rõ vận đạo có một vật bị minh đại nhân tu đi vạn mong đại nhân đem trả cho ta còn ngươi cái gì đồ vật đạo trưởng có thể có chứng cứ gì chứng minh đạo trưởng không h ả o h ả o bảo vệ mình đồ vật làm mất rồi vì sao muốn tìm mình mô đòi hỏi ăn vào miệng bên trong còn muốn lại phun ra trả lại ngươi vậy ngươi thế nhưng là người xin nói hậu nếu ta thật lấy ngươi đồ vật ngươi gọi hắn một tiếng ngươi nhìn hắn đáp ứng a ngươi đồ vật ngươi cũng gọi không trở lại t h ư ớ n g ta đòi hỏi cái gì minh thần hiếp mắt thu liễm nhẹ khắc c ư i nhìn xem cái này lao đạo ánh mắt dường như nguy hiểm mấy phần minh mỗ đường đường một nước bất công sẽ trộn ngươi cái gì đồ vật ta vẫn là nói đạo trưởng lấn ta bất quá là một thư sinh yếu đuối không phải là đối thủ của ngươi minh thần xưa nay không có gì đạo nghĩa liêm sỉ cái miệng này cũng có thể đem đen nói thành lá bạch đừng nói là lao đạo minh thần quanh mình mấy người thuộc hạ nghe được hắn phát biểu cũng có chút xấu hổ giật giật góc miệng nếu không tại sao nói người ta có thể làm lãnh đạo đây da mặt này độ d à i liền không phải người bình thường có thể đụ nhận đón minh thần ánh mắt kia lao đạo sĩ cản hứng rằng minh đại nhân chớ có nói dỡn ta kia pháp bảo liền tại ngươi trong tay thỉnh cầu đại nhân đem trả cho ta chớ có tổn thương h o ặ khí lao đạo sĩ con mắt nhìn qua quét ở đây mấy người l ư ớ c mắt trong lòng cố i định nếu là không cho chúng ta không ngại đấu phát một phen nói không có chính là không có như thế nào nói xấu tại ta minh thần cười cười xem ra đạo trưởng thật sự là muốn cùng ta gây hấn gây c h u y ệ n lạc tiếp theo một cái trước mắt l ệ nơi xa chuyển đến một tiếng to rõ thần điệu hấp vang lao đạo sĩ lập tức run lên sát mặt biến hóa vội vàng sửa lời nói không dám không dám không biết khi nào hồng quang trợt lóe lên tiểu đ i ể u tại ngày mưa bên trong bay lượm lại là không dính một giấm nước rơi xuống minh thần trong n ự c tinh linh đ ầ u đỏ mắt nhìn xem lão đạo sĩ lộ ra mấy phần uy hiếp ý vị đã như vậy đạo trưởng không muốn cùng ta đồng hành lại không có sự tính khát còn xin v ề nhanh đi tìm trộm ngươi bảo vật hung phạm đi à. minh thần khoát tay áo minh mũ cũng mệt mỏi cứng rắn nhìn cách là không được lão đạo sĩ có chút bất đắc dĩ bông tiếng thở dài lại hướng phía minh thần nói ra t h ự c không dám d i ấ u dếm minh đại nhân bảo vật này chính là thượng giới ban tặng c h i vật ta tin chi thần tôn mẫn ta lòng thành liền trên trời rơi xuống tường t h ụ báo mậu ban thưởng bảo cùng ta làm ta đi đại đạo bệnh thành công nghiệp đại nhân nếu là thu đi không trả tại ta b ầ n đạo sợ thiên thần tức giận d á n g tội tội trạng vũ đ ạ i nhân đây này rõ ràng là muốn về chính mình đồ vật nhưng vẫn là lượn quanh như thế đại cá vòng tròn ngược lại là một bộ quan tâm minh thần bộ dáng ồ minh thần nghe vậy cười cười thật sao chỉ nói ra minh mẫu đều nói nhiều lần ta chưa từng lấy ngươi đồ vật thiên thần ban thưởng bảo sao mà tôn quý đạo trưởng vẫn là mau mau đi tìm ngươi bảo vật đi trễ sợ là sẽ phải sinh ra sự cố tới lao đạo người mãi mãi cũng gọi không dậy một cái vở ngủ người minh thần kia n i ề n ngấm cười trướng mắt vô cùng nhưng là lao đạo sĩ nhưng cũng không thể thế nhưng năm đ ấ m không có người khác cứng rắn hắn cũng không có gì át chủ bài lại nên như thế nào hắn rốt cuộc vẫn là bông tiếng thở dài v ạ n mong minh đại nhân xem t r ư ừ n g b ầ n đạo tại dưới đây hướng nam năm trăm dặm tương vân trên núi như minh đại nhân nội chủ ý thỉnh cầu đến đây đến tỉnh ta minh thần vẫn như cũng là cười nói ra đạo trưởng nếu làm u ố n đền đáp c ả n g u y ê n cũng có thể đến tìm minh mẫu minh thần c ă n chết không cho huyền lễ cũng không cách nào hắn biết do cưỡng ép cùng minh thần khai chiến bất quá là lấy chứng t r ọ i đã thôi ngoại trừ bạch bạch vứt bỏ hắn cái mạng này không có bất cứ ý nghĩa gì hắn bất đắc gì cười cười hướng phía minh thần c h ắ p tay nói đa tạo minh đại nhân bần đạo cáo tử cáo tử lao đạo sĩ thân ảnh biến mất tại bảng bạc bạo trong mưa cho tới nay cười nhẹ nhàng minh thần cũng thu l i ế n cười có chút trong mắt l ặ n g lặng nhìn xem trong tay chén nhỏ đồng chí n hành h o pháp nhìn qua tựa hồ rất đơn giản nhưng là trên thực tế đây là một cái rất cường đại năng lực đánh cắp địch nhân pháp bảo làm việc cho ta cái này có thể tại lớn nhất trình độ bên trên đem địch nhân năng lượng g i á n cấp cái này lao đạo không đáng giá nhắc tới bất quá hắn phía sau lại là đáng giá cân nhắc hắn cùng kia khổ hưng lục hình loại kia đầu nào n ó n lên muốn nền đáp quân vương thành tựu i sự nghiệp to lớn không đồng d ạ n g người này rất rõ ràng nhận lấy nhất định chỉ thị mục đích cũng rất rõ ràng đồng thời không có nhiều như vậy giang hồ khí biết rõ xem xét thời thế nên sợ liền sợ đối phương thái độ tốt đẹp cũng không có độc thủ minh thần cũng sẽ không đem đánh giết nói như vậy đường coi như đi chết rồi thượng vị nghệ thuật là đối thoại là giao dịch là nhượng bộ minh thần hiện tại có thể xác định một việc đó chính là nhất định sẽ có cái gì tồn tại sẽ biết được hắn có thể thu lấy pháp bảo làm việc cho ta năng lực tại quân cờ lần lượt giao phong thăm dò bên trong tin tức cũng sẽ một chút xíu hiền lộ vất quá này cũng cũng không có gì đây là có thể tăng cường hắn năng lượng năng lực sớm dùng sớm hưởng thụ minh thần thu liêm ánh mắt ngẩng đầu nhìn xem mái vòm mây đen dày đặc bầu trời đi chúng ta về thành rõ tiên ngọc lục lại một lần lật ra bệnh thiên tử thiên trường một vòng không thể nhận ra cảm giác lưu quang bay lên tầm tầng, tầng mây đen phía trên trận này hạ vài ngày mưa to hiện tại có thể ngừng t ư ớ n g quân cái này được cứu nhưng không hoàn toàn được cứu cứu tinh tới nhưng đảo mắt liền kéo lão đạo chi xe điển hoành một tiếng về sau chính là bóng người l o a lên ngay sau đó liền biến mất liền cái danh tự đều không hề lưu lại một đám tướng sĩ nhìn xem hồng thủy này tràn lan thành thị cũng có chút tuyệt vọng những n à y vông dương dòng nước có lẽ g i ế t bất tử mấy người nhưng là có thể để cho bọn hắn hết thẻ quân bị đều tê liệt đến lúc đó địch binh xâm phạm bọn hắn liền xong rồi điền hoành nhìn xem hồng thủy ngập trời mắt đầy tơ máu hắn biết rõ đại thế đã mất hắn gái này một chi một mình xem như xong tại phía đông tất cả bố cục tất cả đều thay đổi đồng lưu hắn đã tới không kịp đợi phía nam đại tể trợ giút cùng liên hợp bọn hắn những n à y gậy k u ấ y phân heo có tới hay không được đến k u ấ y phân chính là bị đi tiểu trôi đi hắn nhìn một chút bầu trời cuối cùng là b u ô n g tiếng thở dài rút lui mấy cái tướng quân nghe vậy có chút trầm mặc bọn hắn biết rõ điển hình cái này nhất quyết nghị đại biểu cho cái gì tựa hồ là cố ý muốn sông một cái bắc liệt tại thất thủy q u ế t đê dìm nước thừa kim thành về sau ngày thứ hai mưa to chính là ngừng trời sáng khí trong ánh nắng tươi sáng móng ngựa bước qua vũng bùn thổ địa một đám sĩ b i n h tại thừa kim thành bên ngoài một chỗ trên sườn núi t ấ p kết xa xa nhìn xem một mảnh ông dương thành thị lũ lụt bao phủ thừa kim thành tòa này rất có chiến lược giá trị thành thị giờ phút này đã là tường thành sụp đổ một mảnh hoang bu báo tướng quân b ắ c liệt quân b ứ c bỏ đại lượng lương thảo đ ổ quân lu đang theo phương đông tán loạn rút lui phía trước thám tử khoái mã chạy tới hướng phía minh thần cùng một đám các tướng sĩ báo cáo t h a n h thị một mảnh ông dương lương thảo cùng áo giáp đều bị dìm nước lại cố thủ ở chỗ này không thể nghi ngờ cùng c h ờ chết điền hoành hiển nhiên là từ bỏ địch tướng đã thành chó nhà có tang các tướng sĩ lập công thời điểm đến ai nguyện ý đuổi theo giết quân giặc minh thần nghe vậy cười cười ngược lại hướng phía sau lưng mấy cái tướng quân hỏi nói thật đối với đại đa số người mà nói trận chiến này đánh cho có chút mơ mơ mồ bọn hắn theo đại quân vì chống cự đ i ể n hoành m à tới chú quân từ nay trở đi ngày thuận luyện trinh sát tuần tra về sau mơ mơ hồ hồ hạ trận mưa to bác liệt đóng giữ thừa kim thành mơ mơ hồ hồ bị d ì m nước mơ mơ hồ hồ liền rút lui bọn hắn chỉ có tám ngàn người hiện tại ngược lại là đổi lấy mấy lần tại mình bác liệt người đang chạy bọn hắn mục đích của những người này thời điểm vì ngăn lại bác liệt đừng để bọn hắn tiếp tục làm phá hư là được rồi lại là không nghĩ phòng thủ chiến đột nhiên liền đánh thành trận tiêu diệt giờ này khác này minh thần quanh mình mấy cái tướng quân đều có chút hoảng hốt cảm giác cái này thậm chí đều đã vượt ra khỏi làm vị này quốc công ra đến cùng là người hay là thần đâu minh tướng quân mặt tướng n g u y ệ n đi tướng quân giao cho ta đi minh tướng quân mặt tướng n g u y ệ n đi bắc liệt mặc dù nhân số nhiều nhưng là lương thảo của bọn họ đổ quân lưu cũng không được trải qua lũ lụt s u n g thành si khi đã là quân lính tan giã hiện tại trật vật chạy trốn đã không có gì lực trở tay h i ệ n nhiên đến nên lập công thời điểm mấy cái tướng quân liên tiếp đi vào minh thần trước mặt đến liên tục không ngừng chắp tay thỉnh n g u y ệ n nói liên tiếp mưa to kia là lão thiên t r i ề u cố nam thắng đến bây giờ vương b ắ tướng đ cơ t quân người lanh binh hai nghìn đi chính hợp đạo chính diện truy kích quân địch liêu tướng quân người dẫn theo lĩnh bộ đội sở thuộc một nghìn người đi lập dương nói cùng vương tướng quân tương hộ trợ giúp vạch tướng quân ngươi giặc cùng đường trấn đuổi lúc này không truy còn nợ khi nào đâu minh thần đều đâu vào đấy hướng phía mấy cái tướng quân phân phối nhiệm vụ tám ngàn nhân mã đều phân phối ra ngoài vẹn vẹn chỉ để lại hai ngàn người cố thủ phía sau rõ mặt tướng lĩnh mệnh t ô n mệnh mấy cái tiếp vào quân lệnh tướng quân lại là một mặt hưng phấn r i ê n g phần mình lĩnh mệnh chư vị điền h à n h là cái lợi hại tướng quân chớ có khinh thường với hắn cố gắng sẽ ở dọc theo đường bố trí mai phục mong rằng nhiều hơn xem t r ư ờ n g rõ ít nở đại lượng binh mã m ê n h mông đun đưa hướng phía phương đông truy kích mà đi mà minh thần chỉ là đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn xem mái vòm sáng g ỡ mặt trời nhẹ nhàng thở dài một ngụm chuyện sự tình này cũng rốt cuộc có thể đã qua một đoạn thời gian tướng quân đi mau quân địch truy binh đã đuổi theo tới v ờ biển bên cạnh mấy chiếc thuyền lớn đ ố một đám trật vật binh mã đi vào bến tàu đ i ê n hoành lại là dừng lại hắn quay đầu nhìn xem rộng lớn c à nguyên n sân sông trong mắt đều là lưu luyến giờ này k h ắ c này hắn không hiểu có loại cảm giác lần này đi hắn về sau liền rốt cuộc không về được tướng quân mau mau lên thuyền đi minh thần kia là diễn đều không diễn thất nước vừa mới vỡ tung thừa kim thành hồng thủy bao phủ thành thị ngay sau đó ngày thứ hai chính là thiên tình Tài nguyên cũng tiếp lấy liền phát động công kích trận mưa này mục đích đến tột cùng là cái gì đây nếu nói là đây hết t hệ phía sau cùng minh thần thủ đoạn không quan hệ tia đổ đần cũng sẽ không tin hiện tại tài nguyên đã không đủ để bắc liệt chi này một mình tiếp tục t r ú lưu ở chỗ này bọn hắn chỉ có thể rút lui t r ì n h tin thanh nhìn xem điền hoành ngu ngơ không ở có chút lo lắng khuyên giải nói chúng ta phục mình chỉ có thể cách t r ở địch nhân nhất thời tướng quân đi nhanh đi minh thần lời nói nếu là đúng điền hoành trong lúc rút lui cho dù là mất hết can đảm nhưng cũng vẫn tại mấy chỗ yếu địa hào hào thiết trí p h ụ binh những phục binh này rốt cuộc không có cách nào về đến c ố hương nhưng là bọn hắn cũng vẫn là lựa chọn khẳng khái chịu chết tướng quân chúng ta đi nhanh đi đi nhanh đi tại đ i ề n hoành bên cạnh tân còn lại mấy cái phó tướng cũng không ở tiến lên đầy khuyên giải nói、Di. đi đi đ i ề n hoành hốc mắt hiện ra đỏ cắn răng nhìn trước mắt hết thảy lung lay thân thể cuối cùng là gật đầu đáp đi thôi rút lui rút lui thuyền lớn g ơ lên cánh buồm bọn hắn lúc đến như thế nào hăng hái như thế nào thỏa thuê mãn nguyện lúc rời đi chính là như thế nào mất hết cả hứng suy sụp tinh thần bất đắc dĩ chương ba trăm sáu mươi chu cột sụp đổ chương ba trăm sáu mươi chu cột sụp đổ sóng biển theo cơn gió d ậ p d ờ n từng đợt từng đợt bớt thuyền thuyền lớn giơ lên cánh mượm hướng phía phương bắt trở lại điền hoành đứng tại bong tàu bên trên nhìn xem lục địa dần dần đi xa trong lòng trăng mối cảm xúc ngược ngang chơi ạ tại sao như thế hắn thả xuống trong mắt trong mắt thủy quang lưu chuyển hai hàng huyết lệ s ẹ t qua khuôn mặt chỉ là nhẹ giọng n ỉ non bậy hạ lao thần thẹn với bắc liệt nhờ vả hắn khi còn bé từng kêu bắc liệt quốc quân bị cả nguyên quân thần làm cho tự vẫn tạ tội về sau quốc gia vỡ vụ thảm trạng hắn gặp qua bắc liệt như thế nào phá sau đó lập trải qua bao nhiêu gặp trắc trở mới đi đến bây giờ một bước này hắn lập trí đời này nhất định phải trợ giúp chính mình hùng chủ nhất thống thiên h ạ t hủy diệt đ ị c h quốc nhưng mà thời gian trôi mau đi qua hắn đã giàn mua cuối cùng này một lần cơ hội đây là hắn cự ly hủy diệt cả nguyên gần nhất cơ hội hắn đã dốc hết toàn lực nhưng là lại cứ đối diện kia yêu nhân luôn có thể gặp dự hóa lành biến nguy thành an luôn có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn hắn cố gắng không để cho mình lộ ra nửa điểm sơ hở nhưng mặc dù là như thế vẫn là bị người kia làm cho chật vật rút đi hơn tám mươi năm trước có hầu bất thần cứu c à i nguyên tám mươi năm sau lại có yêu tài tướng tinh ngăn cơn sóng giữ đ i ê n hành cả đời này vượt mọi c h ô n g gai thắng nhiều bãi ít hắn là rất tự tin rất kiêu ngạo mà giờ khác này hắn lại là có loại thật sâu cảm giác bị thất bại cảm giác bất lực lòng dạ giống như h ồ ném đi không có cách cạn kiệt toàn lực nhưng vẫn là không thắng được nghĩ nghĩ lại hắn có loại cảm giác lần này lui hắn về sau liền rốt cuộc không về được thuyền theo do sóng lưu t r u y ề n lái về phía phương xa cũng may hắn cũng là tận lực thủ hạ những binh sĩ này cũng bị bảo vệ tới làm ánh mắt thu hồi lúc điền hoành cảm giác chính mình sau cùng một hơi giống như tản trước mắt ánh mắt càng thêm mông lung kim tinh quên quần khí lực bị rút khô hắn lung lay thân thể thẳng tắp hướng về sau ngã quỵ đi qua tướng quân thời khắc bảo vệ ở hai bên người hắn chỉnh tin thanh mở to hai mắt nhìn không ở lên tiếng kinh hô tới vội vang tiến lên đỡ lấy hắn lao tướng quân giờ phút này tóc mai đã hoa dâm hấp hối kỳ binh v ư t biển một mình xâm nhập từng một lần đánh tới việt dương làm cho càn hoàng tiêu hâm nguyệt liều mạng đoạn đường này đối với điền hoành mà nói cũng tương tự không thoải mái hắn đánh b á c lấy to lớn tinh thần áp lực cùng nặng nề g h sự vụ hắn không ngủ qua mấy lần ăn giấc không ngừng mà tại cắm bổ sung để lọt không ngừng mà tại chỉnh đốn quân vụ hắn biết rõ chuyến này nguy hiểm hơi không cẩn thận chính là bạn tiếp bất phủ hiện tại hết thể vẽ lên dấu t r â m tròn thuyền lớn lái về phía phương bắc đại quân về nước mất hết can đảm hắn kéo căng lấy tinh thần bận mất cho tới nay treo khẩu khí kia cũng tản hắn rất mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một cái tướng quân tướng quân phản phất trọng truy đập vào trên trán bên hai một trận bù bù trình tin thanh cả người đều n ộ n bọn hắn an ổn rút lui h ả o h ả o bảo vệ dưới tướng quân hắn căn bản cũng không có làm tốt nên đón mất đi điển hoành tâm lý chuẩn bị gió biển thổi đến cánh buồn bay phất phới quanh mình hết thảy phản g phất đều đã đã đi xa trong ngực lao tướng quân tóc trắng b ạ c thơ khuôn mặt tiểu thụy phản g phất tại trong chất đoán này rút khô tất cả sinh mệnh lực bệnh như dây tóc hấp hối tâm chết có thể y hay không trình tin t h a n h ôm điển hoành không ở nhẹ nhàng lung lay cao giọng la lên đầy mặt bi thương tin thanh tin thanh a điển hoành trước mắt một mảnh bùng ầ u chỉ là nhẹ giọng hô trình tin song danh tự hắn miễn cưỡng cười, cười. nhẹ giọng đây lẩm bẩm nói ta sợ là không thành sớm tại nhìn thấy hồng thủy đánh tới phun ra trước kia tiên hết u y lúc hắn liền cảm giác mình đã có chút không được một mực dáng chống đỡ đến bây giờ đến lại quân an ổn rút lui lúc này mới triệt để bông lòng xuống tới tướng quân tướng quân ngài còn trẻ đây chớ nói như vậy vẫn chờ ngài xuất lĩnh chúng ta đánh về càn nguyên đây b ị tiêu hâm n g u y ệ t chém tới cánh tay đều sắc mặt không thay đổi con người sắt đá tướng quân giờ phút này lại là luôn cuống ôm lao tướng quân lệ rơi l ầ mặt ngài chớ nói những lời nói buồn bã như thế hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua điển hành lộ g a dạng này một mặt hắn tựa ở trình tin s o n g trong ngực ngầm đầu nhìn xem mái vòm bao la vô ngần bầu trời ánh mắt dường như trống rỗng chút ánh mắt phảng phất xuyên qua không gian thấy được càng thêm liêu viễn phương hướng thấy được vị kia ở h ồ điện hùng tâm tráng chi quân chủ vậy h ạ lao thần có phụ nhờ bà, không mặt mũi nào gặp lại tin thanh a chúng ta những ngày chiến sĩ tính mạng về sau liền muốn giao cho trong tay của ngươi ngươi đi theo ta lâu như vậy nhớ lấy nhớ lấy làm tướng chi đạo cẩn thận quả quyết chớ có phụ các tướng sĩ tính mạng điện h à n h giống như là bàn giao di ngôn hướng phía trình tin thanh dặn g ò cái này phó tướng theo hắn rất nhiều năm mặc dù không so được kia quý vũ đình bình thường thiên tài tuyệt diễm ngút trời kỳ tài nhưng cũng là một có thể gánh chịu trách nhiệm trở bổn có thể tạo trí tướng trình tin thanh chỉ là không ở lắc đầu khóc dòng nói tướng quân ta vẫn không được ngài còn muốn dạy ta đường đường nam nhi khóc cái gì rõ ràng trước đây không lâu mới chạy xuống huyết lệ điền hành o thấy trình tin thanh lệ chạy đời mặt không ngưng cười cười quát hắn một câu dịu ta đứng lên đi mắt thấy điền hành o đột nhiên tê liệt n g ã xuống thấp hối quanh mình các tướng sĩ đều có chút im miệng không nói bi thống trình tin thanh nghe lời đem nó đỡ lên đi tới đầu thuyền bên trên điền hoành lắc đầu thân hình đứng vững từ một cái khiêng cờ b ì n h trong tay nhận lấy bắc liệt đại kỷ g ạ t ra sau cùng lực khí ra sức đ ô n g đưa cờ sĩ tại trong gió biển bay phất phới thuyền lớn vân thủy mà đi theo thủy chiều dập d ờ n tịch n h ậ t tây h ạ mặt trời lặn ánh chiều tà đem chân trời nhuộm thành một mảnh mờ nhạt minh thần nhiều ít vẫn là có chút từ tâm trước khi đi thời khắc không quên để lại cho hắn một mảnh sáng sủa bầu trời điền hoành nhìn xem phương xa rơi xuống tây sơn trời chiều chỉ cảm thấy cái ánh nắng có chút t r ớ c mắt tựa hồ muốn dẫn hắn linh hồn lì khai thân thể a hắn biết n ô i không ở lộ ra một vòng t h y tiện cười、đến. bay đầu nhìn về phía bắc liệt trung tướng cất cao giọng nói ngày khác ta bắc liệt thiết bị đạp phá tam quan công h ã m b i ể n đ ạ dương ta chủ hùng cứ thiên hạ nhất thống sơn hạ Chư k h u â n m ặ c vòng cùng ta một bình liệt cựu nói một chút kia khẳng khái thịnh thế như thế nào ha ha ha ha sáng sủa tiếng cười im bặt m à d ừ n g lao tướng dẫn theo cờ cờ liền l ặ n g lặng đứng ở đầu thuyền khi tức đoạn tuyệt bóng lưng n h ư n g như cũ thẳng tắp m à đứng t ư ớ n g quân theo trình tin thanh quỷ giạp xuống bong tàu trên một tiếng kêu khóc bi thương tại toàn bộ thuyền hạm trong đội ngũ truyền lại quốc gia trụ cột s ụ đổ báo minh tướng quân vương tướng quân tại chính hợp đạo lâm kiếm cương vị chỗ tao nộ bắc liệt phúc kích toàn diện địch c h ú n g tám trăm nhưng thương vong thảm trọng bất lực lại truy một bên khác thừa kim thành bên ngoài càn nguyên quân trận hậu phương lớn con đường phía trước tiếu tham nội vã chạy đến hướng phía minh thần báo cáo cũng không quá tốt tin tức minh thần nghe vậy miết miệng t h ầ m mắng một tiếng cái này vương hồng quả nhiên không chịu nổi tác dụng lớn minh thần đều nhắc nhở qua xem chừng địch nhân bố trí mai phục con hàng này còn thích việc lớn hám công to mau chóng đuổi phạm sai lầm điền hoành cỡ nào danh tướng liền xem như chạy tán loạn cũng tất nhiên lúc làm tốt hết thẻ bổ trí không đến cuối cùng một khắc là không thể b u ô n g lòng cảnh giác may mà đại cục đã nắm chắc phạm phải sai lầm nhỏ lầm cũng đều tại có thể trưởng không phạm vi bên trong báo minh tướng quân bạch tướng quân chém giết địch chúng bảy trăm đuổi s á t vào biển báo minh tướng quân bắc liệt quân đại quân đã lên thuyền thoát đi thời gian lung dung đi qua minh thần một mực tại phía sau ổn thỏa vị trí số một hắn cùng lăng ngọc cùng tiêu hâm mượt là không đồng loại hình hắn không ưa thích s u n g phong đi đầu hắn không ưa thích tự làm tất cả mọi việc bố cục tốt hết hạy để người phía dưới để hoàn thành là đủ theo tịch nhật rơi xuống tây sơn biên thủy tin tức liên tiếp chuyển đến bắc liệt đi cái này tại minh thần trong dự liệu h ã n kỳ thật có thể để tiểu điệu đi đem đ ị c h thuyền đều cho đ ư hủy để cái này một đống người lưu tại nơi này chỗ nào cũng chạy bộ không đi nhưng là cái này tạo thành t ử chiến đến cùng đập nồi dìm thuyền điều kiện tiên quyết bắc liệt người vốn là hiệu chiến cùng cùng c n chiến sĩ binh lực vẫn còn so sánh minh thần nhiều dưới tuyệt cảnh nhân ý chí là rất khủng bố hoặc là t á n tác hoặc là anh dũng minh thần không tin tưởng điển hành như thế tướng quân điều động không được những này x í khí thật cho bọn hắn đuổi kịp t u y ệ t địa phản quay đầu lại mọi người đồng tâm hiệp lực cùng minh thần bộ đội sở thuộc liều chết liền xem như bởi vì thủy công mà sĩ khí tổn hao nhiều đồ quân n u không đủ minh thần cũng không tốt xử lý những này mấy lần tại mình minh lực cho nên lấp không bằng khai thông cùng hắn bị áp lực no bạo lật xe không bằng liền cho bọn hắn thả cái lỗ hổng để bọn hắn ly khai t h ư a bị giả thấy không phải trước mắt được mất mà là thế cục biến hóa lúc đầu minh thần mục đích cũng chính là cùng đ i ể n hoành cứng tại nơi này đem hắn định trụ mà thôi tốt nhất có thể đem cái này một đầu nóng, nóng kêu con rồi đuổi đi b ắ c liệt đại quân sĩ khí tán loạn đi thuyền thoát đi đối với hắn mà nói chính là kết quả tốt nhất phái đi ra mấy chi truy b ì n h cũng bất quá là xua đổi cùng sở thường thôi có thể tiêu diệt bao nhiêu liền tiêu diệt bao nhiêu chiến trường chính vẫn là tại bắc c ả n h ân thu binh đi trận này hưu kinh vô hiểm hí kịch diễn đến một bước này trên cơ bản liền có thể kết thúc minh thần nhìn một chút tịch n h ậ t tây hạ cảnh tượng khẽ b ư ớ cảm c có thể đi trở về hướng bệ hạ môn thưởng bất quá vừa mới chuyển thân muốn đi gấp hắn lại tựa hồ như đã nhận ra cái gì đứng tại chinh làng một cái tiên ngọc lục sáng n ờ i trợi lên trước mắt chỉ có hắn có thể nhìn thấy xưa cũ sách lại lật mở mới tinh thiên t r ư ơ n g thương nhan tóc trắng lao tướng ngang nhưng mà lập tay cầm bắc liệt quân cờ nhìn phía trước huyết lệ xẹt qua khuôn mặt trong mắt đều là cứng cọi cùng chấp nhất bách chiến trung tướng điền hành minh thần thấy thế nhữ mày hả điền hành chết rồi chết như thế nào cái nào một đường truy binh lập xuống thiên công đâu như thế vui mừng ngoài ý muốn rút thưởng rút chúng rồi điền hành chết rồi đối với bắc liệt t r ư tướng có lẽ là một kiện bi thống sự tình nhưng là đối với minh thần cùng c à nguyên mà nói cái này hiển nhiên là một kiện thật to chuyện tốt minh thần phái ra truy binh truy kích ngược lại là tồn lấy mấy phần rút c h ú n g giải thưởng lớn ý nghĩ nhưng nếu thực sự đổi không kịp g i ế t không đến đây cũng là được rồi dù sao điền hoành giả đoán chừng cũng không mấy năm tốt sống đây là lần đầu tại tiên ngọc lục bên trong ghi lại quốc gia khác n h â n kiệt về sau mượn điền hoành pháp đối phó bắc liệt người có thể hay không thất bại đâu minh thần ý niệm trong lòng bắt chuyển minh tướng quân mấy cái quanh mình mấy cái t r ú c quan cùng người hầu gặp h ắ n dừng lại không ở nhắc nhở giống như hỏi minh thần hoàn hồn không tự giác hướng phía phía đông mắt nhìn điền hoành người này quả quyết n h bén h à n h quân dọt nước không lọt tại một số phương diện xem như hắn gặp gỡ mười phần cường han đối thủ đối thủ ở giữa cũng là cùng c h u n g trí hướng như vậy nhân kiệt ly khai hắn cũng không ở vì đó cảm khái mấy phần người tóm lại vẫn là không vượt qua nổi sinh tử a hắn lắc đầu toàn tức nói đi thôi bắc liệt k i n h t ư ơ n g thành hoàng cung hổ điện lại là một ngày bận rộn sự vụ đi qua tần lâu cũng không biết sao đến đột nhiên cảm giác một trận trống giống muốn bông xuống trong tay tàu trường ra ngoài h ó n g hòng gió hắn bước ra bắc liệt cánh cửa lẳng lặng trông về phía xa một ngày thời gian trôi qua tịch nhật tây h ạ hắn là một nước tri chủ Cần hiện tại â m chiến sự tựa hồ cũng không sáng tỏ kỳ binh công hám huyệt dương thành kế hoạch thất bại quý vũ đình xuất lĩnh chính quân cũng không có công hám lăng ngọc đóng giữ hai quan vất quá càng nguyên thế cục càng hồng bét càng nguyên nội loạn còn không có giải quyết đây liên hoành cái này một cái đánh rất tiêu hơn nguyệt nửa cái mạng còn tại càng nguyên nội địa quái nước đục nam vương phản quân liên hợp bắc cảnh lăng ngọc tuy mạnh nhưng dù sao bị i n ít làm hao mòn một đoạn thời gian tất nhiên có thể đánh hạ tam quan đến lúc đó cả nguyên bắc địa đều quy về bắc liệt lâu dài mở ra bắc liệt thế cục vẫn là một mảnh hướng tốt cũng không biết sao đến hôm nay tần lâu tâm tình chính là không hiểu cảm giác có chút đổ rột luôn cảm thấy giống như có cái gì đồ bật muốn ly khai hắn vậy hạ thần bại kiến vậy hạ một đưa tin quan bước nhanh đi tới vừa vặn trông thấy tần lâu tại hồ điện bên ngoài nhìn trời hắn lung lay thân thể trên mặt treo có chút kích động tiêu dùng đội vàng bãi nói v ậ hạ lại điện hạ đưa tin đến trên người có hỉ Ồ, Hán đại công chúa tần huyên không yêu minh thần như vậy anh hùng hào kiệt lại cứ ưa thích điền gia nhị lang kia tiền đồ không lớn văn sinh minh thần nhẹ lướt đi về sau tần lâu rốt cục vẫn là đồng ý cửa hôn sự này khiến cho gả vào điền ra lúc trước quân thần bởi vì minh thần sự tỉnh huyên áo kia một chút xíu nhỏ khúc m ắ t cũng theo đó tiêu tán đại công chúa tính tình điêu ngoa chút nhưng ngực không đại trí cũng liền đổ qua tốt tháng này g hai vợ chồng lẫn nhau ưa thích không tranh không đ o ạ n sinh hoạt hòa thuận thời gian lung dùng cái này đã là có hài nhi đây là chuyện tốt điền gia đại lang cái nào cái nào đều tốt thế thiếp cớ ba nhưng chính là đến bây giờ còn không có hài nhi điền ra còn không có cái đời thứ ba đây cái này lớn như vậy gia nghiệp thượng như tung bay ở không trung điền hành lại thế nào vì nước vì dân tóm lại cũng là có chính mình tiểu ra thỉnh thoảng cũng vì này s u tâm hiện tại tốt tự mình q u ê nữ cho hắn sinh cái hài nhi nghĩ đến hắn nên là sẽ vui vẻ hiện tại hắn tại phương xa chinh chiến trở về nghe được cái này tin tức tốt còn không phải vui vẻ ngất đi ha ha ha thật sao tần lâu không ở cởi mở mà cười cười ngươi lập tức đi thông chi trương ngự ý đ i đi cho nàng nhìn xem không về sau liền để trương ngự y ở tại điền phủ đi mãi cho đến huyên nhi sản xuất mới thôi rõ đưa tin quan vội vàng thối lui được cái này tin t ấ n lâu tâm tình tựa hồ cũng khá chút kia không hiểu vẻ u sầu cũng bị cuốn đi huynh trưởng nhà ta huyên nhi thế nhưng là cho ngươi lập xuống công lớn trở về suy nghĩ thật kỹ ngươi tôn nhi danh tự đi hắn nhìn xem tịch nhật dư huy nhẹ giọng thở dài đợi ngươi khải hoàn cần phải cùng ta u ố n g hai chén chương ba trăm sáu mươi mốt bắc cảnh thi pháp long thương đằng vân t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi mốt bắc cảnh thi pháp long thương đằng vân một trận mưa lớn tiêu diệt bắc liệt chuyển kỳ trụ của sinh mệnh tri hỏa quân đoàn bắc liệt kiên cường vốn đã bén dễ sâu trong lòng càn nguyên và có ý đồ khoái động phân ba cũng theo đó mà bại lùi tuy nhiên tin tức vẫn chưa được lan truyền rộng rãi bắc cảnh thướng quân chúng ta sắp không chống đỡ nổi nữa rồi lăng ngọc là một tượng tinh đỉnh cấp hiếm có trên thế gian nàng có thể đưa tất cả binh lính đến đúng vị trí của họ phát huy tối đa năng lực càng nhiều càng tốt dù là quân đoàn lớn đến đâu trong tay nàng cũng sẽ không trở nên cồng k ề n chỉ là khéo léo đến mây cũng khó mà làm nên cơm cháo khi không có gạo đối mặt với quân địch đông gấp mười lần tấn công như mưa bom bão đạn người cầm quân của đối phương cũng không phải kẻ t ầ m thường quan hải mà lăng ngọc cố thủ cũng theo thời gian trôi đi dần dần rơi vào nguy cục nàng ở bắc cảnh không có viện binh binh lính tự trận một người tức là ít đi một người quý vũ đình ở phía đối diện cũng hoàn toàn không vung lòng căn bản không kể tổn thất thương vong ngày này qua ngày khác mãnh liệt tấn công binh lực và tài nguyên bên nàng đã bắt đầu thiếu thốn một vị tướng quân mình đầy máu me trở về doanh trướng vội vàng báo cáo với lăng ngọc lăng ngọc nghe vậy cũng níu chặt mày chăm chú nhìn cục diện quân trận trên sa bàn tiểu tướng cầm quân của địch là quý vũ đình có d ũ khí và sự kiên cường vượt quá d ự liệu làm việc cũng có trật tự không tìm ra được điểm yếu lăng ngọc bây giờ đã bắt đầu cân nhắc từ bỏ lập phủ quan thu hẹp binh lực cố thủ hình đại quan bây giờ chính là chạy đua với thời gian nàng ở bắc cảnh cấm quân chống đỡ đến khi đại quân đến là đủ rồi trong trường hợp cần thiết có thể từ bỏ một quan hải thương vong bao nhiêu trong lập phủ quan còn bao nhiêu quân thủ thành hôm nay tử trận hai trăm người bị thương bốn trăm người trong quan có ba ngàn người có thể tác chiến bao gồm một ngàn thương binh một vị tướng quân khác tiến lên một bước báo cáo với lăng ngọc pháo hỏa vũ khí lợi hại để giữ thành đã rơi vào trạng thái tê liệt quân bắc liệt từ chỗ ban đầu ngay cả cửa thành cũng không chạm tới được đến nay đã leo lên tường thành và giao chiến với quân thủ thành tướng ta biết rồi hôm nay tác chiến vất vả rồi v ư u tướng quân hãy xuống nghỉ ngơi đi vâng trời đã tối các tướng lui đi lăng ngọc ở trong chủ trướng lặng lẽ nhìn xa bản mày níu chặt theo ước tính của nàng lập phụ q u a n nhiều nhất chỉ có thể giữ được hai ngày nữa nàng sẽ phải từ bỏ nơi này phu nhân có cần ta ra tay không và đúng lúc này một giọng nữ dịu dàng đ ỗ n g nhiên vang lên bên t hai nàng không biết từ lúc nào tiểu xà màu xanh đã xuất hiện bên cạnh sa bàn thẻ lưỡi đầy thần thái lặng lẽ nhìn lăng ngọc long luyến tiểu điệu là e điệu tiểu xà lại là y xà tiểu điệu và lăng ngọc có mối quan hệ khá thân mật dù sao cũng đã l a n lộn trên một giường trở thành bạn chiến đấu rồi long luyến và lăng ngọc thì chưa thân cận đến mức đó hai người rất k h á c h khí kênh liên kết chỉ là minh thần mà thôi sau khi minh thần rời đi lăng ngọc chỉ huy quân đội long luyến yên lặng tu hành hai bên ít khi nói chuyện lăng、ngọc、nghe vậy mần ra rồi lắc đầu minh thần không cho phép ngươi chủ động can thiệp chiến trường đối mặt quân đội chuyện quân trận cứ giao cho ta đi minh thần để long luyến lại chỉ muốn nàng làm vệ sĩ để đề phòng kẻ địch dùng những thủ đoạn kỳ quái nào đó để tính kế lăng ngọc và không cho phép nàng chủ động xuất kích long luyến ở lại để bảo vệ lăng ngọc và lăng ngọc cũng sẽ bảo vệ long luyến long luyến nghe vậy lại lắc đầu nói nhưng mà quân ta yếu thế nếu ta không làm gì quan hải mà công tử đã tốn bao tâm sức giành được có thể sẽ bị bắc liệt công hạ mất không sao lăng ngọc lại lắc đầu khá tự tin sau này viện quân càn nguyên đến ta tự có thể dẫn binh trở về nếu cho lăng ngọc mười ba binh cần gì phải phiền phức như vậy ba quan h ải tuy hiểm yếu dễ thủ khó công nhưng lăng ngọc cũng không phải kẻ tầm thường sở dĩ trước đây phải dùng âm mưu kỳ kế sở dĩ bây giờ cục diện lại bị động như vậy nguyên nhân đều là vì trong tay quá í t b à i quá í t binh đợi đến khi cả nguyên n dọn dẹp xong mớ hỗn độ nội loạn tập trung binh lực b ắ t phạt lăng ngọc tự tin có thể công phá tất cả hai quan h ải mà minh thần đã giành được ý nghĩa chiến lược của chúng chính là chặn đứng n u i nhọn của đại quân bắc liệt khi cả nguyên đang yếu thế hiệu quả thực ra đã hoàn thành một nửa rồi nhưng long l u y n còn muốn nói gì đó đông nhiên lại như có điều cảm nhận lời nói chợt dừng lại cùng lúc đó bên ngoài lập phủ quan một bóng người từ từ đi đến từ phía bắc thân hình nhận mình trong bóng tối khó mà phát hiện hắn đứng lại ở vị trí cách thành hai trăm mét từ xa nhìn lập phủ quan tưởng chừng như không thể phá vỡ mặt đất dưới chân vẫn còn thấy những vết máu l o a lộ trong mũi d ư ờ n g như vẫn ngửi thấy chút mùi máu t a n h có thể thấy ban ngày đã trải qua một trận chiến t h n g khốc ánh trăng chiếu xuống lướt qua những bóng hình l o a lộ thoáng qua trên một khuôn mặt trẻ trung tuân tú quý vũ đình là chủ xoáy của quân bắc liệt hắn lại không mang theo một tùy tùng nào một mình lẻ loi lợi dụng màn đêm mò đến đây thị lực của quý vũ đình tốt vẫn có thể nhìn thấy những binh lính tuần tra trên tường thành xa xa sự kiên cường của lăng ngọc vượt quá sức tưởng tượng mười lần binh lực vậy mà cũng khó mà hạ được lập phủ quan mà nàng cố thủ bên lăng ngọc đang chịu áp lực tương tự bên quân bắc liệt quý vũ đình cũng đang chịu áp lực số lượng thương vong bên bắc liệt vượt xa so với cả nguyên n phòng thủ liên tục phát động tấn công liên tục thất bại binh lính liên tục thương vong hắn m ố n vợi con nhỏ tư cách không đủ mặc dù trước đây đã thể hiện khá tốt nhưng niềm tin mà hắn mang lại cho binh lính và tướng sĩ cũng sẽ bị bảo mòn trong những lần thất bại liên tiếp họ sẽ không cân nhắc đối thủ mạnh đến mức nào quan hải khó đánh đến mức nào họ chỉ biết bắc liệt đã thương vong khá nặng tiếp tục rằng co đối với hắn cũng bất lợi tu sĩ không thể dùng thần thông can thiệp quá nhiều vào thế cục chỉ có thể hỗ trợ trong bóng tối nhưng hắn bây giờ có chút không kìm được nữa rồi trong mắt hắn tinh quang l ó e lên một đôi đoạn côn đen kịt đã xuất hiện trong tay trong đầu ký ức quay cuồng một khuôn mặt giàn mua hiền từ thoáng qua đỗ nhi còn là tâm linh một thiên tiên thể chất phong lôi đôi đoạn côn này là ớ t m ộ t thần trầm truyền thuyết do thiên tôn dùng loi gô linh m ộ t đức thành có thể giao tiếp với linh khí cây cọ trên thế gian gia tăng thần lực phong lôi chư thiên dẫn thần linh nhập thể phát huy tối đa bản nguyên thần pháp có thể xé núi b à o biển pháp lực thần thông vô cùng bây giờ ta truyền thụ cho con dùng nó cần phải thận trọng pháp bảo cần phải luôn mang theo bên mình tuyệt đối đừng tùy tiện để người khác nhìn thấy tránh bị dòng nó nhớ kỹ nhớ kỹ trong thế đại tranh mang theo lợi khí sát tâm tự khởi minh thần dùng thần thông giúp c à n nguyên giành ưu thế tại sao hắn lại không thể bây giờ minh thần không ở bắc、Cảnh. đây là cơ hội để hắn thi triển thủ đoạn g i á n g cấp tấn công kẻ địch ban đêm quân đội không thể tập trung không có thủ đoạn nào có thể phá giải pháp của hắn nghĩ đến đây sắc mặt hắn trầm xuống hai cây đoạn côn trong tay đột nhiên cắm vào bùn đất trên đoạn côn hào quang loại lên trong mắt hắn tinh quang lưu chuyển trong tay niệm p h á p q u y ế t khẽ quát một tiếng khởi ất một thân p h á p phong lôi t r ợ ta tiếng quát khẽ vừa dứt khoảnh khắc tiếp theo hai cây đoạn côn sau khi chạm vào bùn đất liền như mọc dễ vậy đột nhiên cắm sâu vào lòng đất ầm ầm mặt đất dần dần bắt đầu rung chuyển người nghe thấy không sao vậy hình như là động đất ấy bắc cảnh này từ trước đến nay đâu có động đất đâu không đúng đó là cái gì cái này cái cỏ này sao vậy q u â n kỷ của lăng ngọc rất nghiêm ngặt ban đêm cũng có binh lính tuần tra canh gác cẩn mật binh lính tuần tra trực ban trên tường thành đ ỗ n g nhiên cảm thấy dưới chân có chút rung chuyển nhất thời có chút khát l ạ tuy nhiên khoảnh khắc tiếp theo kèm theo tiếng rung chuyển ầm ầm ngày càng mạnh của mặt đất bùn đất nước lẻ những cây dây leo khổng lồ mọc lên từ mặt đất từ gốc tường thành mọc lên lan động lên trên mùa xuân đến cây cỏ đâm trồi này lộc chỉ là nơi đây là chiến trường đáng lẽ phải là nơi cỏ không mọc được mới phải tuy nhiên lúc này cây cỏ điên cùng nảy mầm những cây dây leo khổng lồ như roi quất loạn s ạ kéo kẹt tường thành phát ra những tiếng kéo kẹt kỳ dị theo sự xâm thực và lan rộng của cây cỏ từng chút một bị phá hủy và sụp đổ ầm ầm ầm cùng lúc đó trên bầu trời mây đen r ă n g kín sấm x é t lóe lên cảnh tượng như tà thế từng lớp mây đen đẹ xuống những tia sét màu tím to như thùng nước ráng thẳng xuống trực tiếp đánh sập bức tường thành hùng vĩ mà lăng ngọc không ngừng cải thiện và tăng cường mà quân bắc liệt vẫn luôn không thể đột phá thành hai nửa hô hô hô hô gió d con theo c ắ t đ u ổ i như dao c ắ t xâm thực tường thành đánh cho mặt binh lính máu thịt lẫn lộn mắt ta mắt ta mau mau đi báo tướng quân gió như dao càng lúc càng lớn đêm nay tưởng chừng bình thường lại đầy dây sát khí ngay cả quân trận có nghiêm ngặt đến đâu binh lính khi nhìn thấy cảnh tượng vượt quá sức hiểu biết như vậy cũng sẽ hoảng loạn sức mạnh cá nhân trước cảnh tượng thiên thai như diệt thế này thực sự quá nhỏ bé bóng tối của mây đen bao trùm trong lòng tất cả mọi người biến cố bất ngờ khiến quân thủ thành cản g u y ê n trong lập phủ quân đều hỗn loạn chư quân nghe lệnh ta tập kết n g u nhiên thử xa vọng lại tiếng hô hào r ộ n r ậ p lăng ngọc căng thẳng mặt đứng ở phía trước nhất trong tay cầm cờ quân đang cháy đón gió mạnh phất phới cao giọng hô hào trong đêm tối này đặc biệt nổi bật trịnh dũng ở bên cạnh ra sức gõ chống quân mấy vị tướng quân cũng bận rộn chạy đi hô hào tập hợp quân đội đừng loạn đừng loạn các bộ tướng sĩ tập hợp sự xuất hiện của lăng ngọc và các tướng lĩnh khiến toàn bộ quân thủ thành như tìm thấy được sân sống nhanh chóng tập kết về cùng một hướng càng nhiều người đội ngũ càng trình tệ họ cảm thấy cơn gió lạnh bút t ạ t vào mặt giường như cũng nhỏ đi một chút những cây cỏ dây leo nhen a n h múa b ú t kia cũng không hề tiến về phía lại quân chỉ không ngừng phá hoại tường thành khoảnh khắc tiếp theo b ú t l u n g sáng b ụ t qua mắt mọi người bay b ú t lên trời dưới màn đêm b u ô n g xuống có chút không nhìn rõ dường như có thứ gì đó bay thẳng lên trời pháp lực như lũ lụt chạm b ờ c h ả y xiết không ngừng một lớp bảo vệ vô hình bao trùm toàn bộ thành phố đó là cái gì rồng là rồng sao một số người có thị lực tốt không ngừng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời giữa chốc giật và sấm xét họ dường như nhìn thấy một bóng hình khổng lồ đang quận mình trong bầu trời đen k ị t giữa những đám mây dày đặc ẩn mình giữa tầng mây điều khiển gió và sấm sét giống như một con thần long trong truyền thuyết gầm đây là lần đầu tiên long luyến hiện chân thân trên thế gian kể từ khi theo minh thần từ trong b i ể n mây của mình dài hơn trăm trượng che trời lấp đất nó hiện thân là để bảo vệ quân càn nguyên bên dưới tuy nhiên cảnh tượng này tắm mình trong gió và sấm sét nó lại giống như là kẻ chủ mưu thực sự gây ra tất cả、Rút. ở phía trước nhất của quân đội đang tập hợp khẩn cấp trong thành lăng ngọc tay cầm cờ hiệu cháy rực ngẩng đầu nhìn con dao long xanh b i ế c đang tắm mình trong gió và sấm xét giữa mây đen k h ẽ r u mắt rồi dứt khoát cao giọng hô về phía quân đội bên dưới rút quân theo ta đến hình đại quan vốn dĩ lăng ngọc đã có ý định thu hẹp binh lực từ bọ lập phủ quan rút về hình đại quan bây giờ đối phương lại thi triển thủ đoạn hủy thiên diện đ ị a như vậy càng không thể ở lại đây lâu hơn tường thánh đã bị phá hủy hoàn toàn quan hải bị tàn phá không còn hình dạng không thể tiếp tục cố thủ ngay cả khi các chiến binh sống sót qua thảm hòa này ngày hôm sau cũng không thể ngăn cản quân địch tấn công như mưa bom bão đạn bây giờ điều quan trọng nhất chính là lợi dụng thời gian mà long l i y ế n đã dành được cho họ mang theo tất cả lực lượng còn sống sót nhanh chóng rút lui rút về hình đại quan tiếp tục đóng quân rút rút nhờ vào việc lăng ngọc huấn luyện binh lính có chất lượng cao và quân k ỳ nghiêm minh mặc dù có rất nhiều người hoảng loạn và sợ hãi nhưng dưới sự lãnh đạo của mấy vị tướng quân đại quân vẫn nhanh chóng tập kết tuân theo chỉ huy rút quân cùng lúc đó long l u y n trên đỉnh vòm trời cũng đã khóa chặt mục tiêu một cách chính xác chịu i đựng gió mạnh và sấm xét đồng t ử dọc chết chóc nhìn chằm chằm vào quý vũ đình có thân hình khá m ạ n h hành binh lính tuần tra không nhìn thấy quý vũ đình nhưng trong mắt long luyến người này giống như một ngọn hải đang trong đêm tối sáng rực rỡ và đặc biệt nổi b ậ n gầm nó gầm nhẹ một tiếng pháp lực lưu t r u y ề n tí tách tí tách mây đen do quý vũ đình giải phóng phong lôi bỗng nhiên đổ mưa trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mưa như chút nước xối xả đổ xuống mưa như chút nước rơi xuống con trận dường như chỉ là nước mưa mà thôi nước mưa hơi lớn đánh vào người có chút đau tuy nhiên ở phía quý vũ đình dưới sự gia t r ỉ của một sức mạnh t ầ n bí, lại giống như những m ú i dao viên đạn vô cùng vô tận bắn thẳng về phía quý vũ đình hả đồng tử quý vũ đình đột nhiên co rút lại vội vàng thay đổi thủ ấn nghiệm pháp quyết ầm ầm ầm những cây dây leo xanh biếc mọc lên từ mặt đất tạo thành một lớp phòng ngự bao phủ quý vũ đình bên trong len k e n len k e n những hạt mưa mang theo sức mạnh kinh khủng đập vào những cây dây leo này vậy mà lại phát ra những tiếng len k e n như kim loại va chạm nếu đập vào người e rằng có thể đánh nát người thành từng mảnh thịt quý vũ đình nữ chặt mạy nhìn con dao long xanh biếc đang cuộn mình trong tầm mây vội vàng rút hai cây đoạn côn trên mặt đất ra n ắ m chặt trong tay đây lại là con đại yêu nào chui ra vậy phải có mấy ngàn năm đạo h ạ n h rồi quý vũ đình hoàn toàn không ngờ tới minh thần đã rời khỏi bắc cảnh rồi càng nguyên vậy mà còn có chiêu này tình báo sai rồi minh thần không phải chỉ có một con sói và một con thần đ i ể u thôi sao con đại yêu này lại từ đâu chui ra vậy